Du tiểu mẫn tiến lục giang viết văn bắt đầu liền có cái thượng trang đầu kim bảng mộng tưởng tuy rằng cái này mộng tưởng trước mắt thoạt nhìn còn thực xa xôi nhưng du tiểu mẫn cảm thấy nàng này bổn tiểu thuyết thế tốt đẹp có lẽ có thể đánh sâu vào một chút phân tần kim bảng ân ân vậy ngươi chú ý thích hợp nghỉ ngơi ân ân ngoan ngoạ. du tiểu mẫn hồi phục cơ hữu sau nhớ tới vẫn luôn duy trì nàng tiểu thiên sứ nhóm vì thế chạy nhanh đi văn án chỗ làm cái thuyết minh ngay sau đó mở ra nổ thẻ phục bắt đầu gõ chữ Đều nói người đều là có tiềm năng, tập trung tinh thần dưới, nguyên bản khi tốc chỉ có 800 tự du tiểu mẫn, hai cái giờ xuống dưới cư nhiên đã mã xong 3.500 tự. Bảo bảo còn ở ngủ, lại chiến đấu hăng hái 1-2 giờ, buổi tối tiếp theo tiếp tục, hôm nay hoàn thành nhập vê vạn càng không là vấn đề. Du tiểu mẫn cho chính mình tích thuốc nhỏ mắt giảm bớt mắt mệt nhọc sau, giật giật cổ lên đi rồi một vòng, lại đầu nhập đến gõ chữ trung đi. Đại đại học đồng, bất quá cũng muốn chú ý nghỉ ngơi Nga, ái ngươi đại đại. Tường cung đại đại làm một trăm lục giang tệ giao dịch, xông lên đi. Chúc mừng nhập V, chờ càng. Đào đến một quyền ái mộ văn thật không dễ dàng, đại đại nhưng ngàn vạn không cần hô à, cố lên. Du tiểu mẫn mã song chương hai tu một chút liền trực tiếp đã phát đi lên, thấy bảo bảo còn không có tỉnh lại, nàng cơ lật mở bình luận khu. Bên trong không có oán giận nàng xin nghỉ người, du tiểu mẫn trong lòng từng đợt phát ấm. Nàng văn hạ tiểu thiên sứ thật là quá đáng yêu, mặc dù nàng không có nói thẳng trong nhà bảo bảo sinh bệnh. Chỉ nói trước hai ngày có việc, tiểu thiên sứ nhóm liền tha thứ nàng đoạt cảng. Liên tính là vì tiểu thiên sứ nhóm chờ mong, nàng cũng sẽ hảo hảo viết văn. Á hoa! Đang lúc Du tiểu mẫn trong mắt tràn ngập cảm động hết sức, dương em bé Du tiền bảo bảo tình ngủ. Hư nữ nhân ngươi đều không cùng ta cùng nhau ngủ chưa sao? Nhìn một cái ngươi cả ngày đối với máy tính trên mặt đều mạo Du, đừng ỉ vào hiện tại tuổi trẻ liền cả ngày không biết nghỉ ngơi. Du tiền bảo bảo giường em bé bị du tiểu mẫn trước tiên đặt ở bên người nàng cách đó không xa, cho nên du tiền bảo bảo vừa mở mắt liền có thể nhìn đến du tiểu mẫn thân ảnh. Trương tiêu tuệ giờ phút này đang ở chuẩn bị bữa tối, du tiền bảo bảo liền đối với du tiểu mẫn một trận cửa trách. Bảo bảo ngươi tỉnh lạc, bụng bụng đói bụng không, mụ mụ cho ngươi mặc y y liền y nga. Đêm nay trương tỷ cho ngươi làm củ mai bùn cùng thủy chương trứng, bảo bảo nhiều bổ sung dinh dưỡng mới có sức lực đâu. Du tiền bảo bảo nghe được du tiểu mẫn báo thực đơn. Trong miệng lại không tự chủ được bắt đầu phân bố quá nhiều nước bọn, thế cho nên hắn khỏe miệng đều không cẩn thận chạy chút nước miếng ra tới. Du tiền bảo bảo dùng sức trở về hút, hiệu quả lại không lý tưởng. Thấy du tiểu mẫn thật cẩn thận vì hắn sát nước miếng, du tiền bảo bảo ánh mắt một trốn. Bùn bảo bảo nhất định là trường nha kỳ mới nhiều như vậy nước miếng. Củ mai bùn cùng thủy trưng trứng gì đó, còn thấp muối thấp du căn bản không thế nào ăn ngon sao. Hán! hắn mới không thèm đâu! Chẳng qua ánh mắt liếc hướng Du Tiểu Mẫn máy tính thời điểm, Du Tiền Bảo bảo ánh mắt lại ngây ngẩn cả người. Phía trước hắn không cơ hội đi vào Du Tiểu Mẫn trước máy tính, vẫn luôn cho rằng Du Tiểu Mẫn ôm máy tính đánh chữ thật sự chơi trò chơi hoặc là nói chuyện thiếm, An dưa không làm việc đàng hoàng. Nhưng hiện tại vừa thấy, mới phát hiện Du Tiểu Mẫn cư nhiên là ở gõ chữ, hơn nữa nàng thế nhưng vẫn là quốc nội nổi danh Internet văn học thành ký hợp đồng tác giả. Cho nên phía trước hắn cho rằng hư nữ nhân không nghĩ nhiều bồi hắn luôn là ôm máy tính vui đến quên cả trời đất là hiểu lầm nàng. Nghĩ đến đã từng chính mình cho đùa dai luôn là ở hư nữ nhân ôm máy tính thời điểm hoa hoa kêu to khiến cho nàng chú ý, làm nàng suốt ngày vây quanh chính mình chạy, chỉ có trẻ con bản năng ngủ thời gian du tiểu mẫn mới có thời gian chạm vào máy tính hưởng thụ thuộc về nàng chính mình không gian, du tiền bảo bảo bỗng nhiên liền có chút ngượng ngùng lên. Đúng rồi, hư nữ nhân ba ba mụ mụ trước nay đều không thèm để ý nàng chết sống hắn sinh ra tám tháng liền không nghe được quá kia ra tới cái điện thoại dò hỏi hư nữ nhân tình huống xem ra liền tính là cùng kia người nhà quyết liệt trước bọn họ cũng không có ở hư nữ nhân kinh tế túng quẫn thời điểm chuyển tiền lại đây cho nên hư nữ nhân mới yên lặng cho chính mình tìm cái công tác dưỡng ra sống tạm rốt cuộc dục nhi tẩu tiền lương hắn đã giấy sữa bột đều phải tiêu tiền hoa rất nhiều rất nhiều tiền hoa a a hoa a hư nữ nhân về sau buồn bảo bảo sẽ càng ngoan một chút Ở ngươi công tác thời điểm chính mình một người chơi cũng có thể, ngươi an tâm công tác. Chờ về sau buồn bảo bảo hành động năng lực tăng cường, buồn bảo bảo tránh rất nhiều rất nhiều tiền cho ngươi hoa. Bảo bảo có phải hay không nói là, tới, mụ mụ ôm ngươi đi bảo bảo ghế, ngươi nhìn, trương tỷ đã chuẩn bị tốt bữa tối. Hoa hoa, ố oh hoa hoa. Buồn bảo bảo cùng ngươi nói chính sự nột, ai nha ngươi như thế nào liền nghe không rõ ta biểu đạt ý tứ, nói tốt mẫu tử liên tâm đâu. Lại một lần câu thông không có kết quả. Du Tiền Bảo Bảo thật sâu kiểm điểm một chút chính mình. Nhớ năm đó hắn chính là 4 tuổi liền tự thông tam quốc ngôn ngữ, không đạo lý hiện tại 8 tháng còn sẽ không nói a, khẳng định là sơ với rèn luyện quan hệ. Như thế nghĩ, Du Tiền Bảo Bảo âm thầm nói cho chính mình. Trong chốc lát cơm nước xong không thể lại ấm no tư chu công, ngôn ngữ vấn luyện cấp bách. Chương 15. Cơm nước xong sau, có mục tiêu liền bắt đầu thực thi hành động, Du Tiền Bảo Bảo bắt đầu luyện tập phát âm. Hắn minh bạch ngôn ngữ không phải một lần là xong sự tình liền hắn hiện tại trình độ có thể trước cho chính mình định cái tiểu mục tiêu, nói một câu hoàn chỉnh nói quá khó, trước từ một chữ độc nhất từ đơn bắt đầu, từ đơn giản đến phức tạp, ân, liền từ mụ mụ bắt đầu hảo, rốt cuộc đây là phù hợp trẻ con ngôn ngữ thói quen dễ dàng nhất phát âm, lại nói hắn cũng không có mặt khác thân nhân, cũng không thừa nhận chính mình tưởng mở miệng sưng hô một tiếng du tiểu mẫn du tiền bảo bảo nghiêm trang cho chính mình đính hảo quy hoạch, vì thế bắt đầu ngày đầu tiên luyện tập, du tiền bảo bảo, a hoa không đúng, mụ mụ từ môi trước đến nhắm lại, lại đến một lần. a sao? không tiêu chuẩn, nghe giống có hay không? vạn nhất hư nữ nhân chỉ số thông minh không online, cho rằng đây là mắng nàng kích thích đến trước tiên hắc hóa đâu. tiếp tục. sao? sao a? có chút giống. dù tiền bảo bảo tìm được rồi một kia cảm giác, nỗ lực dùng chính mình lý trí khống chế miệng mình, đầu lưỡi cùng miết hổ phối hợp. nhưng mà tẩy xong chén đua trương tỷ đi vào bàn ăn trước mặt cái bàn. sau khi nghe được một khuôn mặt cười ra nếp ốm. Du tiểu thư ngươi nghe, Bảo Bảo giống như ở mở miệng nói chuyện, ta nghe như là sao Ân, có phải hay không không ăn no? Du tiền Bảo Bảo cái chán Tam căn hắc tuyến, hắn căn bản sẽ không vương uôn, như thế nào sẽ nói sao Ân, ăn được đông đông, lời này, hắn thực no hiện tại. Du tiểu mẫn mã hai ngàn đang định lười nhác vươn vai hoạt động gân cốt, nghe được Trương Tỷ nói như vậy, liền chiều Bảo Bảo giường em bé nhìn mắt, phát hiện Bảo Bảo một người không khóc không nháo ở chơi sẽ không phá thức vật đố nghệ thư. Mặt trên vừa lúc là một con phim hoạt họa tiểu mã, vì thế kinh hỉ nói. Trương tỷ, hắn không phải đang nói sao ân, hắn nói có lẽ là mã, ngươi nhìn trong tay hắn vừa lúc phiên đến. Du tiểu mẫn nói, rời đi chỗ ngồi đi vào Du tiền bảo bảo trước người, dùng tay chỉ bố nghệ thư thượng phim hoạt họa tiểu mã một đôi mắt tinh tinh lượng lượng. Tới, bảo bảo ngươi lặp lại lần nữa, đây là cái gì động vật nha. Du tiền bảo bảo nhìn Du tiểu mẫn chờ mong ánh mắt, trong đầu một vạn đầu tàu ní mã lao nhanh mà qua hắn rõ ràng nói chính là mụn mụ như thế nào lý giải năng lực kém như vậy sẽ hiểu lầm thành mã đâu không cần sinh khí mã cùng mẹ xác thật rất giống hư nữ nhân chỉ số thông minh so với hắn thấp lý giải sai lầm cũng là bình thường du tiền bảo bảo hít sâu một hơi mí môi lại lần nữa điều chỉnh chính mình âm sắc tính toán kêu du tiểu mẫn lau mắt mà nhìn ma a ma phát âm so vừa rồi rõ ràng gấp đôi hai chữ khoảng cách cũng ngắn lại không ít còn chú ý trọng âm nhẹ giọng Du tiền bảo bảo đối với chính mình ngắn ngủn thời gian lấy được như vậy tiến bộ, còn tính vừa lòng. Nhưng mà lực chú ý ở bố nghệ biết chữ thư thượng du tiểu mẫn cố tình không có phản ứng lại đây, nghe được du tiền bảo bảo nói, còn chiều hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái khen. Bảo bảo thật là lợi hại, cư nhiên thật sự nhận thức tiểu mã, quá tuyệt vời. Du tiền bảo bảo bị du tiểu mẫn cố định tư duy tức giận đến một phen ném xuống trong tay thức vật món đồ chơi thư, đối với nàng giống to. Ma! Ma! Du tiền bảo bảo nãi ung mãi ung lại bướng bỉnh mà mở miệng, rốt cuộc kêu du tiểu mẫn ý thức được không đúng. Bảo bảo, ngươi vừa rồi, là ở kêu ta. Mụ mụ, sao? Nhưng chưa từng bị kêu lên mụ mụ du tiểu mẫn vẫn là không dám tin tưởng, nàng một phen đem du tiền bảo bảo ôm vào trong ngực, nâng hắn ngày càng mượt mà thân mình, đầy cõi lòng chờ mong mà dụ hống. Bảo bảo, vừa rồi mụ mụ không nghe rõ, ngươi lại kêu ta một lần được không? Nữ nhân lý giải năng lực không tốt không nghĩ tới tính lực cũng không hảo. Ai, vẫn là quái không dễ dàng, miễn miễn cứng cứng, lại kêu một lần đi. Mama. Quả nhiên quen tay hay việc, nhìn hắn vừa rồi câu này, tiêu đến nhiều trôi chảy, gần vài phút liền khai cái hào đầu, cảm giác chính mình ý thức đối với miệng, đầu lưỡi cùng nhế hầu phối hợp đã lấy được trọng đại tiến bộ. Trương tỷ, ngươi nghe thấy được sao? Bảo bảo hắn sẽ tiêu mụ mụ, hắn thật sự sẽ tiêu mụ mụ, không phải vô ý thức e hắn thật biết. Du tiểu mẫn kích động hỏng rồi. Nghe được trong lòng ngực bảo bảo dùng nhuyễn manh trẻ con âm hô lên mụ mụ hai chữ, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải bị manh hóa. Nghe được nghe được, đa đa bảo bối chính là thông minh. Mới tám tháng liền sẽ kêu mụ mụ, ta phía trước còn tưởng rằng hắn là đáp 7 đáp 8 đang nói chuyện, không nghĩ tới thật là sẽ, ai ra, đứa nhỏ này không hổ là mang văn xương, đầu thông minh thật sự. Bảo bảo, có thể hay không kêu gì, ngươi xem, đây là ngươi trương gì gì, ngươi kêu một cái thử xem. Du tiểu mẫn nghe được trương Tỷ khen hài tử, trong lòng một cao hứng, liền bắt đầu dẫn đường bảo bảo gọi người. Trương Tỷ nghe xong, cũng đem đầu thò qua tới, tính toán kêu bảo bảo thấy rõ ràng nàng, phương tiện hài tử gọi người. Đa đa bảo bối thông minh nhất, tiêu ta thanh gì được không nha, gì? Cùng ta nói, gì? Du tiền bảo bảo đối mặt hai nữ nhân cầu vòng thí cùng với bốn song bóng đèn tựa loang loáng con ngươi, mỉ môi, trong lòng suy tư hạ y y phát âm cùng môi hình, ấp ủ hai giây, tiêu một tiếng. Gì? Sau đó, du tiền bảo bảo liền nhìn đến hai nữ nhân cười đến khỏe miệng đều phải liệt đến nửa ngày đi, hơn nữa hắn rõ ràng đều kêu, các nàng còn nếu không ghét này phiền làm hắn lập lại, tựa hồ vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Du tiền bảo bảo hưởng thụ hai người điên cuồng sùng bái, phân biệt kêu các nàng thật nhiều biến miệng đều khác, mới rốt cuộc được đến giải phóng. Nhưng ngày hôm sau hắn tiểu nhi cấp trần tiêu đi xuống sau, du tiểu mẫn mang theo hắn lệ thường du tiểu khu, du tiền bảo bảo lại tao nộ tới rồi càng hung mánh một bát yêu cầu. Đa đa bảo bối, kêu mãi mãi, mãi, mãi, có thể hay không A, gọi ca ca, ca ca ca ca, đa đa bảo bảo có thể hay không kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ có chút khó, hoặc là kêu A tỉ cũng có thể A, tới cùng ta niệm, A, tỉ, đa đa, ta là người vương gia gia, gia gia tới một tiếng. Dù tiền bảo bảo nguyên bản vì luyện tập ngôn ngữ đều ngoan ngoan từng cái kêu một lần, nhưng sau lại hắn mới phát hiện, chính mình thật sự qua loa bởi vì về sau mỗi một lần ra tới này đàn tự nhiên thuộc ra ra mãi mãi ca ca tỉ tỉ đều phải vây quanh hắn làm hắn từng cái trầm trộ khen ngợi mấy lần mới bằng lòng kết thúc ngẫu nhiên gặp được liên cung fans thấy thần tượng giống nhau chấp nhất cùng lưu luyến nếu hắn không chịu nhiều kêu đám kia người còn sẽ áp dụng mỹ thực thế công ở kia dụ hoặc hắn liền tính hắn không mở miệng cũng sẽ đem đồ vật mạnh mẽ nhét vào trong tay hắn thế cho nên bắt người tay ngắn hắn không thể không thỏa hiệp làm đến du tiền bảo bảo mỗi lần về nhà trong lòng đều là một tiếng thở dài tránh điểm nhi đồ ăn vặt không dễ dàng a còn phải bán đứng tài nghệ nhật tử nhoáng lên ba ngày đi qua du tiểu mẫn tiểu thuyết cũng sắp nên đón nó mấu chốt nhất ngàn tự tiền lời bảng đều nói một bảng định sinh tử tuy rằng này hình dung có chút khoa trương nhưng lục giang cái này bảng đơn xác thật là kiểm nghiệm tiểu thuyết hay không có tiềm lực quan trọng căn cứ trí nhất đặc biệt du tiểu mẫn nơi kênh nhập về sau đều là ấn tiền lời bài bảng đơn này cũng ý nghĩa một ngày ngàn tự tiền lời bảng tương đương với quyết định nàng tuần sau bảng đơn vị trí cho nên ngày thứ ba còn không có thượng bảng thời điểm, du tiểu mẫn liền ở không ngừng xem số liệu phân tích chính mình ngày hôm sau ước chừng có thể ở bảng đơn cái gì vị trí. Ngư ngư, nguyên bảng ngươi hẳn là xếp hạng ngàn tự tiền lợi bảng trang thứ nhất thực ổn, nhưng ta vừa rồi nhìn đến một cái tiểu phấn hồng tác giả cho chính mình tạp bá vương phiếu, sau đó những người khác sợ bị tế hạ bảng đơn, cũng có hai cái đã tạp. Bất quá ngư ngư không cần lo lắng, văn hảo nhưng phá, tốt văn văn liền tính đệ nhị trang cũng có thể sẽ nghịch tập đi lên. Tuy rằng như vậy an ủi du tiểu mẫn, nhưng máy tính kia một đầu lộc miểu miểu hiển nhiên ở vì du tiểu mẫn bất bình. Rốt cuộc trang thứ nhất cùng đệ nhị trang cho hấp thụ ánh sáng lượng không giống nhau, nếu có thể vẫn luôn ở trang thứ nhất tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ngày thường nàng cấp du tiểu mẫn tạp cái nước sâu, du tiểu mẫn đảo mắt liền sẽ còn lại đây, nàng sợ tự tiện cấp du tiểu mẫn tạp tiền cuối cùng ngược lại sẽ cho người ra tăng gánh nặng. Miểu miểu không cần lo lắng, tuy nói ngàn tự tiền lời bảng quan trọng, nhưng kế tiếp bảng đơn đổi mới cũng quan trọng. Chỉ cần ta bảo trì, bình thường đi bảng đơn hẳn là có thể, đến nỗi hậu kỳ có thể hay không ra kênh, còn phải xem thu đính cùng người đọc dính tính. ngươi nói kêu bảng ngã vừa rồi tra xét, lần này kiểm nhận so không phải thực hảo, ta phỏng chừng nhân ra cũng là tưởng liệu một lần. du tiểu mẫn nghe nói ba cái người cạnh tranh đã tạm, cũng cảm thấy chính mình trang thứ nhất bảng đơn có chút huyền, rốt cuộc lần này nhập Vê đổi kịp tu la tràng, phía trước còn có hai cái bất đồng kênh đại thần, nàng này buồn văn thu đính so tuy nói so thượng buồn hào rất nhiều. Nhưng nàng dự đánh giá hạ có lẽ so bất quá bá vương phiếu bảng đơn thêm vào kia ba vị. Đến nỗi tạp bá vương phiếu, nàng trong tay tuy rằng có tiền, nhưng đối với đã từng qua hơn 20 năm túng quẫn nhật tử du tiểu mẫn tới nói, bảng đơn trước tạp bá vương phiếu có chút không thật huệ Rốt cuộc nhập về số lượng từ liền như vậy điểm, dựa theo ngàn tự ba phần tiền tính, lục giang còn thu một nửa, một ngàn tự nàng chỉ có thể tới tay một phần năm, ba ngày nàng đổi mới hai và tự, cũng chính là một cái đặt mua tránh ba mao tiền. Tập ba vương phiếu hơn một ngàn nguyên, nói rõ sẽ lô vốn, còn phải dựa kế tiếp tránh trở về. Nếu huyết phát, nói không chừng viết văn 2 tháng, cuối cùng công giá chẳng còn cho không, căn bản không đáng. Nếu phi thăng, kia khẳng định văn thực tế chất lượng có thể còn phù hợp người đọc khẩu vị, như vậy văn, đệ nhị trang cho hấp thụ ánh sáng hẳn là cũng có thể nghịch tập đến trang thứ nhất. Du tiểu mẫn tưởng xong, hãy còn gật gật đầu, cảm thấy là một cái yêu cầu dưỡng nuốt vàng thú mâu thân nàng thật là một cái cần kiệm tiết kiệm đem tiền dùng ở lưỡi giao thượng thông minh nữ nhân nhưng mà du tiểu mẫn mới rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện không lâu phía trước lộc miểu miểu lại cho nàng phát tới một chuỗi tin tức chỉ tiếc vì gõ chữ đem điện thoại tắt máy ném tới một bên du tiểu mẫn căn bản không thấy được chờ hai giờ sau du tiểu mẫn mở ra di động mới phát hiện lộc miểu miểu cho nàng nhắn lại ngư ngư ngươi nghĩ thông suốt cũng tạm. ngư ngư ngươi có phải hay không nạp phí thời điểm không cẩn thận nhiều đưa vào một cái linh ngư ngư ngươi nếu không chạy nhanh đánh khách phục điện thoại nói chính mình tạp sai rồi rốt cuộc mười vạn đều có thể tạp hai chú bá vương phiếu hiện tại bá vương bảng chỉ có thể ngốc một ngày không phải mệnh quá độ ta nhớ rõ ngươi thượng bổn tiểu thuyết tổng tiền lời liền một vạn nhờ a ngư ngư ngươi ngư có ở đây không chạy nhanh hồi phục ta một tiếng a sẽ không tắt máy đi ai ra ta đi ngươi thật tắt máy ta điện thoại đều đánh không thông khởi động máy sau trước tiên nói cho ta tình huống như thế nào chạy nhanh giải quyết vấn đề Du tiểu mẫn nhìn đến tin tức trong ngay mắt, cả người mộng bức, nàng không tạp tiền A, nàng vừa rồi ở gõ chữ căn bản không chạm vào di động được không. Hơn nữa ai tạp bá vương phiếu sẽ tạp 10 vạn A, nàng lại không phải tiền nhiều không chỗ hoa. Miểu miểu sẽ không nhìn lầm rồi đi. Du tiểu mẫn như vậy nghĩ, chạy nhanh mở ra app xem xét chính mình số liệu, kết quả phát hiện, nàng bá vương phiếu xếp hạng đống nhiên từ mấy vạn biến thành thứ 17 danh. Mà ngắn ngủn 2 giờ, nàng cất chứa cũng một chút chướng 200 nhiều. Đặc biệt là nàng cờ lạc mở hậu trường tiền lời thời điểm, cũng ngay tiền lời quả thực biểu hiện chính là 5 vạn. Chương 16 Hoa thảo, đây là có chuyện gì? Du tiểu mẫn chân kinh rồi, đối mặt như vậy số liệu hoài nghi là hệ thống chịu, vì thế cấp lộc miểu miểu nhắn lại. Miểu miểu, có lẽ là lục giang hệ thống không ổn định ra bụt, ta đi cấp khách phục gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống như thế nào. Du tiểu mẫn nhắn lại xong, liền trực tiếp gọi lục giang khách phục đường dây nóng. Khách phục nghe xong hoạch định số liệu lại nói không phải hệ thống ra bụt mới xuất hiện 10 vạn bá vương phiếu, là thật sự có người nạp phí cấp Du Tiểu muẫn tạp. Du Tiểu Mẫn nghe xong, mày níu lại. Có thể giúp ta liên hệ một chút cái này người đọc sao? Ta tưởng nhân ra có lẽ là không cẩn thận điểm, nói không chừng là vị thành niên nhi đồng lầm thao tác, cái này bá vương phiếu có thể trực tiếp lui về sao? Khách phục nghe xong Du Tiểu Mẫn nói, do dự hạ nói nàng yêu cầu xin chỉ thị một chút thượng cấp, đợi chút phản hồi cho nàng kết quả. Du tiểu mẫn quải xong điện thoại quay đầu lại lại phát hiện lộc miểu miểu ở quy nàng. Ngư ngư, diễn đàn đều ở thảo luận chuyện này, đã thanh hót, ngươi điện thoại xong dò hỏi qua không, rốt cuộc sao lại thế này a? không phải ngươi tạp, chẳng lẽ là gặp gỡ thổ hào hoang dại người đọc. Du tiểu mẫn lại không tin có chuyện tốt như vậy. Ta văn hẳn là còn không đến mức bị như vậy truy phùng đi, nếu là xuất hiện một cái nước sâu ta còn có thể nói cho chính mình đó là người đọc thích chính mình văn, nhưng đây là một nghìn cái nước sâu a? Ước chừng mười vạn khối. Ta hoài nghi nếu không phải hệ thống nút, đó chính là cái nào hài tử không cẩn thận điểm tới rồi, nói không chừng nàng hiện tại còn ở vì chính mình lầm thao tác khóc đâu. Du tiểu mẫn mấy ngày hôm trước còn nhìn đến báo chí đưa tin, nói có cái hài tử trễ giờ cái gì di động cái nút, sau đó gia trưởng không biết dưới tình huống, mua giá trên trời vật phẩm, cuối cùng gia trưởng chứng minh rồi đây là hiểu lầm, thương gia đồng ý lui hàng. Tuy rằng bởi vì nàng gõ chữ chậm trễ 2 giờ, Nhưng lục giang hẳn là cũng sẽ hỗ trợ xử lý đi. Không thể nào. Lộc miểu miểu kinh ngạc cảm thán một tiếng sau, đống nhiên lại cảm thấy du tiểu mẫn nói cũng ở tình lý bên trong, vì thế nàng lạc quan mà hồi phục. Nếu thật là như vậy, ta tưởng lục giang hẳn là sẽ lui người đọc tiền, nếu không thể lui, có thể một chút lấy ra nhiều như vậy tiền, nhân ra hẳn là gia đình điều kiện không tồi, tiểu mẫn ngươi cũng không cần băn khoăn Ken ken ken thịt thịt thịt. Đang lúc du tiểu mẫn cùng lộc miểu miểu ở câu thông tình huống khi. Du tiểu mận di động vang lên. Uy, ngài hảo, ta là lục giang khách phục công hảo 002, vừa rồi ngài phản hồi tình huống sau chúng ta cấp nên khách hàng đã phát chẳng đoạn, thông qua câu thông biết được nên khách hàng đã thành niên, hoàn toàn có thể vì chính mình hành vi phụ trách. Khách hàng nói nàng xác thật là muốn đánh thưởng ngài tác phẩm, tuy rằng không cẩn thận nhiều điểm cái không, nhưng nàng có tiền, cũng thích ngài tiểu thuyết, đã xác định không cần lui khoảng, thỉnh ngài yên tâm. Miểu miểu, khách phục vừa rồi hồi ta điện thoại, Nói người đọc sắc thật là muốn đánh thường ta, chỉ là không cẩn thận nhiều điểm cái linh, nhưng nàng thật là thổ hào, cùng khách phục nói không cần hủy bỏ. Hoa thảo, ngư ngư ngươi cư nhiên thật sự gặp gỡ thổ hào người đọc. Vừa rồi ta nhìn hạ số liệu, mặt khác tam buồn tuy rằng so ngươi tiểu thuyết trước tạp bá vương phiếu, nhưng hiện giờ ngươi tốc độ tăng lại so với bọn họ hảo rất nhiều, ta đã dự kiến ngươi minh bạch có thể bay lên. Xông lên đi. Du tiểu mẫn nghe được lộc miểu miểu tin tức, cũng đi xem xét mắt số liệu. Nhưng nàng trong lòng lại vẫn là có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc nhân ra có lẽ là không cẩn thận nhiều điểm linh lúc sau, ngại với mặt mũi mới không nghị thu hồi tiền đâu. Liên tính nhân ra có tiền, kia tiền cũng không phải gió to quát tới. Du tiểu Mẫn suy tư một chút sau, cuối cùng vẫn là quyết định đem tiền cấp còn trở về. Từ người đọc tạp lôi nhắn lại ký lục tìm được nàng tài khoản, du tiểu Mẫn cho chính mình nạp phí 5 vạn sau, từ người đọc hậu trường cấp người đọc đã phát cái kết xù 10 vạn bao lì xì. Du tiểu tưởng. Nhân ra vốn là tưởng tạp 10.000, kia tiền cũng giúp chính mình tranh thủ tới rồi bá vương bảng cho hấp thụ ánh sáng. Này cho hấp thụ ánh sáng đặt mua còn có thể trợ chính mình đi lên ngày mai trang thứ nhất bảng đơn. Nếu muốn còn, nên đem nàng nguyên bản không nghĩ tạm đều còn. Coi như cảm tạ nàng đối chính mình văn văn duy trì cùng yêu thích. du tiểu muẫn lần đầu tiên gặp được đối nàng tiểu thuyết như thế yêu thích người đọc, trong lòng kỳ thật kích động lại vui vẻ, nhưng nàng giản dị nội tâm lại cho rằng này ngoài ý muốn chi tài cầm phòng tay. Mười vạn bao lì xì bị Lục Giang thu năm phần trăm thủ tục phí sau, đến người đọc trong tay hẳn là có chín mươi lăm nghìn. Coi như nàng vì chính mình hoa năm nghìn khối. Như vậy người đọc đánh thưởng tâm ý nàng thu được, nàng cũng sẽ không băn khoăn. Hơn nữa nàng vừa rồi nhìn đến kia người đọc vừa lúc chói định một cái tác giả hảo, tuy rằng bên trong chỉ có một quyển ba vạn chữ đoàn thiên, kia ít nhất tiền đến nàng trong tay có thể đề hiện. Bạch bạch hoa năm vạn, không đau lòng đó là không có khả năng. Nếu là thế giới hiện thực mới mua xong phòng ở không tiền tiết kiệm chính mình kia du tiểu mẫn khẳng định chỉ biết lui năm vạn trở về bất quá hiện tại nàng trong tay trừ bỏ nguyên thân tiền trong cạn này một năm rưỡi viết văn cũng tích cóp chút tiền tiêu phí năm vạn đối với nàng tới nói sẽ không cho nàng gia tăng gánh nặng đương nhiên du tiểu mẫn làm như vậy cũng là sợ hôm nay nhận lấy này tiền vạn nhất có người đỏ mắt đến lúc đó nàng tích góp tác giả thanh danh có lẽ đều phải bị ảnh hưởng ngư ngư ngươi xem không thấy di động một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu lộc miểu miểu biết du tiểu mẫn mỗi ngày đều rất bận Buổi sáng muốn mang hoa tàn bộ, buổi chiều buổi tối trừ bỏ buổi hài tử chơi còn phải gõ chữ, vì hiệu suất nàng thường xuyên gõ chữ liền tắt máy hoặc tinh âm, cho nên mỗi lần khai liêu trước nàng đều là hỏi trước. Làm sao vậy? Du tiểu mẫn đúng là gõ chữ, di động cũng đặt ở một bên, nhưng nàng máy tính quy treo, liền sợ lộc miểu miểu giống ngày hôm qua giống nhau liên hệ không thượng nàng. Tin tức tốt là ngươi hôm nay tốc độ tăng siêu cấp hảo, hiện tại đã từ trang thứ nhất đệ tam lịch tập đến đệ nhị. Nói cách khác, ngươi hiện tại thu đính cư nhiên đã vượt qua đại thần L tân văn. Đây là thật sự muốn bay. Tin tức xấu là diễn đàn hư hư thực thực có đại thần L fan trung thành ở quả ngươi, nói ngươi không chính đáng cạnh tranh, ta dỗi vài câu đã bị người ta nói thân hữu kết cục, quả thực đáng giận. Kia lâu chủ dẫn đường rất nhiều L fan trung thành cùng nhau thảo phạt ngươi, nói ngươi cố ý tạp 10 vạn bá vương phiếu dẫn người ở diễn đàn thảo luận khiến cho chú ý, thậm chí ở V bác đều có đại V ở thảo luận tấn giang giá trên trời bá vương phiếu cho nên ngươi hôm nay tốc độ tăng mới có thể vượt qua l nhưng ta nhìn số liệu đại thần này bổn tiểu thuyết viết vốn chính là nàng phía trước không đề cập qua kênh văn dự thu rất cao nhưng thực tế cái thứ nhất bảng đơn tốc độ tăng không tốt lắm ta cảm thấy có lẽ cất chứa có chút hư cao rốt cuộc ta gặp gỡ thần tượng viết văn cũng đều sẽ hỗ trợ dự thu nhưng không phù hợp ăn uống có chút cũng không xem du tiểu mẫn nghe được lộc miểu miểu mang đến tin tức nhưng thật ra không khẩn trương ta ngày hôm qua điện thoại khắc phục thời điểm kia điện thoại đều bị ghi âm Nào lớn phía chính phủ sẽ ra tới chủ trì công chính, bọn họ ác y dẫn đường căn bản không đứng được chân. Ta đi diễn đàn nhìn xem hiện tại hướng đi, ngươi không cần lo lắng. Du tiểu mẫn nói, trực tiếp mở ra lục giang áp diễn đàn. Quả nhiên, một cái đại đại tranh hoàng hót đồ án hạ, chính là nàng bị quải thiệp kẹp nhị tác giả này sóng tao thao tác thật là kinh đến ta, nên dựa như vậy thủ đoạn đem người tế xuống dưới mặt thật hậu. Du tiểu mẫn điểm tiến thiệp, liền thấy lâu chủ âm dương quái khí ở kia lên tiếng. Ngày hôm qua tiến diễn đàn liền nhìn đến về kẹp nhị thiệp, nguyên bản tưởng lục giang bụt, kết quả thật đúng là chính là bị tạp 10 vạn bá vương phiếu. Ngày bá vương phiếu 1 vạn trở lên ta cũng chưa gặp qua, này tác giả tạp 10 vạn, đầu hóc không hồ nói khẳng định chính là vì lang xê. Tuy rằng phí tổn cao chút, nhưng hiệu quả là rõ ràng, ngày hôm qua ta ở VBHC ở đệ 48 đều nhìn đến lục giang giá trên trời bá vương phiếu tiêu đề, này lưu lượng gần nhất, nhìn một cái hôm nay mới buổi chiều cũng đã bò đệ nhị đi. Ninh thật đúng là cảm thấy chính mình một cái làm thu 3.800 tác giả có khả năng quá bốn bạn làm thu đại lao sao. Lâu chủ một đốn lòng đầy căm phẫn, thực mau khiến cho rất nhiều người cộng minh. Này thao tác sắc thật đủ tao, tao ra phía chân trời. Phía trước ta cũng chưa nghe nói qua cái này tác giả, nhưng ta thật sự bởi vì chuyện này nhớ kỹ nàng, nàng đại khái cảm thấy hắc hồng cũng là hồng, người chơi nhân dân tệ chính làng yêu. Ta nói đi, như thế nào cái này kẹp nhị trướng thu trướng đến nhanh như vậy, nguyên lai like là lăng xê lên. Khi nào lục giang không khí thành như vậy? Phía chính phủ đều không quản quản như vậy không công bằng cạnh tranh sao, quá làm nhân tâm dết lạnh. nhà ta nữ thần bị người như vậy áp khẳng định khổ sở. Nói không chừng là GZS có đoàn đội hoạt động hảo. ta nhìn nhìn nàng phía trước đệ nhất buồn tiểu thuyết, liền cảm thấy nàng không phải tân nhân, nhưng lấy ta bái mã thần thủ trình độ, điều tra không ra rốt cuộc là cái nào tác giả đổi hào, hoài nghi người vốn dĩ liền có hắc lịch sử. Ta xem nàng văn mặt điểm so đại thần thiếu vài ngàn, Chẳng lẽ thu đính so nghịch thiên sao, cảm giác này tác giả tà môn, số liệu cũng không đúng. Du tiểu mẫn nhanh chóng trượt xuống, thấy này lâu cư nhiên đã bị che lại 500 tầng. Nhìn đến những cái đó ác nôn ác ngự thời điểm du tiểu mẫn trong lòng tự nhiên là có chút khó chịu, nhưng nàng lại cũng ở như vậy bởi vì nặc danh mà không kiêng nể gì công kích chung, phát hiện không ít vì nàng nói chuyện nhắn lại. Khi nào có thể vô duyên vô cơ quải cái kẹp, kia văn ta nhìn, ngạnh thực độc đáo, hành văn tại tuyến tiết tấu cũng chắc chẽ lấy được như vậy tốc độ tăng ta cảm thấy tình lý bên trong nhân ra lại không soát số liệu cũng không sao chép kia tạp bá vương phiếu hiển nhiên cũng không phải tác giả chính mình a rõ ràng mấy ngàn có thể thu phục sự tình ai ăn no không có chuyện gì đi tạp mười vạn a khẳng định là thổ hào tạp lạp nhân ra thật như vậy có tiền thượng vốn cũng không đến nỗi chỉ có vạn thu a người chơi nhân dân tệ một giây cho chính mình cho hấp thụ ánh sáng không hào sao vị này tác giả là ta vẫn luôn ở truy từ nàng văn ta liền cảm thấy nàng là cái thực ấm áp người Ta cảm thấy nàng này văn liền tính không tạp bá vương phiếu cũng sẽ lên, phía trước ta cùng nàng một cái bảng đơn, nàng chính là chúng ta bảng tốc độ tăng đệ nhất. Có lẽ nhân gia chỉ là tưởng tạp một vạn, không cẩn thận điểm sai rồi đâu, phải biết rằng ta thượng buồn văn tam vạn cất chứa viết hai tháng cũng chỉ có tam vạn thu vào, nhân gia cực cực khổ khổ viết văn chẳng lẽ là vì lộ vốn. Hơn nữa tạp phiếu người nhiều như vậy, kẹp bốn kẹp năm kẹp chín không đều là tạp sao. Sự thật chứng minh chỉ có văn hảo nhưng phá. Đối Nga Kẹp 9 mới vừa đi lên thời điểm ở kẹp 5, nhưng cho dù nhân ra tạp phiếu, cuối cùng vẫn là bị những người khác đuổi kịp và vượt qua, thật sự kẹp nhị đi lên là nàng văn thật sự khá xinh đẹp. Bởi vì này đó ác ý chiếu chiếu nhắn lại hỗn loạn chính nghĩa cùng giữ gìn, du tiểu mẫn trong lòng khó chịu liền cũng bị này đó mang theo ấm áp lên tiếng xua tan. Rốt cuộc giúp nàng người nói chuyện đều bị quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ vong hữu định nghĩa vì thân hữu đoàn, nhưng chỉ có du tiểu mẫn biết, nàng thân hữu đoàn chỉ có lộc miểu miểu một người. Nhìn lâu càng cái càng cao, du tiểu mẫn điểm đánh nhắn lại không bắt đầu biên tập văn tự. Ta là kẹp nhị tác giả, ngày hôm qua xác thật có người đọc cho ta lầm tạp bá vương phiếu, thế cho nên xuất hiện giá trên trời bá vương phiếu, nhưng ta biết tin tức trước tiên đã liên hệ quá lục giang khách phục, khách phục bên kia cũng hỗ trợ xác minh quá, lục giang điện thoại đều có ghi âm, này hết thể bất quá chính là cái hiểu lầm. Du tiểu mẫn này nhắn lại vừa ra, quả nhiên những người đó càng kích động. Ai biết có phải hay không ngươi tự đạo tự diễn nga, người đọc lầm tạp Ai tin? Người đọc không cẩn thận tạp 10 vạn, kia tác giả ngươi không biết xấu hổ cầm kia tiền sao. Được tiện nghi còn khoe mẽ, thật hâm mộ ngươi cất chó vận, đầu chó. Bạch nhặt 5 vạn còn có cho hấp thụ ánh sáng tốt như vậy vận khí như thế nào không đến với ta, tác giả ngươi không giới chẳng chúng ta còn chỉ cảm thấy ngươi thủ đoạn mánh. Hiện tại ngươi như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi hảo lục nga, thừa nhận chính mình tạp ta thẳng thắn thành khẩn điểm không được. Du tiểu mẫn không nghĩ cùng những người này biện giải nhấp môi trực tiếp tìm tòi hạ phát đồ giáo trình sau đó đem chính mình để người vạn nhất phát bao lì xì giao dịch chụp hình phóng tới mặt trên du tiểu mẫn nguyên bản cho rằng có chứng cứ những người này nên ngừng nghỉ nhưng không nghĩ tới chính là nhân ra đôi mắt cùng đầu góc không ở một cái tuyến thượng làm theo ở kia điên cuồng luận vũ có nói nàng sớm có chuẩn bị diễn thật nhiều có nói nàng tâm tư kín đáo có đoàn đội còn có nói nàng kịch bản thâm nói không chừng có hắc lịch sử sự kiện lên men mở rộng đám kia người còn sôi nổi phía chính phủ Hy vọng phía chính phủ cấp ra cái cách nói. Nhưng mà đương lục giang phía chính phủ khách phục nhìn đến thiệp cũng cấp ra hồi phục, giải thích du tiểu mẫn nói đều là thật sự sau, đám kia người lại như cũ không bỏ qua. Thậm chí sau lại, đại thần L ở V Bác tự mình nói chuyện, nói rõ nàng đối tân văn đề tài cũng không am hiểu chỉ là vì ái mà viết số liệu giống nhau là bình thường, làm các fan lý trí lên tiếng không cần trách thoan người khác, cũng không có kêu này nhóm người bình tĩnh lại. Ngư ngư không hảo. Tuy rằng đại bộ phận L fans nhìn nàng về bác đã không trộn lẫn việc này, nhưng có một bộ phận lại cảm thấy L cô phụ bọn họ giữ gìn, bởi vì không bỏ được trách móc thần tượng không hiểu bọn họ khổ tâm, bọn họ tổ chức thành đoàn thể đi ngươi văn hạ soát phụ phân đi. Tạp lôi đều áp không được. Du tiểu mẫn nguyên bản thả chứng cứ sau cảm thấy không thẹn với tâm vì thế nhìn trong chốc lát diễn đàn còn ở vũ, nàng dứt khoát liền rời khỏi mặc kệ, nhưng không nghĩ tới muốn đứng ngoài cuộc còn rất khó. Ta đi theo biên biên xin khống bình quyền hạn đi. Lần trước Lục Giang liền ra cái bình luận khu quyền quản lý, nói là có thể xin chính mình quản lý bình luận khu một ngày. Ta việc này biên biên cũng biết là bị hoan uổng, hẳn là có thể xin xuống dưới. Đúng đúng đúng, còn có cái kia cái gì không bình quyền hạ, nhìn ta khẩn trương liền quên mất. Vậy ngươi chạy nhanh đi xin. Bằng không những cái đó bình luận ta nhìn đều xuất ruột. Đặc biệt hôm nay ngươi cái kẹp, bình luận khu trương khí mù mịt dễ dàng ảnh hưởng cất chứa cùng tiền lời. Ân ân, ta lập tức đi xin. Ngươi cũng đừng giúp ta xem bình luận ảnh hưởng tâm tình ngươi có nhàn rỗi nói có thể mã gõ chữ nhìn xem xa điêu tiểu thuyết xoát xoát kịch hoặc là chơi trò chơi đều hảo du tiểu mẫn hồi phục song lộc miểu miểu lập tức cắt nói chuyện phiếm cửa sổ vận khí tốt chính là hôm nay biên biên không phải rất bận nàng cấp nhắn lại ba phút biên biên liền thấy được nàng tin tức cũng thực mau cho nàng làm tốt quyền hạn du tiểu mẫn bắt được bình luận quyền quản lý tức khắc giống tiểu thuyết nữ chủ được đến bàn tay vàng giống nhau khoe miệng gợi lên một cái đại sát tứ phương khí phách tươi cười Cớ lực mở tác giả hậu trường liền bắt đầu rửa sạch các ý bình luận, ta xóa, ta xóa, ta xóa xóa xóa, không thể không nói, này quyền hạn sử dụng tới nhịn quan nghiện, ngày thường nhìn phụ nhị phân vô cớ gây rối bình luận chỉ có thể không thể nơi hà, hiện tại nàng con chuột một chút, những cái đó không mang theo chữ thô tục gâm ngôn ngầm ngữ đã bị xử lý rất không bao giờ có thể xuất hiện ở nàng trước mắt, trừ bỏ tay có chút toan, mấy giờ xuống dưới, du tiểu mẫn cảm giác chính mình nhưng thật ra qua đêm đánh chuột đất nghiện, tâm tình cũng không tệ lắm. Đặc biệt kêu du tiểu muẫn vui mừng chính là, nàng ở vì chính mình văn văn mà chiến thời điểm, nhà nàng bảo bảo từ buổi chiều bắt đầu liền siêu cấp siêu cấp ngoan, tỉnh ngủ đều không có lộn xộn, cư nhiên liền một người lo chính mình nằm trong ổ chăn, chỉ mở to một đôi thiên chân ngây thơ mắt, ở kia số ngón tay chơi. Nếu không phải trương tỷ làm tốt cơm chiều nghĩ bảo bảo ngày thường nên tỉnh để sát vào xem, còn không biết hắn nguyên lai like đã tỉnh lại. Ai ra, đứa nhỏ này khẳng định là xem du tiểu thư ngươi ở công tác, sợ quấy dây ngươi đâu đa đa bảo bối thật là ta đã thấy nhất ngoan ngoan bảo bối này đau lòng người kính nhi a nhưng nhận người đau du tiểu thư ta huy đa đa ăn cơm ngươi cũng mau tới đây mùa đông a ăn nóng hổi đồ ăn mới thoải mái trương tỉ ta trong chốc lát lại ăn chờ một chút lọ vi ba đun nóng liền có thể ngươi trước mang bảo bảo ăn không cần phải sen vào ta du tiểu mất nói nhìn thoáng qua đang yêu nhuyễn manh bảo bảo hoạt động một chút thủ đoạn tính toán tắt vài miếng bánh quy tiếp tục chiến đấu hăng hái thẳng đến mười hai giờ cái kẹp kết thúc nhưng mà nàng mới xóa mấy cái tân toát ra phụ phân bỗng nhiên liền phát hiện phía trước ở nàng văn hạ kịch liệt xoát phụ phân người đọc quay đầu lại cư nhiên tới cấp nàng xin lỗi đại đại là ta hiểu lầm ngươi thật thực xin lỗi ta vì chính mình vừa rồi quá mức kịch liệt hành vi hướng đại đại xin lỗi đại đại xin lỗi không nghĩ tới ta cư nhiên bị người lợi dụng chẳng những làm hại ta nữ thần khó làm còn đối với ngươi tạo thành ác liệt ảnh hưởng cho ngươi đầu cái hỏa tiễn chúc ngươi một đường hào bảng nước sâu không đủ để biểu đạt ta đối đại đại xin lỗi Nho nhỏ tâm ý. Không nên đối đại đại có thành kiến, kỳ thật vừa rồi nhìn ngươi văn, thật sự thú vị lệnh người muốn ngừng mà không được, này cất chứa là ngươi nên được. Bộ phân. Khó trách ghê lợt đều giúp đại đại nói chuyện, nữ thần đôi mắt quả nhiên là sáng như tuyết, là ta vừa rồi xúc động, xin lỗi. Thậm chí, ở văn hạ có chút người còn ở soát phụ phân thời điểm, những cái đó quay đầu lại bộ phân người còn sẽ chỉ lộ diễn đàn, gọi bọn hắn chạy nhanh đi xem mới nhất phát triển. Du tiểu mẫn một bước. Cho nên. Đã xảy ra cái gì, mới khiến cho này đàn không có lý trí soát phụ giả bỗng nhiên tập thể giác ngộ không nói còn sôi nổi tới nàng văn hạ thành ý mười phần xin lỗi đâu. Trưng 17 Mama Cơm cơm Du tiểu mẫn đang muốn cờ lật mở diễn đàn vừa thấy đến tuột cùng, bên lỗ thai lại bỗng nhiên truyền đến bảo bối nhi tử mềm mại kêu to. Lại nguyên lai like bảo bảo đều đã ăn đến một nửa, thấy nàng còn không có qua đi ăn, chính quay đầu tìm nàng. Ai ra, du tiểu thư à, người là thiết cơm là cường. Lại vội cũng muốn ăn chút nhi cơm, dù sao ngươi ăn cơm cũng phế không được vài phút, nếu không ngươi ăn trước lại công tác. Nhìn một cái đa đa bảo bối đều đau lòng ngươi đâu. Du tiểu mẫn nhìn đến bảo bảo nho mộ ánh mắt liền chịu không nổi, càng nhưng hướng hắn cư nhiên còn mở miệng kêu nàng ăn cơm. Phía trước trương Tỷ trong miệng khích lệ bảo bảo hiếu thuận lời nói kỳ thật ở du tiểu mẫn xem ra nhiều có chứa phỏng đoán thành phần, nhưng vừa rồi nhà nàng bảo bối chính là dành mạch nói muốn kêu nàng cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng du tiểu mẫn trả giá tình thương của mẹ cũng không phải vì bảo bối hồi báo, nhưng đương nàng yêu thích cùng vất vả ở nào đó thời khắc đông nhiên được đến bảo bảo đáp lại khi, du tiểu mẫn nội tâm bỗng nhiên liền phiếm ra một cổ non no trướng trướng thỏa mãn cảm cùng cảm giác thanh hiệu. Nay một tiếng mụ mụ cơm cơm cấp du tiểu mẫn mang đến vui sướng cùng sung sướng, thế nhưng không thua gì nàng có được chính mình bất động sản thời khắc đó đạt được tâm linh an ủi. Cho nên du tiểu mẫn dứt bỏ rồi nhìn xem diễn đàn ý tưởng, Đôi tay một chống trước tiên liền từ ghế trên xuống dưới chiều bàn ăn đi đến, vừa đi vừa nói. Mụ mụ tới, bồi bảo bảo cùng nhau ăn cơm cơm được không nha? Du tiền bảo bảo buổi chiều tỉnh lại thời điểm liền phát hiện du tiểu mẫn hôm nay tâm tình không tốt lắm, hơn nữa ngày thường ở máy tính trước mặt gõ chữ nàng giống nhau đều là điểm đánh bàn phím, hôm nay nhưng vẫn ở điểm con chuột. Bởi vì du tiểu mẫn gần nhất đều thích đem hắn giường em bé đặt ở công tác khu vực phụ cận, cho nên du tiền bảo bảo ninh mày vừa thấy. Cư Nhiên phát hiện Du Tiểu Mẫn điểm đánh con chuột cư nhiên là ở xóa bỏ bình luận. Tuy rằng Du Tiền Bảo Bảo thấy không rõ rốt cuộc là cái gì bình luận, nhưng dùng hắn chỉ số thông minh 200 đại náo tùy tiện tưởng tượng, hắn liền minh bạch kia khẳng định là không tốt bình luận. Hơn nữa yêu cầu Du Tiểu Mẫn liên tục không ngừng xóa bỏ, này hết thể liền có vẻ thập phần không bình thường. Du Tiền Bảo Bảo thấy Du Tiểu Mẫn xóa bình luận xóa đến đầu nhập, chương tỷ cũng ở phòng bếp bận rộn, vì thế hắn tiểu béo tay lặng lẽ lấy ra ổ chăn đem du tiểu mẫn ném ở hắn mép giường di động cấp lay lại đây lạc yên không một tiếng động nghiêng đi thân mình du tiền bảo bảo dễ dàng dùng chính mình đã từng ghi nhớ du tiểu mẫn di động mật mã mở ra nàng công tác nơi lục giang áp nay vừa thấy du tiền bảo bảo kia xinh đẹp mắt phượng liền không khỏi hơi hơi nhau lại hư nữ nhân lại muốn chiếu cố hải tử lại muốn công tác dưỡng da vất vả như vậy đám kia không biết cái gọi là bình xịt cư nhiên dám đến vong bạo nàng ở hư nữ nhân hắc hóa trước hắn tiền đa đa tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nữ nhân này du tiền bảo bảo theo thường thường toát ra lại bị xóa bỏ bình luận nội dung sở đến lục giang diễn đàn dễ dàng tìm được rồi cái kia quải du tiểu mất thiệp đọc nhanh như gió đại khái minh bạch sự tình trải qua hắn khỏe miệng gợi lên một cái khinh miệt tươi cười a bất quá là bệnh đau mắt ghen ghét hư nữ nhân này buồn văn viết đến hảo sợ hư nữ nhân bảng chỉ một lậu nghiền áp người thôi cho rằng khoác một tầng nặc danh áo choàng liền thần không biết quỷ không hay du tiền bảo bảo khoe miệng tươi cười rơi xuống hết sức hắn đao loạt biên trình phần mềm cũng thành công thêm tái hoàn thành chỉ là kêu du tiền bảo bảo bực bội chính là đã từng một phút liền có thể thu phục tiểu trình tự bởi vì thân thể thu nhỏ lại đặc biệt tám tháng thân thể phối hợp năng lực thật sự quá kém hắn không dùng được linh hoạt mười ngón chỉ có thể dựa vào chính mình béo đô đâu ngón trỏ một đám tự phủ chọc mệnh lệnh hơn mười phút qua đi công phu không phụ lòng người du tiền bảo bảo nhìn chính mình thủ hạ số hiệu chỉ kém mấy chữ phủ Tức khắc lông mày đều không tự giác dơ lên. Nhưng hắn không biết chính là, có một câu kêu vui quá hóa buồn. Đường hắn đang muốn đánh cuối cùng một chữ cái, kia xuyến có thể kêu nặc dành trang ép thượng áo choàng toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng mệnh lệnh, cuối cùng lại không có sinh thành. Bởi vì ăn cơm đã đến giờ, chương tỉ ngậm cười rung lại đây xem xét tình huống của hắn, thấy hắn trợn tròn mắt còn vươn tay, vốn nhờ vì sợ hắn lòng bàn tay cảm lạnh trực tiếp đem trong tay hắn di động trốn rồi đi. Hơn nữa, du tiền bảo bảo trơ mắt nhìn trương tỷ lấy đi di động thời điểm ngón tay không cẩn thận ấn tới rồi đóng cửa kiện nhưng hắn đều còn không có bảo tồn đương sự khi nếu không phải du tiểu mẫn còn ở vì phụ phân phiến não du tiền bảo bảo hận không thể bùng nổ thức giống giận ra tiếng trương tỷ không phải cố ý nàng cũng là vì quan tâm chính mình một lần thất bại không coi là cái gì sư phụ đã từng nói qua thất bại đều là thành công ma ma du tiền bảo bảo hít sâu vài cái cho chính mình làm tốt trong lòng xây dựng thời điểm hắn đã bị trương tỷ đưa tới bàn ăn bên hôm nay bữa tối thập phần phong phú có hắn thích thịt vụn trứng trứng còn có hắn chuyên trúc bảo bảo mặt thêm trái cây bùn du tiền bảo bảo tầm mắt đảo qua cơm điểm hết sức trong miệng đã bản năng phân bố ra dư thừa nước bọt nhưng hắn cầm lấy cái muỗng sau lại lặng lẽ dùng chính mình thịt đô đô móng nuốt lau sạch kệ miệng với nước một đôi mắt nhịn không được chiều trước máy tính du tiểu mẫn nhìn lại nhìn thấy du tiểu mẫn ở kia miễn cưỡng cười vui nốc dạng du tiền bảo bảo đống nhiên trong lòng giàu di khó chịu nguyên lai kiếm tiền dưỡng ra đơn thân mụ mụ như vậy không dễ dàng đời trước hư nữ nhân cuối cùng biến thành dáng vẻ kia có thể hay không trừ bỏ bị cha nam vứt bỏ còn có này đó internet bình xịt sự thôi hóa bằng không vì cái gì hắn có ký ức khởi hư nữ nhân trước nay không ở trước máy tính gõ chữ viết quá tiểu thuyết đâu trước đây hắn liền nhìn đến quá tin tức nói mổ mổ tiểu thuyết ra không chịu nổi viết văn áp lực phong bút hoặc là mổ mổ thi nhân tinh thần xuất hiện vấn đề xuất hiện sát thê hành vi xem ra viết văn cái này ngành sản xuất cũng không hảo hốt nột. Du tiền bảo bảo âm thầm cầm quyền, hạ quyết tâm phải vì hư nữ nhân viết làm sự nghiệp hộ giá hộ tống, để tránh quá nhiều mặt trái ngôn luận lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng hư nữ nhân tâm trí, khiến nàng tinh thần không bình thường. Mama, cơm cơm. Du tiền bảo bảo như vậy nghĩ, liền dùng da trẻ con tất sắt kỹ tiến hành rồi một phen hắn cảm thấy có chút đáng xấu hổ bắn manh, nhưng hiệu quả rõ ràng, hư nữ nhân nhìn đến hắn chớp đôi mắt đáng thương vô cùng chiều nàng đầu đi lo lắng ánh mắt hơn nữa hắn phối hợp hoàn mỹ ngôn ngữ mời hư nữ nhân lực chú ý quả thực liền từ những cái đó ác ý bình luận chuyển rời đến hắn trên người ma ma thất du tiền bảo bảo nghĩ hư nữ nhân hôm nay chịu ủy khuất ở nàng ngồi xuống sau lại không ngừng cố gắng cho nàng an ủi hy vọng nàng có thể quên nhớ những cái đó không thoải mái nói cho hết lời hắn còn giơ lên chính mình trong tay cái muỗng ý đồ cấp du tiểu mẫn vớt một ngón thịt vụn thủy trưng chứng. đáng tiếc chính là du tiền bảo bảo lòng có dư mà lực không đủ rõ ràng trong óc đã linh hoạt đi vị đem kia muỗng thủy trưng trứng để vào hư nữ nhân trong chén trên thực tế du tiền bảo bảo cái muỗng vừa ly khai hắn giữ âm chén năm cm kia thủy trưng trứng liền từ keo silicon muỗng rất ra tới rơi tại bảo bảo ghế mặt bàn thượng du tiền bảo bảo xấu hổ mà quả thực tưởng moi một moi chính mình ngón chân nhỏ nhưng mà hư nữ nhân lại không có bởi vậy trách cứ hắn ngược lại nhanh chóng lấy khăn giấy rửa sạch hắn rơi xuống trưng trứng còn vẻ mặt khen mà chiều hắn giơ ngón tay cái lên bảo bảo ngươi cũng quá lợi hại Cư nhiên đều có thể dùng cái muỗng múc chứng chứng, bảo bảo ngươi thử lại, ngươi vừa mới thiếu chút nữa điểm liền có thể chính mình ăn đến chứng chứng. Thư nữ nhân một bên nói, còn một bên cầm lấy nàng chính mình cái muỗng cho hắn làm làm mẫu. Bảo bảo nhìn, giống mụ mụ như vậy đem túi đầu tới một ít, như vậy bảo bảo chỉ cần đem cái muỗng múc một chút liền có thể ăn đến làm. Nói xong, nàng nhìn chính mình không nhúc nhích cư nhiên còn đứng đứng dậy tay cầm tay lại đây cho hắn làm mẫu. Dù tiền bảo bảo tay nhỏ bị một đôi mềm mại ôn hòa bàn tay to nắm, bên hai còn vang lên nữ nhân kiên nhẫn dạy dỗ, trong lòng như là lại bị rắc một phen ánh mặt trời, những cái đó miễn cưỡng sinh tồn hắc cám đều tựa hồ không chỗ che dấu. Hư nữ nhân hôm nay bị lớn như vậy bị khuất, nguyên tưởng rằng nàng không đối chính mình phát tắc cũng đã khó được, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có tâm tình giáo chính mình ăn cơm. Chẳng lẽ ở hư nữ nhân trong lòng, chính mình địa vị cư nhiên còn ở công tác trước sao? Từ khi sinh bệnh khỏi hẳn sau Dù tiền bảo bảo sẽ không bao giờ nữa tưởng đem hư nữ nhân đối hắn hảo quy kết đến là vì lợi dụng hắn đi lên. Liên tính là trốn tránh cũng hảo, dù tiền bảo bảo muốn quý trọng này được đến không dễ từ trước chưa bao giờ thể hội quá tình thương của mẹ. Cũng tính toán hảo hảo bảo hộ nó. Cho nên A quy tinh thần một chút sau, dù tiền bảo bảo trong lòng Mỹ tư tư lại kiêu ngạo. Bùn bảo bảo vừa rồi chỉ là sai lầm thôi, cái gọi là quen tay hay việc, hư nữ nhân ngươi nhìn, tiếp theo muốn bùn bảo bảo là có thể đem canh trứng nhét vào trong miệng Dù tiền bảo bảo tập trung tinh thần không chế chính mình thủ đoạn cùng ngón tay, một đôi xinh đẹp con ngươi càng là lấy ra đối đãi cử khó phá được tường phòng cháy giống nhau nghiêm cẩn cùng ngưng trọng, rốt cuộc, ở hắn tinh chuẩn thao tác hạ, kia một muông canh trứng đưa vào hắn miệng. Nửa uống Hoa, bảo bảo hào động. Bảo bảo thành công ăn đến canh trứng đâu, bảo bảo cư nhiên sẽ chính mình ăn cái gì, thật là quá lợi hại. Ai nha, cư nhiên liền canh trứng đều có thể chính mình ăn kia ăn quả bùn như vậy không dễ dàng rất đồ ăn khẳng định có thể chính mình ăn đâu. Đa đa bảo bối thật là ta đã thấy thông minh nhất hải tử. ai nha, thật sự có lợi hại như vậy sao? các ngươi có phải hay không nói quá khoa trương điểm? chúng ta quốc gia không phải để sướng khiêm tốn sao? du tiền bảo bảo thói quen làm gì sự tình đều không chiếm được khen ngợi, cho nên trở thành trẻ con sau. mặc dù hưởng thụ tám tháng cầu vồng thí, nhưng cũ đối như vậy ngôn ngữ có chút ngượng ngùng. hắn khỏe miệng tươi cười có mở rộng xu thế. Nhưng du tiền bảo bảo lăng là dùng chính mình cường đại ý chí lực gác chế bản năng đắc ý. Mama, cơm cơm. Dì, cơm cơm. Bảo bảo, cơm cơm. Ai ra, du tiểu thư, đa đa bảo bồi có phải hay không kêu chính chúng ta ăn cơm, hắn tưởng chính mình ăn à, ngươi xem hắn hiện giờ nói chuyện càng ngày càng lưu, đều có thể một lần nói tăng câu. Trương tỉ là cái đặc biệt thích hài tử người, nhìn thấy du tiền bảo bảo như vậy lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn đặc biệt yêu thương, trên mặt nàng cười đến nổi lên nếp vốn nhưng trong tay cũng không có hạn chế bảo bảo phát huy chỉ ở du tiền bảo bảo giải ra đồ ăn thời điểm hỗ trợ rửa sạch trương tỷ nếu bảo bảo làm chúng ta ăn chúng ta đây liền ăn trước đi sái ra tới trong chốc lát dùng một lần rửa sạch liền hảo dù sao hắn ăn mặc kiếm đeo cổ đâu lộng không dơ bên trong quần áo mùa đông đồ ăn lạnh sắc thật không thể ăn chúng ta ăn trước đỡ phải trong chốc lát còn phải đun nóng trương tỷ nghe được du tiểu mất nói trên mặt tươi cười càng sâu nàng lên tiếng Biết nghe lời phải cũng đi cho chính mình thịnh chén như cơm, gia nhập tới rồi ăn cơm hàng ngũ. Trong phòng khách ánh đèn sáng tỏ như ngày, tựa như Trương Tỷ Tâm, lúc này cũng rộng thoáng rộng thoáng. Du tiểu thư thường nói gặp được nàng như vậy phụ trách dục nhi tẩu là nàng phúc khí, nhưng Trương Tỷ lại cảm thấy, nàng có thể gặp được Du tiểu thư như vậy tràn ngập thiện ý lại hảo ở chung nhân tài là nàng vận khí đâu. Một đốn vui sướng cơm chiều kết thúc, Du Tiền Bảo Bảo bị an trí ở hắn chơi đùa khu vực hắn nhìn đến du tiểu mẫn lại lần nữa ngồi trở lại đến trước máy tính liền con chuột đều lười đến động một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm màn hình một bộ không dám tin tưởng bộ dáng trong lòng có chút sốt ruột hư nữ nhân vừa rồi ăn cơm khi ý cười quả nhiên là giả vờ nàng giờ phút này khẳng định trong lòng đều ở bi thương khóc thút thít đi du tiền bảo bảo lay nhi đồng rào chán, xa xa nhìn du tiểu mẫn nản lòng thoái trí thân ảnh cảm thấy chính mình cần thiết đến mau chóng đem kia bang nhân xử lý vì thế Du tiền bảo bảo ở trương Tỷ rửa sạch hảo sau khi ăn xong phòng bếp ra tới hết sức, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, cũng nhắm lại hai mắt của mình. Di, bảo bảo mấy ngày hôm trước đều phải ngao đến 9 giờ tả hữu mới bằng lòng đi vào giấc ngủ, như thế nào hôm nay mới vừa tỉnh ngủ ăn một bữa cơm công phu lại ngủ rồi. Trương Tỷ lo lắng du tiền bảo bảo thân thể không thoải mái, cố ý tìm tới nhiệt kế đo thai cho hắn đo lường, phát hiện nhiệt độ cơ thể bình thường mới đối với kia đầu phát hiện động tính vọng lại đây du tiểu Mẫn nói nhiệt độ cơ thể bình thường có lẽ là vừa rồi không ngủ tỉnh ăn no mệt dã rời trương tỷ nói xong phóng hảo nhiệt kế đo thai cũng nhẹ nhàng đem hải tử ôm tới rồi giường cũng vì hắn bỏ đi háo khoác đắp chăn đàng hoàng rảnh rỗi không có việc gì trương tỷ còn ngủ không được liền về phòng lấy ra chính mình dệt đến một nửa áo lông tiếp tục bệnh trong phòng khách tím ắng ngẫu nhiên truyền đến du tiểu mẫn điểm đánh con chuột tiếng vang du tiền bảo bảo cảm thấy chính mình giả độ ngủ trang đến không sai biệt lắm lặng lẽ mở một con mắt tới Tìm tòi vừa rồi bị trương tiêu tuệ phóng đảo một bên di động vị trí. Thấy kia di động phóng đến không phải rất xa, hắn làm bộ cho chính mình phiên cái thân tới gần di động. Chờ trương tỷ bởi vì hắn động tĩnh dừng ở trên người hắn ánh mắt biến mất, hắn mới tiếp tục chính mình hành động, khẽ meo meo lại lần nữa đem điện thoại sờ đến tay. Lần này nhất định phải đem đám kêu Internet bình xịt xấu xí sắc mặt cho hấp thụ ánh sáng đến đại chúng dưới mí mắt. Du tiền bảo bảo mí môi, trong mắt có nhất định phải được ánh mắt xẹt qua. Nhưng mà đương hắn mở ra du tiểu mẫn di động, lại thấy đến vừa rồi nàng văn hạ dương cung bạn kiếm không khí lúc này một mảnh tường hòa. Bình xịt nhóm miệng đều đóng lại tới, một đám như là bị cao tăng điểm hóa đồ tể, trong miệng đều là xin lỗi ngôn ngữ, có chút còn cho nàng văn hạ tạp nổi lên bá vương phiếu, tựa hồ muốn đền bù bọn họ khuyết điểm. Sao lại thế này? Hắn vừa rồi số hiệu rõ ràng còn không có thành công A. Du tiền bảo bảo nhịn không được chiều du tiểu mẫn phương hướng xem xét liếp mắt một cái. Quả nhiên liền thấy du tiểu mẫn lúc này màn hình máy tính cũng không phải tác giả hậu trường, mà là cùng lộc miểu miểu không thoại. Ánh mắt đảo qua, không thoại nội dung vừa xem hiểu ngay. Miểu miểu sung lên. Ngư ngư, ha ha ha ha, lục giang chịu đến thật kịp thời A, ta liền nói ác giả ác báo, nguyên bản ta còn tưởng rằng thật là L fan nao tàn ở kia vũ đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là cái kêu kêu điểm trà tiểu ngu tạp bá vương phiếu lại ở cái kẹp bị rất nhiều người treo lên đánh xếp hạng từ thứ 5 hàng đến bây giờ đệ 16 tắc giả. Quả nhiên là đỏ mắt ngươi, nhưng nàng như vậy tranh chua lại che che giấu giấu lợi dụng L-Fans hành vi thật sự lệnh người khinh thường. Cũng may ông trời mở mắt, hiện tại đi ngươi văn hạ xin lỗi người có bao nhiêu, đi nàng nơi đó xoát phụ phân liền có bao nhiêu, mấu chốt là nhà nàng biên tập đã tan tầm, ha ha, khai thông không được bình luận khống chế quyền hạn. Ta đều đã có thể tưởng tượng nàng hiện tại ở trước máy tính phát điên bộ dáng. Hà giận. Ta còn nghe nói nàng lần này đắc tội đại thần sau. Nguyên bản nàng thượng một quyển cất chứa tam vạn ngôn tình tiểu thuyết có nhà xuất bản muốn thêm. Kết quả nàng không biết ngại tiền thiếu vẫn là làm bộ làm tịch nói muốn suy xét suy xét. Kết quả hôm nay kia nhà xuất bản quan về trực tiếp phóng lời nói về sau nàng tiểu thuyết đều sẽ không ở suy xét danh sách. Bởi vì kia ra nhà xuất bản xã trưởng chính là El Phan Trung Thành. Nàng đại khái không thể tưởng được nặc danh diễn đàn sẽ bỗng nhiên quay ngựa, ha ha ha, thật là trừng phạt đúng tội. Ngư ngư tân văn cố lên. Ta cũng không nghĩ tới là nàng, người này ghen ghét tâm lên thật sự đáng sợ. Vừa rồi ta nhìn thoáng qua, diễn đàn còn có người bái ra tới nói kia thiệp vài cái tài khoản cũng đều là nàng tiểu hào, IP địa chỉ đều giống nhau đâu. Miều miều xông lên. Ta xem người này chính là quá nhàn, phàm là nàng đa dụng điểm nhi tâm tư ở viết văn thượng, liền tính văn pháp cũng không đến mức giống như bây giờ hại người chung hại mình. Ngư ngư, lại có tân tin tức ra tới, người này tiểu hào bị bái ra tới sau, vây bác tiểu hào cũng đi theo cho hấp thụ ánh sáng, hoa thảo nàng tiểu hào cư nhiên còn có bán trộm văn cấp trộm văn hào tới tránh khoản thu nhập thêm dấu vết, này còn không ngừng, nơi đó lưu loát vài thiên văn chương đều ở phun tảo lục giang kim bảng văn, sau đó tự biên tự diễn nói nàng chính mình viết đến thật tốt thật tốt, hoa thảo, ta vừa rồi nhìn một tiên, xấu hổ ung thư đều phải phạm vào việc này bị thọc đến diễn đàn sau phía trước rất nhiều trung lập ăn dưa còn chúng cũng ăn không tiêu mọi người đều ở nơi đó phun tào đâu ta phỏng chừng người này về sau ở lục giang phỏng chừng đãi không đi xuống ngư ngư tân văn cố lên ta nhưng thật ra cảm thấy người này ra mặt rất hậu trước mắt cũng không có tới xin lỗi ý tứ có lẽ đến lúc đó liền đổi hào trọng tới mà thôi miều miều xông lên còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết ngư ngư yên tâm liền tính nàng đổi hào cũng sớm hay muộn sẽ bị người bái mã ra tới muốn không xin lỗi một lần nữa là người liền xem nàng có hay không cái kia vận may. Du tiền bảo bảo quét xong hai người đối thoại đã rõ ràng sự tình phát triển nhưng hắn lại cảm thấy có chút kỳ quặc như vậy sao? Lục Giang diễn đàn liền đỗng nhiên quay ngựa trong lòng nghĩ hoặc Du tiền bảo bảo ngón tay vừa động cỡ lật mở ra Lục Giang diễn đàn vừa thấy quả nhiên phát hiện quả Du tiểu mẫn thiệp quay ngựa rất đến có chút kỳ quái theo lý thuyết một cái diễn đàn số liệu không ổn định kia khẳng định là toàn diễn đàn không xong. Muốn rất không được sở hữu thiệp cùng nhau quen ngựa. Nhưng mà mặt khác thiệp đều hảo hảo tồn tại, chỉ có quả du tiểu mất thiệp, ở một chúng phổ phổ thông thông thiệp, như thế phong cách thanh kỳ. Du tiền bảo bảo trong mắt hiện lên hứng thú quang, đồng nhiên muốn xem xét hạ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trưng 18. Một lần nữa mở ra biên trình phần mềm, du tiền bảo bảo bắt đầu lại lần nữa dùng chính mình tiểu béo con dấu chọc điểm điểm. Trải qua phía trước luyện tập, hắn phát hiện chính mình ngón tay linh hoạt độ được đến rất lớn tăng lên. Cho nên lần này chỉ dùng 11 phút, hắn liền thành công biên soạn ra một tổ số hiệu, cũng truy tra tới rồi cái kia thiệp bị cải biến quá dấu vết. Hơn nữa du tiền bảo bảo tại đây trong lúc còn phát hiện, cải biến người tâm tư kín áo, tư nhiên còn ở kia chỗ thiết trí cái chán, tiêu người thường căn bản không thể chữa trị như vậy cải biến. Chắc không được lục giang vong chậm chạp không có làm ra chữa trị hoặc là xóa thiếp, nguyên lai like này thiệp bọn họ không động đậy. Thú vị! Buồn bảo bảo nhưng thật ra muốn nhìn là người nào ở sau lưng hỗ trợ. Du Tiền Bảo Bảo cũng không cảm thấy người nọ là vì trợ giúp Du Tiểu Mẫn, chỉ cho rằng nhân gia cũng là kia cái gì Elven, xuất phát từ giữ gìn đại thần ích lợi mới có này động tác. Nhưng người này thủ pháp lại cấp Du Tiền Bảo Bảo một loại mạc danh quen thuộc cảm, tuy rằng so ra kém hắn kỹ thuật, đảo tựa hồ sư xuất đồng môn. Du Tiền Bảo Bảo đời trước ở một mảnh hắc ám trong thế giới duy nhất được đến ấm áp, đó là nhà mình sư phụ dạy dỗ, bởi vậy đời này bỗng nhiên gặp được quen thuộc kỹ thuật thủ đoạn. Trong đầu liền sinh ra một cổ muốn tìm tòi nghiên cứu xúc động Có lẽ, nay một đời hắn còn có cơ hội trông thấy hắn kia chưa từng gặp mặt sư phụ đâu Đại khái bởi vì tân sinh hoạt hư nữ nhân tính cách còn không có hát hóa Du tiền bảo bảo nội tâm cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đối sinh hoạt có chút mặc sức tưởng tượng cùng chờ mong Hắn khỏe miệng giơ lên khó được sán lạn tươi cười, ngón tay cũng động tắc đến càng thêm nhanh chóng Đương du tiền bảo bảo số hiệu sinh thành, hắn trong mắt quang hoa càng thêm lộng lẫy Số hiệu thành công truy tung đến một cái tùy thời biến hóa chấm đất chỉ ai đi du tiền bảo bảo số hiệu lại phản phất một phen đại trùy Một tầng tầng chướng ngại bị này đại trùy vô tình tạp thoái Chân tướng thực mau liền sẽ trồi lên mặt nước Rốt cuộc là ai đâu, có thể hay không là sư phụ ở hắn phía trước thu sư đệ Đại khái là bởi vì sắp tìm được tổ chức hương phấn du tiền bảo bảo quên không chế được chính mình cảm xúc Thế cho nên trẻ con thân thể bỗng nhiên không nghe sai sử, Chân ngắn nhỏ dùng sức đạp một cái không nói Hắn trong cổ họng cư nhiên còn phát ra một tiếng cười khanh khách. Không tốt. Du tiền bảo bảo không nghĩ tới chính mình như thế đại ý, cư nhiên vui vẻ tới ý vong hình thế tròn nên thời điểm mấu chốt cư nhiên đem chính mình tỉnh sự tình bại lộ ở nhà người trước mặt. Nghe được trương tiêu tuệ buông áo lông từ ghế trên đứng lên rất nhỏ tiếng vang, du tiền bảo bảo chậm lại hô hấp vẫn không nhúc đích, liền hy vọng trương tiêu tuệ cho rằng hắn vừa rồi đó là nằm mơ. Đáng tiếc chính là, trương tiêu tuệ nàng quá phụ trách. Cũng không có bởi vì du tiền bảo bảo an tĩnh dừng lại bước chân không nói, nàng còn cố ý vòng đến du tiền bảo bảo mặt chiều kia mặt, xem xét tình huống. Du tiền bảo bảo trong tay còn cầm di động đâu, mắt thấy kết quả liền phải ra tới, đương nhiên không chịu buông tha. Đáng tiếc chính là, cuối cùng hắn chỉ nhìn đến kia ti biểu hiện vì kinh thị, cụ thể càng chi tiết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại bởi vì trương tiêu tuệ đã đến bị đánh gãy. Bảo bảo ngươi tỉnh nha, như thế nào tỉnh lại đều không lên tiếng đâu. Ai nha ngươi như thế nào lại bắt ngươi mụ mụ di động? Ta cùng ngươi nói Nga, Bảo Bảo cũng không thể chơi di động, đôi mắt không tốt. Trương Tiêu Tuệ nói, chẳng những đem du tiền Bảo Bảo trong tay di động cấp đoạt được, được, còn đem điện thoại đưa tới du tiểu mận trong tay. À, Bảo Bảo cư nhiên ở chơi ta di động sao, xem ra ta di động về sau không thể loan thả. Hiện tại hài tử cận thị xuất thăng chức là bởi vì quá sớm tiếp xúc sản phẩm điện tử. Ở Trương Tiêu Tuệ lúc sau, du tiểu mẫn nhìn đến di động cũng kinh hô ra tiếng còn trực tiếp bóp chết du tiền bảo bảo về sau tiếp xúc di động cơ hội. Di, bảo bảo cư nhiên còn mở ra di động của ta, lung tung điểm đánh dưới cư nhiên còn lung tung rối loạn tại hạ tái đồ vật, xem ra ta mật mã đến thiết trí khó một chút, về sau còn phải đem điện thoại phóng hắn với không tới địa phương, bằng không hắn vạn nhất loạn điểm cấp tạo thành lung tung tiêu phí hoặc là gọi cái gì đặc thù điện thoại liền không xong. Du tiền bảo bảo chơ mắt nhìn trong tay di động bị cướp đi, lại phát tắc không đứng dậy. Bởi vì này hai nữ nhân kia đều là thiệt tình vì hắn suy nghĩ, mới có thể lo lắng khẩn trương hắn. Ai? Tính, dù sao hắn hiện tại mới 8 tháng, liền tính liên hệ thượng, cũng không thể lộ diện đi gặp người a, chính mình trọng sinh chuyện như vậy, khẳng định là muốn giữ kín không nói ra, bằng không không chừng bị người trở thành bệnh tâm thần hoặc là quái vật đi giải phẫu. Lại nói hứa nữ nhân sự tình đã giải quyết, hắn tạm thời giống như cũng không cần lại dùng di động làm gì. Trước mắt tới nói, vẫn là mau mau lớn lên làm chính mình có càng tốt hành động năng lực cùng luôn ngữ năng lực mới là quan trọng sự ở du tiền bảo bảo thở dài hết sức nơi xa kinh thị phó thị nhà cũ lầu hai trong thư phòng phó nham thần lại nhăn chặt mày hôm nay cơm chiều sau mụ nội nó không có giống ngày thường như vậy đuổi theo phim truyền hình cũng không có cầm lấy nàng thích len sợi một bên dậy táo lông một bên nghe tiểu thuyết ngược lại gọi lại hắn đi thư phòng đốt chân thần thần, ngươi lại đây giúp mãi mãi cái vội phó nham thần nghe được mãi mãi kêu to Trước tiên bước chân chính là cứng đờ. Nãi nãi, ngài sẽ không lại phải cho ta an bài xem mắt đi, ta công ty vội thật sự, hiện tại cũng bất quá 26 cũng không tính toán sớm như vậy kết hôn. Nhưng mà ra ngoài phó nham thần dự kiến chính là, mụ nội nó lần này cư nhiên chỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền rời đi đề tài. Không phải kêu ngươi xem mắt, là hôm nay ta tìm được một cái tân tiểu thuyết xem đến thú vị liền tưởng cho nhân gia tiểu cô nương đánh thưởng một cái, kết quả không cẩn thận điểm sai rồi, cấp đánh thưởng 10 vạn. Sau đó đâu? Phó nham thần cảm thấy, đánh thưởng sai rồi liền sai rồi, mụ nội nó khẳng định sẽ không để ý này kẻ hèn mười vạn, nhưng nếu mãi mãi có việc gọi lại hắn, kia tất nhiên bởi vì này sai lầm đánh thưởng đã xảy ra sự tình gì. Quả nhiên, lao thái thái duỗi tay vãn hạ nàng thời thượng tiểu tóc ăn, khỏe mắt cười khởi nếp vốn. Nguyên bản ta tưởng điểm sai liền điểm sai rồi, kết quả nhân ra trang ép khách phục gọi điện thoại lại đây xác nhận, nói tác giả sợ đây là vị thành niên thao tác sai lầm tưởng lưu tiền. Ai ra ngươi nói hiện tại người có thể nhặt được này đại tiện nghi che khẩn hầu bao còn kém không nhiều lắm, tự nhiên có người chủ động tưởng lui tiền, liền hướng nàng này phâm đức, ta cũng không nghĩ thu hồi tiền không phải, vì thế ta liền nói cho khách phục ta không kém tiền, làm người an tâm thu, kết quả. Người đoán thế nào? Phó nham thần nhìn thấy mụ nội nó lông mày gợi lên, tinh thần sáng láng bộ dáng biết nàng gặp phải chính là chuyện tốt, vì thế biết nghe lời phải nói tiếp. Thế nào? Sau đó hắn liền nhìn thấy nhà mình mãi mãi vươn nàng bảo dưỡng đến trắng non tay, vô đuổi vui tươi hớn hở nói. Nhân gia biết ta không kém tiền vẫn là đem tiền lui về tới, hơn nữa ta tạp tiền thời điểm trang ép là muốn thu một nửa tiền, nói cách khác ta tạp nàng 10 vạn nàng thực tế thu được 5 vạn, kết quả nàng lui ta bao lì xì lui 10 vạn, khấu trừ 5% thủ tục phí, ta tới tay 9 vạn 5. Phó nãi nãi tiếp theo nói, thoạt nhìn ta mệt 5.000, nhưng ta nguyên bản chính là muốn đánh thưởng nhân gia. Trên thực tế ngược lại là tác giả tiểu cô nương mệt năm vạn. Ta phía trước đăng ký quá người ta trang web tác giả, ở kia viết văn cũng thật không dễ dàng, ta viết một cái tiểu đoàn thiên nửa giá về, tổng cộng liền tránh mấy chục khối cho nên ta như thế nào có thể gọi người lô vốn đâu. kia nãi nãi là hy vọng ta như thế nào hỗ trợ. Phó Nham Thần ở cùng nãi nãi đối thoại thời điểm đã đi vào phòng khách sofa ngồi xuống, hắn chân có chút trường, tùy ý bày biện cũng bị chi lăng khởi một cái góc nhọn lúc này hắn khớp xương rõ ràng ngón tay thả lỏng gục xuống ở đầu gối nghe được phó nãi nãi nói đầu ngón tay thói quen tính đánh hai hạ chúng ta công ty kỳ hạ có hay không xuất bản hoặc là kịch truyền thanh linh tinh ta đem kia hải tử tác giả danh cho ngươi ngươi nhìn xem nàng kết thúc hoặc còn tiếp trong tiểu thuyết có thích hợp liền cấp thêm một cái lô vốn nói tính ở nãi mãi tài khoản là được phó nãi mãi biết nhà mình tôn tử đối công tác đặc biệt nghiêm cẩn cũng không làm lô vốn sinh ý nhưng nàng chính mình thích văn nàng không rõ ràng lắm giá trị thị trường cao không cao Vì thế cấp tiểu cô nương văn làm cái cam đoan. Hành, nãi nãi ngài phát ta vê tin thượng, ta đi thư phòng xử lý công vụ không xuống dưới liền giúp ngài thu phục. Chẳng qua một cái tiểu vội mà thôi, phó nham thần đương nhiên sẽ không kêu nãi nãi không vui. Hắn tuy rằng làm việc cực có nguyên tắc, nhưng những cái đó nguyên tắc đều là đối người ngoài, đối đại nhà mình nãi nãi, ngẫu nhiên phá lệ hắn cảm thấy không có gì ghê gớm. Vậy ngươi lên lầu đi. Khó được không có bị thúc giục hôn, phó nham thần trong lòng đều nhẹ nhàng lên. Đứng lên, hắn bước ra bước chân hướng cầu thang xoắn ốc mà đi. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn chân mới bước lên bước đầu tiên, phía sau phó mãi mãi thanh âm lại lần nữa vang lên. Từ từ, thần thần ngươi nhìn xem ta cái này nhan sắc dẹp trẻ con liên thể y ỉa đẹp sao. Cái gì trẻ con liên thể y ỉa, hắn đều còn không có kết hôn đâu. Mãi mãi đây là biến tướng ở thúc giục hắn lưu sau sao. Quả nhiên mỗi tuần hồi nhà cũ đều tránh không khỏi cái này để tài a. Phó nham thần căng ra đầu xoay người. Liền thấy mụ nội nó lúc này trong tay đã lấy ra một đoàn màu đỏ rực len sợi, kia chính màu đỏ vui mừng nhan sắc ở phòng khách thủy tinh đèn chiếu dọi xuống dị thường thấy được. Đẹp, bất quá nãi nãi ngài dệt cái này có thể hay không quá sớm điểm nhi, về sau nếu có hài tử, mua vài món liền thành, ngài không cần vất vả như vậy. Nhưng mà phó nham thần khuyên bảo lại đổi lấy lao thái thái một cái xem thường. a này lại không phải cho ngươi hài tử dệt. Ta khuê mật tôn tử tháng sau trăm ngày. Ta nhìn nhân ra hải tử đáng yêu tưởng cho người ta dệt một kiện liên thể y đi mà thôi. Chờ ngươi hải tử sinh ra, ta bộ xương già này phỏng chừng thật sự dệt bất động. Phó nham thần nghe được nãi nãi ám chỉ, khoe miệng kéo ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Nãi nãi ta còn vội vàng công tác đâu, ngươi làm ơn chuyện của ta cũng phải đi an bài, không mặt khác sự tình ta trước lên lầu. Nhĩ sau bay tới phó nãi nãi hử nhẹ thành, bất quá thực mau bị di động ngoại phóng tiểu thuyết đọc giọng nữ bao trùm, phó nham thần đóng lại cửa thư phòng khoảnh khắc trong miệng thở ra một hơi. Lên keng. Di động thu được phó mãi mãi phát lại đây tác giả tin tức. Nâng lên thủ đoạn nhìn xuống tay biểu, li Video hội nghị thời gian còn có 10 phút, vì thế phó Nham Thần trực tiếp mở ra máy tính, xem xét khởi này tác giả tin tức. Nhưng mà đương hắn điểm tiến tác giả Bắc Minh Hữu Dư còn tiếp tiểu thuyết, lại nhìn đến phía dưới không quá bình tĩnh. Tập tiền lăng xe ra tới số liệu, linh như vậy có tiền như thế nào còn tới viết tiểu thuyết đâu? 2 phân tặng thượng. mười vạn bá vương phiếu. Hiện tại tác giả thật là người chơi nhân dân tệ, cư nhiên tưởng áp qua L, nói cho ngươi tâm tư bất chính người vĩnh viễn không xứng. Phó nham thần nhìn đến này đó phụ phân bị xóa bỏ lại lặp lại toát ra, thâm thủy ánh mắt hơi hơi vừa nhíu. Mụ nội nó tay lầm tựa hồ còn cho người ta tạo thành nho nhỏ bối rối. Phó nham thần từ giữa những hàng chữ phân biệt ra cái này bối rối ngọn nguồn, đi vào lục giang diễn đàn, nhanh chóng xem kia vài trang quải người dán, Trong lòng nhận định này tác giả là vô tội, làm ngại Phó Nham Thần cảm thấy chính mình có trách nhiệm vì mãi mãi khuyết điểm phụ trách. Vì thế, hắn tiêu phí hơn một phút biên tập một cái tiểu trình tự, trực tiếp làm kia thiệp người phát ngôn đều không chỗ nào che giấu, đơn giản thô bạo vì cái kia tác giả chính danh. Xong việc sau, Phó Nham Thần rời khỏi diễn đàn. Thấy thời gian đã tới rồi video hội nghị điểm, hắn đem cái này tác giả sự tình đặt ở một bên, trước xử lý nổi lên công vụ. Nhưng mà 40 phút video hội nghị kết thúc, hắn lại phát hiện chính mình tường phòng cháy đang bị một cổ không biết tên trình tự công kích phá giải Kia trình tự tới tấn mãnh hiện ra thế như trẻ che chi thế phó nham thần ngón tay tung bay tiến hành phòng ngự dưới cũng chỉ bất quá ngăn cản vài phút liền tay trói gà không chặt trước đó phó nham thần đối chính mình máy tính kỹ thuật có tuyệt đối tin tưởng hắn tự nhận là quốc nội hiện có kỹ thuật nhân viên tuyệt đối hướng không phá chính mình tự mình thiết hạ tường phòng cháy nhưng mà hiện thực giáo là người tận mắt nhìn thấy đến chính mình tường phòng cháy bị tầng tầng đánh tan chính mình số liệu sắp bị bại lộ ở người khác trước mắt phó nham thần nhấp khẩn môi duỗi tay chuẩn bị ở máy tính bị phá được cuối cùng thời điểm cưỡng chế cắt đứt nguồn điện nhưng phó nham thần rõ ràng này bất quá là kế hoan bình nếu hắn lại lần nữa mở ra trong máy tính mặt số liệu vẫn là sẽ bị bại lộ hơn nữa liền tính chính mình đổi một máy tính chỉ cần chính mình kỹ thuật không bằng người khác đến lúc đó vẫn là như vậy kết quả phó nham thần luôn luôn bình tĩnh trầm ổn lần này lại phá lệ cái chán đều thấm ra mồ hôi lạnh bởi vì hắn rõ ràng Liền chính mình đều phòng hộ không được truy tung không đến ngọn nguồn chính tự, liền tính giao cho cảnh sát, kia cũng là phí công. Rốt cuộc là cái nào đối thủ mời đến cao thủ, không cần đang lúc thủ đoạn muốn đánh cắp hắn công ty cơ mật. Phó nham thần chính mình từ khinh thường với dùng như vậy thủ đoạn tới lấy được đối thủ công ty tin tức vì chính mình nữ lợi, nhưng hắn lại quản không được người khác hành vi. Đại khái là phó gia gần nhất phát triển đưa tới đồng hành kiêng kỵ đi. Phó nham thần trong lòng bay nhanh phân tích này sẽ là cái nào đối thủ công ty bức tích ngón tay cũng chậm rãi hướng nguồn điện kiện ấn đi nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến chính là tiêu trình tự ở cuối cùng một đạo phòng tuyến hạ bỗng nhiên đình chỉ công kích hơn nữa trực tiếp tự hủy này chẳng lẽ này cao thủ chỉ là tới cùng hắn luận bàn giao lưu cảm thấy hắn kỹ thuật không tới nhà cuối cùng không thú vị dưới từ bỏ phó nham thần khó được cảm nhận được thất bại khớp xương rõ ràng ngón tay nắm thành quyền hắn trong lòng một cổ không chịu thua ý niệm dâng lên là nên tăng lên chính mình kỹ thuật Ngày hôm sau Du Tiểu Mẫn rời giường sau nhìn đến chính mình cất chứa ở ngàn tự tiền lợi bảng dâng lên phúc phá một vạn năm, tâm tình thoải mái mà trực tiếp ngâm nga nổi lên tiểu điểu. Nhưng Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới chính là, chuyện tốt thật sự có thể thành đôi. Đương nàng buổi sáng buổi xong loa, buổi chiều chuẩn bị gõ chữ hết sức, lục giang bản quyền biên tập cư nhiên liên hệ nàng. Bản quyền biên tập A. Du Tiểu Mẫn phía trước tiểu thuyết tuy rằng cơ bản đều bảo trì vạn thu trở lên, hảo một chút cũng có năm vạn nhiều thu nhưng tiền lợi đều là dựa vào đặt mua cùng vô tuyến con đường không có một cái tác giả không hy vọng chính mình tác phẩm có thể phát biểu nàng ký hợp đồng lục giang thời điểm trừ bỏ kim bảng cái này mục tiêu tự nhiên cũng có xuất bản hoặc là phim ảnh mộng nhưng nàng vẫn luôn đều biết như vậy kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu cho nên ngày thường du tiểu mẫn đối chính mình thành tích đều còn tính vừa lòng không có gì đua đòi tâm tư nhưng mà hôm nay phổ phổ thông thông một ngày lục giang bản quyền biên tập cư nhiên tới liên hệ nàng hơn nữa gần nhất chính là hai cái hạng mục. bản quyền biên tập nói nàng kia thiên năm vạn thu cổ nôn kết thúc văn bị phó thị kỳ hạ phó nguyên văn hóa truyền thông nhìn chúng tính toán chụp thành phim truyền hình mà nàng hiện luôn còn tiếp văn đối phương cũng thập phần xem trọng đã ở đặt mua kịch truyền thanh bản quyền chỉ là rốt cuộc văn còn không có kết thúc giá cả không nói hợp lại nhưng hy vọng rất lớn. du tiểu mẫn đối lục giang thập phần tín nhiệm hơn nữa nàng căn bản không hiểu biết ký hợp đồng tương quan công việc cho nên bản quyền biên tập hỏi nàng ý tứ. Nàng đều nói nàng không ý kiến, toàn quyền giao cho Lục Giang. Ký hợp đồng không phải một ngày liền có thể thu phục sự tình, nhưng Du Tiểu Mẫn đóng cửa cùng bản quyền biên tập khung thoại sau tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. "Miểu Miểu, ngươi đoán vừa rồi ai liên hệ ta?" Có chuyện tốt thời điểm, Du Tiểu Mẫn liền thích cùng hảo cơ hữu chia sẻ, vì thế nàng trước tiên liền liên hệ Lục Miểu Miểu. Bán cái cái nút, Du Tiểu Mẫn khoe miệng cũng đã kiểu đến nửa ngày, như thế nào hợp đều khép không được. Không phải là bản quyền biên tập đi. Ngươi như thế nào một đoán một cái chuẩn. Bị đoán được, nhưng này cũng không ảnh hưởng Du Tiểu Mẫn cao hứng, nàng cảm giác chính mình đánh chữ tay đều có chút run, cả người phấn khởi cực kỳ, gương mặt đều bởi vì cực độ hưng phấn nổi lên đỏ ửng. Bởi vì vừa rồi bản quyền biên tập cũng liên hệ ta. Sau đó ngươi vừa hỏi ta bỗng nhiên liền đột nhiên nhanh trí ghét tới rồi ngươi kích động. A a, chúng ta muốn cộng phú quý. Ta bán trò chơi bản quyền, ngươi đâu? Nói nhanh lên. Du Tiểu Mẫn nghe được lộc miểu miểu nói, Trong mắt vui sướng quả thực muốn tràn đầy ra tới. a a a ngươi cũng bán, ta liền nói ngươi văn văn siêu đẹp, sớm hay muộn phải bị người thưởng thức. Thật tốt quá. Ta thật thế ngươi cao hứng. Du tiểu mẫn biểu đạt một lần chính mình đối lộc miểu miểu vui sướng, mới nhớ tới trả lời chính mình vấn đề. Ta kia kết thúc cổ ngôn bán một cái phim truyền hình bản quyền, hiện tại còn tiếp này thiên khả năng sẽ bán kịch truyền thanh bản quyền, chỉ là giá cả còn không có nói hảo, cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Lộc Miểu Miểu nghe được Du Tiểu Mẫn nói, bùng bùng chúc phúc liền gửi đi lại đây. Ngư Ngư ngươi là nhất đồng, biên biên nếu theo như ngươi nói, đó chính là tám chín phần mười thành. Ngươi cũng quá mạnh, một chút hai cái. Ngư Ngư như vậy long trọng thời khắc nếu là ngươi ở kinh thị thì tốt rồi, như vậy chúng ta liền có thể tụ ở bên nhau chúc mừng một chút. Du Tiểu Mẫn nghe được Lộc Miểu Miểu nói, phụt cười ra tiếng tới. Không có việc gì, ta cho ngươi điểm hai ly trà sữa chúc mừng, ta kia ly ngươi thay ta uống liền thành. Du tiểu mẫn cũng là ngẫu nhiên mới biết được lộc miểu miểu nữ nhân này dáng người hiểu điệu thực tế lại là cái đại dạ dày vương, trà sữa một người có thể uống 2 ly cái loại này. Ai ra, tuy rằng cơm chưa còn không có toàn bộ tiêu hóa, nhưng ngư ngư điểm trà sữa, ta căng chết cũng muốn uống xong. 3. Lộc miểu miểu không cùng du tiểu mẫn khách khí, trực tiếp nhận lấy du tiểu mẫn trà sữa. Du tiểu mẫn điểm xong trà sữa hết sức, di động lại vang lên chuyển phát nhanh nhắc nhở tin nhắn, nói có bao vây đặt ở tiểu khu phòng thường trực gần nhất dù tiểu mẫn cũng không có mua đồ vật, cho nên nàng hơi suy tư liền chiều lộc miểu miểu hỏi, miểu miểu ngươi có phải hay không cho ta mua đồ vật? lộc miểu miểu kia lần đầu thật sự mau, ai nha nhanh như vậy liền đến sao? nay không phải chúc mừng ngươi ngày hôm qua cái kẹp phi thăng, ta tối hôm qua cùng lão công đi dạo phố thời điểm đi ngang qua vật phẩm trang sức cửa hàng, liền mua cái tỉ muội khoản lắc tay, ngươi một cái ta một cái, hắc hắc. cùng với nàng hồi phục, lộc miểu miểu còn thật khi chụp cái ảnh chụp lại đây, ảnh chụp. Lộc Miểu Miểu gánh nhuận trên cổ tay một cái màu xanh lục may mắn thảo vòng cổ đoạt người trong mắt. Thuận tiện đương chúc mừng ngươi hôm nay bán bản quyền, nó tới thật kịp thời. Du Tiểu Mẫn vừa nghe, nguyên bản liền kích động trong lòng tức thì lại bị tràn đầy cảm động bỏ thêm vào. Lộc Miểu Miểu nàng khẳng định là sợ ngày hôm qua diễn đàn sự kiện ảnh hưởng nàng tâm tình, mới cố ý mua đồ vật đưa nàng muốn kêu nàng vui vẻ điểm. Nhân sinh có thể được đến như vậy chi kỷ, thật là nàng may mắn. Bột, ngày hôm qua ngài công đạo sự tình đã ra kết quả phó nguyên văn hóa truyền thông phân bộ thị trường điều nghiên bộ bắt được bắc minh hữu dư tác phẩm sau trải qua nghiên cứu quyết định đối nàng cổ ngôn kết thúc văn tần thời tiến hành phim truyền hình đầu tư mà nàng còn tiếp trung hiện ngôn hồ ly nữ hài mùa xuân thập phần có giá trị thị trường nhưng bởi vì còn không có kết thúc cho nên trước hẹn trước kịch truyền thanh bản quyền giá cả so thị trường giới cao năm phần trăm nhưng hợp đồng bắt được kết thúc sau phim ảnh ưu tiên mua sắm quyền mặc hâm đem trong tay hợp đồng đưa cho phó nham thần khi thanh tuyến vững vàng bất biến nhưng một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia hợp đồng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Phó Nham Thần đối với Bắc Minh Hữu Dư tác phẩm có thể quá thị trường bộ điều nghiên, hơn nữa một lần qua hai hạng vẫn là tương đối kinh ngạc. ở hắn nguyên bản tính toán, nếu này tác giả tác phẩm một quyển đều quá không được, hắn liền sẽ ấn mãi mãi nói bộ dáng, tự mình bỏ vốn cho nàng tùy tiện làm cái xuất bản, đem kia tiền còn thượng là được. như thế nào, này hợp đồng còn có vấn đề. bất quá nhìn đến mạc hâm ánh mắt kỳ kỳ quái quái phó nham thần lại nhịn không được hoài nghi có phải hay không chính mình lúc ấy biểu đạt không đủ khách quan thế cho nên phó nguyên văn hóa truyền thông thị trường bộ ở phóng thủy hợp đồng không có vấn đề chẳng qua một ngài biết này bắc minh hữu dư thân phận thật sự sao chương mười chín thân phận thật sự phó nham thần liếc mắt ấp tú mạc hầm, cảm thấy hôm nay đặc trợ thật sự rất kỳ quái nói chuyện không nói trọng điểm cư nhiên còn muốn hàn đoán công ty sự vụ một đống lớn phó nham thần không rảnh cùng đặc trợ vàng go thấy hắn nói không nên lời bộ dáng trực tiếp mở ra hợp đồng xem xét phó nhâm thần nghe đặc trợ đưa ra vấn đề thời điểm còn tưởng rằng này tác giả có cái gì hắc lịch sử muốn theo hắn ký tên thời điểm thận trọng suy xét rốt cuộc thị trường tốt nhất mấy cái tác giả đề cập bất lương tình huống sau liền giả tá phong bế chi danh xây nhà bếp khác bởi vì có nhất định năng lực cùng nhân mạch bản quyền chiếu bán chẳng qua tồn tại bị báy mã nguy hiểm nhưng mà đương du tiểu mẫn ba chữ ánh vào mi mắt phó nhâm thần buông xuống mi mắt hạ một đôi hắc rượu thạch con ngươi lại hơi hơi lấp lè Thời gian đã qua đi một năm hơn phân nửa, nhưng dù sao cũng là nhân sinh lần đầu tiên, mặc dù đêm đó uống xong rượu còn trúng dược, Phó Nham Thần vẫn là vô pháp đem này đoạn ký ức từ trong đầu hủy diệt. Phó Nham Thần là một cái cao chỉ số thông minh nhân sĩ, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, cho nên hắn đều có một bộ ký ức chứa đựng hệ thống, đem gặp qua không thể quên được khổng lồ tri thức phân loại giống thư viện giống nhau chứa đựng ở Đại Nao Trung, đương gặp được tương quan sự vụ kia bộ phận đề cập đến tin tức liền sẽ bởi vì chủ nhân kiểm tra bị đại nao đẩy đưa đến phụ cận, làm phó nham thần có thể hữu hiệu lợi dụng chi thức dự trữ. Mà cùng du tiểu mẫn đêm đó, đã bị chứa đựng ở toàn bộ khổng lồ thư viện nhất nội sườn cũng là nhất chống trải một chỗ. Theo trên hợp đồng ba chữ ánh vào mi mắt, bởi vì kia chỗ tin tức quá chống trải, kết quả là không cần chủ nhân cố tình tự hỏi, đại nao liền tự động đẩy tặng tương quan cảnh tượng cùng quá vãng ra tới. Vì thế phó nham thần trong đầu bị trôn giấu đã hơn một năm hai người tình cảm mãnh liệt hình ảnh bỗng nhiên tựa điện ảnh đoạn ngắn đánh sâu vào hắn võng mạc tiêu phó nham thần thong thả lưu động máu đều có nhanh hơn xu thế nhưng hình ảnh kết thúc kêu một thất thanh lánh hạ phó nham thần cũng quên không được đã từng bị mặc quần áo vô tình phức tạp cảm thụ việc công xử theo phép công liền có thể văn phòng vang lên phó nham thần thanh lánh đạm mạc thanh âm nghe cùng ngày thường cũng không có khác biệt mạc hâm lại mạc danh cảm thấy bên trong không khí có chút áp lực đều hắn bản năng không dám ở lâu vì thế hắn trong lòng phiến chính mình một cái miệng rộng tử, lấy xong phó nham thần thiêm hảo tự hợp đồng ngượng ngùng rời khỏi văn phòng. Cùng cụt, cửa văn phòng bị nhẹ nhàng khép lại, phó nham thần tầm mắt lại dừng lại ở trong không khí mổ một chỗ không có tiêu cự. Bụt, tối hôm qua nữ nhân kia, yêu cầu điều tra một chút sao? Không cần. Năm đó kia nữ nhân rời đi sau, hắn cùng cấp dưới đối thoại rõ ràng trước mắt, nhưng mà phó nham thần đêm đó về đến nhà, ngủ trước vẫn là khống chế không được điều tra nữ nhân kia tư liệu Đây là hắn số lượng không nhiều lắm lợi dụng chính mình máy tính kỹ thuật tự mình điều tra, chỉ là điều tra sau, hắn được đến kết quả kêu chính mình đêm đó đều mất ngủ. kia nữ nhân ngủ xong hắn mặc quần áo vô tình không nói, ra khách sạn liền đi tiệm thuốc mua dược cắt đứt cùng hắn hết thể khả năng. Hơn nữa kia nữ nhân nguyên bản là muốn kêu thành phố A sở ra sở hạo thiên tới cấp nàng giải dược, đâm tiến hắn phòng chỉ do ngoài ý muốn. Sở hạo thiên mới là kia nữ nhân thích hai năm nam nhân. Nàng ngủ hắn lúc sau dứt khoát kiên quyết liền rời đi năm đó sự phát điệu thành phố A, có lẽ chính là không dám đối mặt tịch nhật tái nhân. Tuy rằng tư liệu biểu hiện sở hạo thiên cũng không thích kia nữ nhân, nhưng nếu đêm đó sở hạo thiên có thể đẩy rất quan trọng hành trình đuổi tới khách sạn, có lẽ hắn trong lòng vẫn là có nữ nhân này vị trí. Cho nên, có lẽ chính mình không cẩn thận liền thành phá hư người nhân duyên chướng ngại vật. Rốt cuộc thành phố A sở ra cũng coi như là hào môn, sở ra gia, gia phong cũng không khai sáng. Liên tính sở hạo thiên nguyện ý tiếp thu kia nữ nhân, sở ra cũng sẽ không kêu một cái không có trong sạch nữ tử tiến gia môn. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, phó nham thần nhìn bị màu đen vượng nhiễm trần nhà, cuộc đời lần đầu tiên đối chính mình hành vi sinh ra nồng đậm ái náy, nhưng bó tay không biện pháp. Bút, thành phố A sở ra thiếu ra cùng du ra tiểu thư tựa hồ ở điều tra tối hôm qua sự tình, bởi vì liên hệ không thượng ngài, ta cấp tự tiện hủy diệt ngài cùng du tiểu thư sự tình. còn có. Du Tiểu Thư Tựa Hồ muốn rời xa thành phố A đã ở thành phố H Tiểu huyện Thành mua phòng, yêu cầu đem nàng tung tích tiết lộ cho Du ra sao. Buổi sáng mơ mơ màng màng ngủ 2 giờ tỉnh lại, Phó Nham Thần khởi động máy sau thu được trợ lý mạc hâm tin tức. Nghĩ đến tư liệu Du ra người một nhà đối dưỡng nữ bất công cùng đối kia nữ nhân coi khinh, lại nghĩ đến kia nữ nhân từ nhỏ ở nông thôn lớn lên có lẽ tư tưởng thủ cựu thập phần để ý chính mình trinh tiết. Phó Nham Thần xoa xoa chính mình trướng đau huyệt Thái Dương, trở về một câu đem nàng hành tung hủy diệt, về sau cũng không cần quấy rầy nàng sinh hoạt. Ở nàng nghĩ thông suốt phía trước, vẫn là cho nàng một đoạn thời gian bình tĩnh một chút, miễn cho đám kia du ra người đã biết đối nàng tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Nếu nàng nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ nói cho du ra nàng địa chỉ. Xoạch! Phó nham thần ngón tay nhéo bút máy rơi xuống ở bàn làm việc thượng, suy nghĩ của hắn cũng nhanh chóng thu hồi. Xem ra rời xa thành phố a -du -ra, kia nữ nhân tân sinh hoạt quá đến sắc thật so đã từng khá hơn nhiều. Không cần cố tình lấy lòng người nhà đổi lấy quả trách, cũng không cần bị kia dượng nữ phụ trợ đến không đúng tí nào tự ti cực đoan. Nhìn một cái nàng đều dựa vào thực lực của chính mình bán xuất bản quyền. Hơn nữa hắn có lật xem quá nàng tân văn, bên trong tràn ngập tích cực hướng về phía trước đam mê sinh hoạt dấu vết, những cái đó ấm áp văn tự liền phảng phất một cái tiểu thái dương, lược quá tâm đầu liền có thể cho người ta mang đến ánh mặt trời. Cùng với hèn mọn mà su nịnh một cái không thế nào thích nàng nam nhân như bây giờ tự lập tự cường trạng thái mới càng thích hợp nàng đi nội tâm ấy náy cảm từng đợt hướng lên trên dung thời điểm phó nham thần liều mạng an ủi chính mình thuận tiện dùng chính mình cường đại lý trí đem những cái đó quá vãng lại một lần phủ đầy bủi tiếng đáy lòng thời gian thấm thoát đảo mắt lại là hai năm qua đi du tiểu mẫn ở chính mình chưa từng dự đoán được thời gian chẳng những bán vài cái bản quyền còn thành công nhập chú trang đầu kim bảng tác giả cất chứa cũng ngồi hỏa tiễn dường như đã đạt tới năm vạn ngư ngư Các giả đại hội ngươi khẳng định cũng đã chịu mời đúng hay không, thật tốt quá, ngươi lập tức muốn tới kinh thị, lần này tới đem hải tử cũng mang lại đây đi, ta thật lâu không gặp đa đa bảo bảo, nhà ta tiểu nữ cũng tưởng cùng tiểu ca ca cùng nhau chơi đâu. Là muốn đem hắn cũng mang đến, hải tử quá ít khẳng định không có biện pháp rời đi ta thật lâu. du tiểu mất tưởng, nhà nàng bảo bảo tuy rằng ngày thường không dính người, nhưng hắn từ sinh ra đến bây giờ vẫn luôn cùng nàng như hình với bóng, nàng nếu bỗng nhiên rời đi hai ngày, bảo bảo khẳng định không thói quen đúng rồi ngư ngư ngươi hiện tại trong tay có cũng đủ tiền có hay không suy xét lại đây kinh thị phát triển a tuy rằng chúng ta viết tiểu thuyết ở nơi nào đều giống nhau nhưng mắt thấy hải tử muốn ba vòng tuổi chín tháng liền phải thượng nhà trẻ tuổi tác ngươi cũng biết giáo dục hư cảnh đối hải tử phát triển vẫn là man quan trọng ta nơi này có bằng hữu đang giao bán học khu phòng đâu giá cả thực đáng tin cậy ngươi muốn hay không suy xét một chút du tiểu mẫn không phải lần đầu tiên nghe lộc miểu miểu nhắc tới đi kinh thị sự tình Thường lui tới nàng đều bởi vì vừa lòng với hiện trạng cự tuyệt, nhưng mắt thấy hải tử đã mau mãn 3 vòng tuổi, du tiểu mẫn lại do dự. Nàng lần này đi kinh thị, kỳ thật còn có một chuyện. Đó chính là không thể không đi cấp hải tử làm hộ khẩu. Nguyên bản nàng cho rằng nữ xứng hộ khẩu khẳng định là ở du gia, nhưng sau lại đi cục cảnh sát dò hỏi mới biết được, nữ xứng hộ khẩu cư nhiên là ở nàng đi học Bắc Kinh tiếng nước ngoài đại học. Du tiểu mẫn hiện thực chính là bác ngoại tốt nghiệp, đối trường học còn rất hoài niệm. Cho nên lần này nàng tính toán đi trường học cũng nhìn xem thuận tiện đem hộ khẩu rời ra. Chỉ là nếu cấp hải tử lạc hộ đến huyện thành nói, về sau tiểu học liền cũng đến ở trong huyện đi học. Du tiểu mẫn một cái sinh viên tốt nghiệp người, tự nhiên là rõ ràng giáo dục đối hải tử tầm quan trọng, thành phố lớn những mặt khác không nói, đơn thầy giáo lực lượng, khẳng định so tiểu huyện thành ưu việt rất nhiều. Nghĩ đến nhà mình bảo bảo ngày thường liền hiển lộ ra cao hơn bạn cùng lứa tuổi ngôn ngự thiên phú cùng với hành động lực, du tiểu mẫn cảm thấy nếu bởi vì chính mình vừa lòng với hiện trạng mà chậm trễ hài tử tương lai kia thật là không nên ở nàng có năng lực thời điểm chẳng lẽ không nên cấp nhà mình hài tử tốt nhất giáo dục sao du tiểu mẫn tuy rằng thường xuyên thích co đầu rút cổ nhưng một khi làm hạ cái gì quyết định kia cũng sẽ vì cái này mục tiêu anh dũng không sợ cho nên nàng cân nhắc một chút lợi và hại sau lập tức liền hạ quyết tâm Miểu miểu ngươi nói rất đúng hài tử yêu cầu tốt đẹp giáo dục hư cảnh ta lần này sẽ trước tiên xuất phát đi kinh thị xem phòng thuận tiện tìm kiếm hạ thích hợp hài tử nhà trẻ đến lúc đó khả năng yêu cầu ngươi giúp rất nhiều vội nga ngư ngư ngươi đáp ứng lạp. ngươi thật sự muốn chuyển đến kinh thị lạp a a a a thật tốt quá ngươi mấy hào lại đây ta cho ngươi đặt xong khách sạn a thiên lạp về sau chúng ta có thể cùng nhau gõ chữ cùng nhau chơi đùa nếu là hài tử cùng nhau đi học chúng ta còn có thể cùng nhau tham gia họp phụ huynh ha ha ha ha ngẫm lại liền cảm thấy đặc biệt tốt đẹp hỗ trợ gì đó chút lòng thành ta có rất nhiều thời gian Dù sao trong tay này bổn còn có cái phiên ngoại liền kết thúc. Truyền nhà lại nói tiếp là kiện sự tình đơn giản, nhưng thực tế Du Tiểu Mẫn lại còn phải xử lý rất nhiều chuyện. Tỷ như trong tay phòng ở yêu cầu tìm được thích hợp người mua bán đi, rốt cuộc kinh thị giá nhà cao, trong tay nhiều suy điểm như tiền, nàng ở nơi đó dừng chân mới càng có tự tin. Tỷ như nhà nàng dục nhi tẩu, yêu cầu trước tiên làm nàng có điều chuẩn bị, miễn cho bỗng nhiên từ nhân ra còn không có tìm hảo kế tiếp công tác, dù sao cũng là ở chung hai năm người. Chỉ như trong tay xe thay đi bộ khả năng cũng yêu cầu bán, bằng không đặt ở nơi này chỉ biết gì sát, nhưng kêu nàng lái xe đi kinh thị hiển nhiên không thực tế. Bất quá trong tưởng tượng đặc biệt phiền toái sự tình, thật sự đi vào trước mặt, du tiểu mẫn mới phát hiện không như vậy phức tạp. Nhà nàng phòng ở mua nhập thời điểm bởi vì quanh mình còn không có hoàn toàn khai phá giá cả tiện nghi, hiện tại lại bởi vì trong huyện Tân Học giáo kiến tạo cùng với chung quanh phương tiện cải thiện, thành hút hàng phòng nguyên nàng chỉ là đem bán phòng tin tức đặt ở đáng tin cậy người môi giới nơi đó ngày hôm sau liền có người tới xem phòng bán ra giá cả so mua nhập phiên gấp đôi nhân ra còn kiếm được biểu tình hiển nhiên là nhìn chúng nơi này tương lai thương cơ dục nhi tẩu trương tỷ sự tình liền càng xảo nguyên lai trương tỷ nữ nhi liền ở kinh thị b lớn hơn học từ khi nữ nhi đi kinh thị bởi vì qua lại vé máy bay quý trương tỷ nửa năm mới có thể thấy nữ nhi một mặt nghe nói du tiểu mẫn muốn bắc thượng lúc sau Nàng liền dò hỏi du tiểu mẫn về sau còn có thể hay không mướn người ở trong nhà quét tức nấu cơm, nói là yêu cầu nói, nàng có thể đi theo đi kinh thị, thậm chí nàng còn đưa ra có thể đem Dục nhi tẩu tiền lương đổi thành bảo mẫu tiền lương. Rốt cuộc rất nhiều gia đình ở hải tử lớn đi học về sau liền không hề yêu cầu Dục nhi tẩu, hơn nữa kinh thị giá nhà quý, nàng biết nếu chính mình thuê nhà, một tháng tiền thuê nhà là có thể đem nàng lương tháng hoa không. Nhưng nàng ở kinh thị không người quen tìm công tắc cũng không phải nói tìm liền có thể tìm được. Phía trước cũng là suy xét tới rồi điểm này, Trương thị mới chịu đựng tưởng nghiệm một người ở chỗ này làm công, liền hy vọng Nữ Nhi tốt nghiệp sau sớm một chút tiến ổn xuống dưới, đến lúc đó nàng mới có thể cùng Nữ Nhi đoàn tụ. Hiện tại Du tiểu mẫn muốn đi kinh thị, Trương thị cảm thấy kia đều là ông trời tự cấp nàng cơ hội. Trương thị ngươi đây là nói cái gì, ngươi có thể đi theo chúng ta đi, trong nhà có cái quen thuộc người hỗ trợ kia chính là không thể tốt hơn, ta như thế nào sẽ cho ngươi giảm tiền lương đâu. Đừng cùng ta quá khách khí, kinh thị giá hàng cao. Ngươi cũng muốn sinh hoạt. Du tiểu mẫn sắc thật cảm thấy một người mang hài tử lại phải làm cơm lại muốn quét tức còn muốn đón đưa trên dưới học nói, nàng cá nhân thời gian, gõ chữ thời gian đều sẽ không có. Thuê một người là phi thường tất yếu, trương tỷ đi theo bọn họ sinh hoạt hai năm, hiểu biết hai mẹ con cuộc sống hàng ngày thói quen, nhân phẩm cũng là không lời gì để nói, có nàng ở chuyển nhà đều càng an tâm điểm. Sự tình cứ như vậy gõ định kinh thị kia đầu lộc miểu miểu cũng ở du tiểu mẫn chuyển nhà phía trước hỗ trợ hẹn trước hảo xem phòng thời gian liền chờ du tiểu mẫn qua đi giới đi sinh hoạt hơn hai năm thành phố hát du tiểu mẫn vẫn là có chút không tha đi phía trước nàng mang theo du tiền bảo bảo cùng đi siêu thị mua vài phần đồng lễ vật còn có một ít trái cây đồ ăn vặt dọn đến nàng hồi lâu vô dụng nhi đồng xe đẩy nàng mang theo hải tử đi tiểu khu nhất náo nhiệt địa phương cùng mấy cái quen thuộc hải tử cùng người già cáo biệt Đa đa đệ đệ về sau đều không thể cùng chúng ta chơi sao? Đa đa đệ đệ, ta sẽ tưởng ngươi. Ô ô. Kinh thị là địa phương nào a? Nơi đó có xa hay không? Về sau ta sẽ không còn được gặp lại đa đa đệ đệ sao? Tiểu Đậu Đinh nhóm trưởng thành hai tuổi, một miệng rõ ràng không ít. Nghe nói đoàn sủng đa đa đệ đệ phải rời khỏi, một đám đều thập phần không tha. Tuy rằng không có khóc lớn ra tiếng, nhưng hốc mắt đều chứa đầy nước mắt, muốn khóc không khóc đáng thương vô cùng bộ dáng. Hữu duyên Thiên Lý năng tương nộ, về sau hảo hảo đọc sách sẽ tái kiến du tiền bảo bảo nhỏ mấy người hai tuổi biểu hiện đến lại thập phần bình tĩnh bị ca ca tỉ tỉ vây quanh cái đầu nho nhỏ còn nghiêm trang an ủi người Ô ô, ta nghe đa đa đệ đệ nói về sau khảo kinh thị đại học đi gặp đa đa đệ đệ ta cũng là ta cũng là mấy cái bà cố nội nghe xong dở khóc dở cười đứa nhỏ này nói chuyện một bộ một bộ là cái đọc sách hạt giống tốt tiểu mẫn ngươi đi kinh thị hảo hảo dạy dỗ hán tương lai có đại tiền đồ Vậy các ngươi cần phải nỗ lực A, kinh thị đại học cũng không phải là như vậy hảo khảo. Nhân sinh không có không tiêu tan buổi tiệc, Du Tiểu Mẫn mang theo Du Tiền Bảo Bảo cùng mọi người từ biệt sau, về nhà thu thập hạ cuối cùng hành lễ, liền ngồi sáng sớm hôm sau phi cơ rời đi thành phố Hát. Du Tiểu Mẫn có thể đóng gói yêu cầu dùng vật phẩm đã trước tiên chuyển phát nhanh tới rồi lọc miểu miểu cung cấp địa chỉ, tạm thời mượn phóng, về sau chuyển nhà đến nhà mới liền còn có thể tiếp tục dùng. Du Tiền Bảo Bảo yêu cầu bình nước, khăn giấy. Đồ ăn vặt trở cùng với một ít nhu yếu phẩm du tiểu mẫn tắc dùng một cái nhẹ nhàng ba lô tùy thân mang theo. Xuống phi cơ hô hấp đến kinh thị đệ nhất khẩu không khí thời điểm, du tiểu mẫn nhìn đám đông chen trúc sân bay, trong lòng cảm thán. Không hổ là thủ đô A, người này lưu cư nhiên so thành phố Á còn muốn khủng bố. Bà bảo, mụ mụ ôm ngươi đi đi, người quá nhiều, vạn nhất bị tê tan liền không xong. Mùa xuân cảm mạo thi đố quý, du tiểu mẫn mấy ngày hôm trước vội vàng chuyển nhà sự tình có chút mệt đến thoáng có chút cảm mạo vì thế liền mang lên khẩu trang phòng ngừa lây bệnh cấp bảo bảo lúc này nói chuyện bởi vì cách khẩu trang có vẻ giàu di khàn khàn không cần ta kéo chặt mụ mụ tay du tiền bảo bảo nghe được du tiểu mẫn nói sau lại nhìn liếc mắt một cái nàng tế cánh tay tế chân trực tiếp lắc lắc đầu quyết đoán cự tuyệt hắn này một đời ăn ngon giống có chút nhiều chẳng những trên mặt trẻ con phì trên người cũng thịt đô đô gần ba vòng tuổi đã mười lăm kg du tiểu mẫn kiên trì ôm hắn ra sân bay nói có lẽ ngày mai cánh tay đều nâng không đứng dậy. Mà sức lực hơi đại trương tỷ trừ bỏ chính mình hành lễ còn hỗ trợ cầm đồ vật, rõ ràng cũng là đằng không ra tay. Hào đi, kia vạn nhất bảo bảo mệt mỏi muốn nói cho mụ mụ. Du tiểu mẫn công đạo hài tử một câu sau, lại quay đầu phân phó trương tỷ không cần đi lạc, theo sát bọn họ mẫu tử, sau đó theo dòng người đi ra ngoài. Du tiền bảo bảo tuy rằng lần đầu tiên đi vào kinh thị, nhưng bởi vì trong tay nắm hư nữ nhân ấm áp tay, lại không có gì sợ hãi. Ngược lại có loại tân sinh hoạt sắp đến hạnh phúc cảm. Rốt cuộc, nay một đời hư nữ nhân sự nghiệp làm được hô mưa gọi gió, nàng giống như cũng đã không có dựa nam nhân ý tưởng, cùng hắn ở bên nhau hơn 2 năm, căn bản đều không có cùng cái kia cha nam từng có cái gì liên hệ. Lúc này đây chuyển nhà, cũng là vì tưởng cho hắn tìm một cái tốt trường học, cho hắn tôi ưu chất giáo dục tài nguyên. Dù tiền bảo bảo cảm giác được đến, hiện tại hư nữ nhân đã đem hắn đặt ở trong lòng rất quan trọng, rất quan trọng vị trí. Có lẽ, Thế giới này bởi vì hắn trọng sinh đã xảy ra nào đó vi diệu thay đổi đi Du tiền bảo bảo hảo tâm tình mà nghĩ, khoe miệng đều bởi vì cái này thiết tưởng hơi hơi gợi lên Hắn thậm chí đã trong lòng ảo tưởng ra về sau mẫu tử tử hiếu vẫn luôn hạnh phúc vui sướng nhật tử Thực xin lỗi thực xin lỗi Sân bay dòng người dày đặc, du tiểu mẫn nắm bảo bảo đi ra ngoài thời điểm Đại khái là bởi vì đi được có chút chậm, đã bị một cái gấp không chờ nổi đi phía trước tế người dùng sức châu xô đẩy một chút thế cho nên nàng cả người đều đi phía trước và hướng, không cẩn thận đụng vào một người nam nhân vai. Nghe được xin lỗi thành, kia nam nhân quay đầu tới, trên mặt mang theo gió mát trăng thanh ấm áp tươi cười, chiều túi đầu xin lỗi chỉ lộ ra một cái phát đỉnh du tiểu mận thấp giọng nói câu không có việc gì. a, ngươi xem bên kia nam nhân hảo xoài a, có phải hay không cái gì minh tinh? Hẳn là không phải minh tinh đi, ta không ở trên TV gặp qua hắn, bất quá thật sự này nhan giá trị so tiểu thịt tươi y ho y ho đều phải mắt sáng vừa rồi ta cư nhiên không phát hiện hảo tưởng đi lên muốn cái vệ tin nga nữ nhân này nên sẽ không cố ý đụng phải đi đi ai nha đều mang theo hải tử còn tưởng tạp du liền thật sự thực ghê tầm người kia đến không có ta coi thấy là cái kia xuyên gạch màu đỏ áo khoác phụ nữ trung niên xô đẩy nàng mới không đứng vững nếu như bị đẩy chính là ta thì tốt rồi hắc hắc ở mọi người đối với nam nhân nhan giá trị kinh ngạc cảm thán thèm nhỏ dãi hết sức du tiền bảo bảo nhìn đến trước mặt cái này đã từng coi hắn vì sỉ nhục nam nhân Một đôi bạch béo tay nhỏ lại khẩn trương mà túm chặt bên cạnh nữ nhân, lưng đều nháy mắt cứng đờ. Nhưng ngay lập tức chi gian, du tiền bảo bảo lý trí lại sử dụng chính mình bình tĩnh lại. Đến chạy nhanh mang nữ nhân rời đi, không thể kêu nàng thấy người nam nhân này. Vạn nhất nữ nhân vừa thấy người nam nhân này liền đem đối hắn ái quên đến sạch sẽ hoàn toàn luyến ái náo làm sao bây giờ. Hắn không nghĩ lại lặp lại một lần qua đi kia ưu ám thời gian, đặc biệt là thể nghiệm tới rồi chân chính bình tĩnh vui sướng nhật tử lúc sau. Du tiền bảo bảo gắt gao nhấp chính mình có chút trắng bệnh cánh môi, sau đó tay nhỏ dùng một chút lực liền tốn nữ nhân đi phía trước đi. Nhưng mà hắn sức lực trung quy vẫn là quá tiểu, không có thể thành công kéo động hư nữ nhân, thế cho nên hư nữ nhân ngẩng đầu hết sức, chính diện đối thượng người kia mặt cũng hơi hơi giật mình ngây ra một lúc. Cho nên, mặc dù hắn nỗ lực ngăn cản, vẫn là thay đổi không được vận mệnh sao. Du tiền bảo bảo buông xuống trong mắt ám mang kích động hai năm tới bị ánh mặt trời chiếu khắp nội tâm cũng bỗng nhiên mây đen răng đầy tựa hồ phương xa chỗ sâu trong ẩn ẩn có tiếng sấm từng trận sắp đưa tới mưa rền gió dữ nếu là nếu là hư nữ nhân nàng lại biến thành như vậy du tiền bảo bảo vốn tưởng rằng chính mình có thể quả quyết làm gia vạn nhất nữ nhân đổi bại hắn liền lập tức xử lý rất người quyết định nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình kiên định nội tâm đã là ở nữ nhân nhuận vật tế vô thanh quan tâm hạ trở nên lại trần trừ lên chẳng qua nghĩ đến muốn đem người lộng tàn trong lòng liền từng đợt lên men liên tiếp như vậy hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu du tiền bảo bảo trong lòng thập phần mê mang đại khái là nghĩ đến vô pháp tránh cho ưu ám tương lai hắn hốc mắt đều vô ý thức tụ tập khởi nước mắt đồng tử chỗ sâu trong đều là vô thố cùng tuyệt vọng bảo bảo ngươi có phải hay không mệt mỏi mụ mụ tới ôm ngươi đi đi nhưng mà đang lúc du tiền bảo bảo lòng tràn đầy bi thương du tiểu mẫn cùng ngày thường giống nhau ôn nhu lại quan tâm tiếng nói lại vang lên ở bên tai hắn Lần này, Nàng không có chờ đến du tiền bảo bảo đáp lại, liền trực tiếp ngồi sổm xuống thân đem du tiền bảo bảo ôm ở trong lòng ngực, vững vàng mà đi phía trước đi. Du tiền bảo bảo nhìn đến du tiểu mẫn mắt nhìn phía trước kia nói trước nàng rời đi thân ảnh trong mắt không hề có lưu luyến, thậm chí tràn ngập xa lạ, nội tâm vân tiêu vũ tế đồng thời, trong đầu toát ra đại đại dấu chấm hỏi. Chương 20. Vì cái gì hư nữ nhân thoạt nhìn căn bản không quen biết người nọ? Chẳng lẽ hư nữ nhân mất trí nhớ? Không đúng à? Hắn một tuổi trước an tiết còn nghe được hư nữ nhân tiếp du ra bên kia đánh tới điện thoại, tuy rằng hư nữ nhân đối điện thoại kia đầu lánh lanh đạm đạm, nhưng thoạt nhìn không giống như là mất trí nhớ bộ dáng, Có thể hay không là lựa chọn tính mất trí nhớ. Cũng chính là hư nữ nhân nhớ rõ mặt khác sở hữu sự tình, chính là quên mất cái này cha nam. Du tiền bảo bảo đã từng ở hư nữ nhân truy kịch thời điểm cũng nhìn đến quá như vậy có chuyện, trong TV nữ chủ hoặc là nam chủ ở thai nạn xe cộ hoặc là trải qua thật lớn đả kích sau liền sẽ phát sinh như vậy tiểu xác suất sự kiện du tiền bảo bảo nghĩ đến này khả năng trong lòng vui vẻ lại khẩn trương nếu hư nữ nhân đã quên cha nam kia về sau chính mình nhất định phải nỗ lực ngăn cản hư nữ nhân cùng cha nam gặp mặt thậm chí không thể nhắc tới về cha nam sự tình làm hư nữ nhân vẫn luôn mất trí nhớ đi xuống du tiền bảo bảo nghĩ như vậy tay nhỏ gắt gao ôm du tiểu mất cổ khó được thập phần ỉ lại bộ dáng có lộc miểu miểu hỗ trợ mua phòng sự tình làm được thập phần thuận lợi có bất động sản chứng sau Du Tiểu Mẫn cùng Du Tiền Bảo Bảo lạc hộ sự tình cũng nước chảy thành sông. Phòng ở là xây cất hoàn thiện phong xếp, bên trong thiết kế phần lớn phù hợp Du Tiểu Mẫn thẩm mỹ, chỉ là chi tiết thượng còn cần thoáng sửa lại. Bất quá tác giả đại hội sắp tới, Du Tiểu Mẫn tính toán chờ chuyện này qua đi lại xử lý. Ngư Ngư, ta vừa rồi nhìn đến Lục Giang tuyên bố tác giả đại hội danh sách, không nghĩ tới phía trước bôi nhỏ người cái kia điểm trà tiểu ngu cư nhiên cũng ở danh sách. Nghe nói nàng lần này tần kết thúc một thiên tiên hiệp tiểu thuyết đã đang nói ký hợp đồng hơn nữa là cái ngàn vạn cấp ước khả năng kia ký hợp đồng nghi thức liền ở tác giả đại hội thượng tổ chức nàng phía trước cũng chưa tác phẩm bị ký hợp đồng phim ảnh chỉ có một hải ngoại bản quyền xuất bản ký hợp đồng đệ nhất buồn tác phẩm bị bán phim ảnh liền bán như vậy cao giá cả sao du tiểu vẫn có chút kinh ngạc nàng đã liên tục bán ba cái phim ảnh bản quyền nhưng đều bởi vì không phải đại thần mức độ nổi tiếng không như vậy cao quan hệ thẳng đến cuối cùng một cái bản quyền mới bán tám trăm vạn giá cao phía trước hai cái bản quyền thêm lên cũng chỉ bất qua 600 vạn mà thôi. Bằng không nàng tới kinh thị cũng không cần đem phía trước phòng ở bán, liền vì trong tay có nhiều hơn tiền mua phòng ở có năm chắc. Không rõ ràng lắm, diễn đàn người cũng đều ở thảo luận chuyện này, có người cảm thấy nàng cái này bản quyền có thể là giữa quan hệ lấy tới, nhưng nàng thư phấn lại sôi nổi kết cục cảm thấy nhân ra đều là bệnh đau mắt. Lộc miểu miểu nói, liền trực tiếp cho cái liên tiếp cấp du tiểu mẫn, làm nàng chính mình nhìn xem. Du tiểu mẫn gần nhất tân văn không khai cũ văn đã kết thúc vừa lúc không có việc gì liền mang theo ăn dưa tâm tình cờ lạc mở nhìn nhìn thiệt hay giả a mỗi hắc liêu tác giả cư nhiên đệ nhất bổn tiểu thuyết liền bán ngàn vạn bản quyền đại khái là ngàn vạn bản quyền tiêu đề quá dẫn nhân chú mục phía dưới thảo luận cũng thập phần kích động cái gì ngàn vạn bản quyền cái nào tác giả cái gì hắc liêu a cầu phổ cập khoa học theo ta được biết sắp tới bán ngàn vạn bản quyền còn không có ký hợp đồng liền vị kia đã từng đại hình quay ngựa hiện trường hiểu biết một chút ha ha, ha. Tin tức giả đi, ta liền biết nàng ra mặt siêu cấp hậu, làm chuyện xấu sau ở ấy bộ liên ngôn liên ngữ nói chính mình tiểu hào là tài khoản bị trộm, đại hào là khuê mật tự cấp chính mình quản lý, còn nói nàng ngày đó tốc độ tăng không hảo tâm thái băng rồi căn bản không dám xem di động, song việc mới biết được nguyên lai khuê mật vì nàng Minh bất bình làm chuyện xấu. Ta tạo, nào có nhiều như vậy trùng hợp, lời này ai sẽ tin. Trên lầu đừng toan thành sao, nước tranh đều tràn ra tới, đại đại là vô tội, đừng cả ngày âm mưu luận hảo sao đều nói họa vô đơn trí đại đại bị khuê mật liên lụy đã thực đáng thương như vậy nhiều người đi nàng văn hạ soát phụ phân nếu không phải đại đại kiên cường nói không chừng hiện tại chúng ta liền nhìn không tới như vậy thật đẹp văn văn muốn nói ngàn vạn bản quyền lục giang vài cái đâu có lẽ đại đại văn chính là bị đại nhà đầu tư nhìn chúng đâu bệnh đau mắt đường ghen ghét có này tâm tư còn không bằng đi nghiên cứu một chút viết như thế nào văn đâu chính là lúc trước thiệp ta nhìn khi đó có người nói đại đại tiểu hào vì kiếm tiền còn bán chúng văn Hiện tại lại có người nói đại đại có nhân mạch bán bản quyền, cảm tình không có tiền người là nàng, có tư bản người cũng là nàng. À, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy nàng bán trộm văn cho nhân ra là vì đã kích đồng hành sao, càng nghĩ càng thấy ớn. Nói lúc trước là bị trộm tài khoản, dù sao ta là tin tưởng đại đại. Đại đại thịnh thế mỹ nhan, như vậy xinh đẹp người không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhìn mắt nàng ấy bùa ảnh trụ, sắc thật khá xinh đẹp, nhưng nhân phẩm cùng tướng mạo không quan hệ đi. Như thế nào không quan hệ, cổ đại người còn xem tướng mạo biết nhân tâm đâu, đều nói thiện tâm người tướng mạo chính là hiền lành, tâm mỹ mỗi người cũng sẽ thằng mỹ. Du tiểu mẫn tử khi lần đó sau liền không ở cái kẹp cùng bảng đơn thượng đụng vào quá điểm trà tiểu ngu, nguyên bản cho rằng nàng đổi hào trọng tới, không nghĩ tới chỉ là thay đổi kênh. Đối với đã từng đối nàng có địch ý, còn ở nàng thủ hạ không cẩn thận ăn mệnh người, Du tiểu mẫn mặc danh dâng lên vài tia phòng bị. Vì thế căn cứ diễn đàn cung cấp manh mối. Du Tiểu Mẫn đăng ký Tiểu Hào đi vào điểm trà Tiểu Ngu với bác, cố ý xem xét nàng ảnh chụp. Điểm trà Tiểu Ngu không giống nàng không thế nào kinh doanh với bác, tương phản, nàng Vệ bác mỗi ngày đều có đổi mới, hoặc là mỹ thực, hoặc là phong cảnh, lại hoặc là hàng xa xỉ. Vệ Bác nàng cũng không có che giấu chính mình diện mạo, các loại mỹ chiêu đùn không dứt, tự tin sáng ngời đơn phượng nhãn, tinh xảo cao gầy mũi, no đủ hồng nhuận môi anh đào, xứng với các loại nhãn hiệu trang phục cùng hàng xa xỉ bao bao nàng chính là mỗi người trong mắt bạch phú mỹ điển hình từ diện mạo xem điểm trà tiểu ngu xác thật không giống có ý xấu người nhưng chỉ dựa vào ảnh chụp du tiểu mẫn sẽ không dễ dàng hạ phán đoán nhớ ký điểm trà tiểu ngu diện mạo tuy ý liếc liếc mắt một cái nàng vây bác các loại rút thăm trúng thưởng cùng với cầu vương thí du tiểu mẫn rời khỏi vây bác báo cho chính mình tác giả đại hội ngày đó cùng vị này bảo trì khoảng cách ngư ngư ta vừa rồi đi kia điểm trà tiểu ngu vây bác nhìn mắt căn bản không ngươi đẹp Đến lúc đó ngươi nhất định phải ăn mặc xinh đẹp điểm nhi, sáng mù toàn trường. Ngư ngư ngươi ngư có thích hợp quần áo sao, muốn hay không cùng ta cùng đi đi dạo phố mua một bộ. du tiểu mẫn không nghĩ tới lộc miểu miểu cũng đi nhìn, nghe được nàng cho chính mình nhắn lại, lập tức hồi phục. Ta lại không phải đi sánh bằng, cái gì sáng mù toàn trường A, đến lúc đó ta tính toán mang khẩu trang. Không phải đâu, ngươi trường như vậy đẹp không cho người xem, này không phải lãng phí chính mình nhan giá trị sao. Ta chính là nghe nói năm rồi sở hữu tác giả đều là tỉ mỉ trang điểm đi, rốt cuộc người đọc cái ngươi tác phẩm là một chuyện, nhưng nếu ngươi lớn lên xinh đẹp, bọn họ khẳng định càng thêm thích ngươi. Du tiểu mẫn đương nhiên biết đây là cái xem mặt thế giới A, nhưng nàng không giống nhau. Làm thế giới này nữ sướng, nàng thật vất vả tránh đi vai chính cùng bảo bảo khoái hoạt vui sướng ở sinh hoạt, vạn nhất nam nữ chủ thông qua lục giang phát sóng trực tiếp thấy được nàng, không phải cho chính mình bằng thêm phiền tài sao mang khẩu trang là nàng có thể nghĩ đến đã có thể thực hiện mộng tưởng tham gia tác giả đại hội lại có thể cho chính mình tránh cho phiền toái tốt nhất con đường lại nói nàng tin tưởng chỉ cần chính mình tác phẩm hảo nàng ngươi đọc liền sẽ vẫn luôn duy trì cùng dung mạo không quan hệ hảo đi ngươi làm cái gì quyết định ta đều sẽ duy trì ngươi nhưng ngươi đáp ứng ta nhất định phải xuyên sinh đẹp điểm nhi không lộ mặt ta cũng thu thập lên rốt cuộc như vậy long trọng thời khắc nghe nói còn muốn chụp ảnh lưu niệm liền tính cho chính mình chừa chút tốt đẹp hồi ức cũng hảo Đúng rồi, ngươi mang khẩu trang nhớ rõ không cần mang ý ý để dùng khẩu trang, lộng cái minh tinh cùng khoảng. Ngươi bên kia có thể hay không mua được, yêu cầu ta đưa lại đây sao? Du tiểu mẫn nguyên bản chỉ tính toán tùy tiện phối hợp hạ liền đi tham gia, bị lộc miểu miểu như vậy vừa nói, đồng nhiên liền cảm thấy tác giả đại hội thần thánh lên. Đúng vậy, kia chính là chính mình tha thiết ước mơ muốn tham gia thịnh hội, không mặc cái mị mị váy đều thực xin lỗi chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực. Liền tính không lộ mặt. Nhưng cũng phải cho chính mình lưu lại một tốt đẹp hồi ức Vì thế, tác giả đại hội đã đến ngày đó Du Tiểu Mẫn lấy ra chính mình đã từng kiêm trước khi học được hóa trang thuật Tỉ mỉ cho chính mình buồn bán một lần Từ trang phục, dày vơ đến mắt ảnh nhãn tuyến Không có chỗ nào là không tinh xảo Vì làm chính mình không bị người quen nhận ra Du Tiểu Mẫn còn cố ý đem chính mình một đầu trường thẳng nóng lên thành đại quận song quấn Đại đại mắt hạnh ở nhãn tuyến phát hỏa hạ lăng là bị nàng làm ra đơn phượng nhãn hiệu quả Đôi mắt hơi kiều lại xứng với điệu thấp đại địa sắc mắt ảnh mang lên khẩu trang xem một chút chỉnh thể hiệu quả du tiểu mẫn cảm thấy tuy là chính mình đều có chút không quen biết trong gương chính mình bảo bảo mụ mụ như vậy đẹp sao đẹp du tiền bảo bảo ngơ ngác nhìn về phía bông nhiên biến dạng du tiểu mẫn trong đầu dâng lên một chút nghĩ hoặc hư nữ nhân hóa trang kỹ thuật như vậy lợi hại sao kia vì cái gì đã từng cùng hắn sinh hoạt thời điểm nàng ra cửa đều là nùng trang diễm mạt thoạt nhìn liền thập phần thấp kém bộ dáng Tình yêu chẳng lẽ còn sẽ ảnh hưởng một người thẩm mỹ? Du tiền bảo bảo trong đầu tựa hồ có một đoàn loạn mã lan lộn, hắn ý thức ở bên trong nỗ lực tìm tòi kia căn có thể trải vớt lại hết thể tuyến, nhưng Du tiểu mận thanh âm bỗng nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Lần này mụ mụ đi tham gia tác giả đại hội không thể mang bảo bảo, nhưng mụ mụ cho phép ngươi ở nhà xem phát sóng trực tiếp nga, bảo bảo ngoan ngoan ở tivi trước, cũng không cần xem trình tràng, nhớ rõ xem mụ mụ lên sân khấu nga." "Du tiểu thư, ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà có ta nhìn." Trong chốc lát phát sóng trực tiếp bắt đầu ta cùng bảo bảo cùng nhau xem, ta cũng sẽ thích hợp làm hắn thả lỏng đôi mắt. Du tiền bảo bảo suy nghĩ bị đánh gây sau, về điểm này nghi hoặc đã bị hắn bức chi sau đầu. Mụ mụ ngươi nhớ rõ nhất định không cần trích khẩu trang Nga, nghe nói xinh đẹp nữ sinh ở bên ngoài không an toàn, muốn tới ra mới có thể trích khẩu trang. Du tiền bảo bảo tuy rằng không biết du tiểu mẫn là nữ xứng sự tình, nhưng bản năng không nghĩ làm cha nam nhìn thấy nàng, cho nên cũng thập phần duy trì du tiểu mẫn mang khẩu trang hành vi. Ha ha, nhìn đứa nhỏ này cũng không biết nghe ai nói liền nhớ kỹ, còn biết công đạo ngươi. Bất quá đa đa bảo bối nói cũng có đạo lý, trời xa đất lạ địa phương một người ra cửa là phải cẩn thận, tới rồi nơi đó Du Tiểu thư cho ta cái tin tức. Trên đường đánh xe chụp được bảng số xe, tóm lại an toàn đệ nhất. Nghe được hài tử cùng Trương Tỷ quan tâm, Du Tiểu mẫn cười gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chờ tác giả đại hội kết thúc, ta đi xem xe. Du tiểu mẫn nguyên lai xe thay đi bộ bởi vì đường xá xa xôi lái xe không thực tế bị nàng bán đi, cho nên nàng tính toán ở Bắc Kinh lại mua một chiếc xe thay đi bộ. Rốt cuộc hài tử sắp đi học, đón đưa hoặc là có việc ra cửa có cái xe cũng phương tiện điểm. Ken ken ken thịt thịt thịt. Đường du tiểu mẫn đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, di động của nàng lại văng lên, du tiểu mẫn vừa thấy, cư nhiên là lộc miểu miểu. Ngư ngư, chuẩn bị tốt sao, ta ở ngươi dưới lầu, hôm nay ta đường người tài xế miểu miểu ngươi không phải nói trong nhà xe bị ngươi lão công đi công tác khai đi rồi hôm nay ở nhà xem ta phát sóng trực tiếp sao du tiểu mẫn một bên đi ra ngoài một bên nghi hoặc Kia đầu lộc miểu miểu lại cảm xúc kích động ha ha vừa vặn ta biểu ca bỗng nhiên bị lão bà nghỉ nhà hắn phòng ở bất chính hảo mua ở chúng ta tiểu khu sao ta trực tiếp mượn hắn chìa khóa xe du tiểu mẫn từ lộc miểu miểu trong miệng nghe nói qua nàng biểu ca cùng lộc miểu miểu lão công là đại học bạn cùng phòng Lúc ấy chính là thông qua biểu ca nhận thức hiện tại Lao Công. Hai gia quan hệ hảo, mua phòng ở cũng mua gần, gần nhất bởi vì nơi đó đoạn đường hảo, thứ hai hai nhà có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vận khí thật tốt, kia hôm nay liền làm ơn ngươi lạc. Du Tiểu mẫn nói xong lời nói, người đã đi tới Lộc Miểu Miểu xa tiền. Lộc Miểu Miểu lúc ấy ngồi ở ghế điều khiển chính đám người, nhìn đến ngoài xe bỗng nhiên đi tới một cái dáng người hiểu điệu, khi chất thành thuộc đại mỹ nhân gõ nàng cửa số xe, còn tưởng rằng hỏi đường. Kết quả quay cửa kính xe xuống lại nghe này, đại mỹ nhân dùng nàng quen thuộc nói âm nói câu. Ta này một thân còn thành đi. Lộc miểu miểu lập tức liền trừng lớn mắt. Ta sát, ngư ngư ta hơi kém không nhận ra ngươi, Ngươi quả thực nhưng ngọt nhưng ngư A. Này một thân màu đen hệ cổ lộ vai véo eo màu đen váy dài, quả thực xứng ngươi vẻ mặt. Đã từng ta không hiểu vì cái gì người ta đều nói hắc bạch xứng, nhưng xem ngươi xuyên màu đen ta mới biết được, chỉ có màu đen hiểu ra thì bạch. ô ô ô. Còn có người hậu sản như thế nào quản lý dáng người, ta bụng so với phía trước nhiều một vòng mềm thịt, bả vai cũng bởi vì ôm hải tử thô một vòng. Du tiểu mẫn nghe được lộc miểu miểu liên tiếp cầu vùng thí, lên xe cột kỹ đai an toàn sau chiều nàng ăn ngay nói thật. Đại khái là trời sinh. Du tiểu mẫn cũng không có cố ý quản lý dáng người, nhưng đại khái là nữ xứng thể chất, cơ bản ăn không mập, hơn nữa hậu sản bụng nó nguyên bản cũng là có một ít thịt thịt, theo thời gian trôi qua 3 tháng tả hữu cũng đã nhìn không ra tới. À, à, à, à ngư ngư ta quyết định hôm nay bắt đầu muốn giới trà sữa nghe được du tiểu mẫn giản dị lại vô tình đả kích lộc miểu miểu bạo phát nhưng nàng giảm béo lộ còn không có bắt đầu đi du tiểu mẫn liền an ủi nàng ngươi một đốn hai ly trà sữa đều có thể bảo trì như vậy dáng người kỳ thật cũng là kỳ tích giới không xong nói cùng lắm thì về sau ngươi kêu trà sữa chúng ta một người một nửa a ngư ngư ta chờ ngươi những lời này đợi hai năm phàm là ngươi sớm một chút tới kinh thị ta trên bụng thịt, thịt đều có thể thiếu một vòng Hai cơ hữu lẫn nhau liêu một hồi, bất chi bất giác xe liền tới tới rồi tác giả đại hội tổ chức khách sạn bên ngoài. Ngư ngư ta sang bên dừng xe sau ngươi đi vào trước, ta đi tìm cái xe vị, đến lúc đó ta đình hảo xe liền ở khách sạn bên cạnh quán cà phê chờ ngươi. "Tuất, trong chốc lát thấy. Phó nham thần từ nhà mình mãi mãi trong miệng biết lục giang muốn cử hành tác giả đại hội sự tình sau, liền lưu ý một chút tham dự danh sách. Nhìn đến danh sách có du tiểu mẫn bút danh khi. Hắn trong lòng đống nhiên toát ra một thanh âm một lần lại một lần nhắc nhở hắn, nữ nhân này đã từ quá khứ đi ra. Rốt cuộc, nàng có thể tới tham gia một cái phát sóng trực tiếp lễ trao giải, khẳng định đã buông xuống đã từng không phải sao. Trong lòng mạc danh dâng lên một cổ tử nhảy nhót, không đợi phó nham thần minh bạch này sợi cảm xúc ngọn nguồn, hắn đã từ đặc trợ thủ tiệt hạ tham gia lễ trao giải khách quý danh sách, tự mình đi tới hiện trường. Chính là như vậy vừa khéo, hắn phổ vừa xuống xe. Phía trước 10 mét, chỗ liền có một chiếc quen thuộc bảng số xe Audi xe ngừng ở trước mặt hắn. Trên ghế điều khiển không phải hắn đặt trợ, một cái không quen biết nữ sĩ. Liên ở phó nham thần tầm mắt sắp từ chiếc xe kia rời đi khi, đống nhiên hắn ánh mắt ngừng ở ghế phụ cái kia màu đen tóc quăn váy dài nữ nhân trên mặt, thật lâu không thể rời đi. Là nàng. Tuy rằng người nọ mang theo màu đen khẩu trang, toàn bộ khuôn mặt chỉ lộ ra xinh đẹp mặt bộ hình dáng cùng một đôi mắt, kia đôi mắt cùng lúc trước khói sông trang cũng kém khá xa. Nhưng Phó Nham Thần chỉ mong cặp kia trong vắt thuần túy lại linh động đôi mắt, liền nhận định này đó là lúc trước người nọ. Chỉ là nàng tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình ánh mắt, vừa xuống xe liền bay thẳng đến khách sạn Đại Môn đi đến, hoàn toàn không có chung quanh. Phó Nham Thần đang muốn muốn đi theo nữ nhân nện bước tiến khách sạn, bỗng nhiên, hắn đối diện lại đi tới một đôi hành vi thân mật nam nữ. Nữ nhân một đôi đơn phượng nhãn sáng ngời tự tin, nhưng đối thượng nàng tay kéo anh Tuấn Nam Nhân khi lại lộ ra si mê không muốn xa rời qua mang. Mà kia nam nhân, hảo xảo bất xảo cư nhiên chính là Du tiểu mẫn đã từng yêu đơn phương hai năm Sở Hạo Thiên. Sớm mấy tháng nghe nói Phương gia tiểu thư coi trọng một cái thành phố A Phú thiếu, hai nhà sắp liên hôn, mà thành phố A Phú thiếu gia sinh ý cũng cố ý hướng kinh thị phát triển. Cho nên cái này cùng Phương gia sắp liên hôn thành phố A Phú thiếu, cư nhiên chính là Sở Hạo Thiên sao? Chẳng lẽ Sở gia cùng Du gia miệng hôn ước đã hủy bỏ? Nhìn này đối nam nữ tư thái thân mật tiến vào tác giả đại hội hội trường, Phó Nam thần nhíu mày, chương hai mươi mốt tác giả đại hội còn không có bắt đầu khách quý cùng tham dự tác giả bị an bài ở bất đồng phòng nghỉ sở hạo thiên cùng phương thi ngu ở phòng nghỉ cửa cáo biệt sau trên mặt hắn thu hồi ôn nhuận như ngọc tươi cười nện bước thong dong tiến vào khách quý khu sợ thiếu hạnh ngộ hạnh ngộ làm lần này cần cùng lục giang ký kết ngàn vạn hiệp ước nhà đầu tư lục giang tổng tài cao ngạn tổ nhiệt tình chiêu lai hắn sở hạo thiên khỏe miệng ngậm lên khéo léo lễ phép mỉm cười vươn tay cùng lục giang tổng tài thân thiết bắt tay trong miệng nói ra nói càng là gọi người như tắm mình trong gió xuân ta mới là kính đã lâu cao tổng đại danh hiện giờ chăm nghe không bằng một thấy sở hạo thiên cùng cao tổng hàn huyên một phen sau lại cùng đã trình diện vài vị võng hiệp cao tổng video trang web cao quản thôi bôi hoán trản giao lưu một phen phó tổng lúc này không biết vị nào khách quý kinh hô một tiếng ở đây sở hữu khách quý tầm mắt sôi nổi chiều phòng nghỉ lối vào rời đi vài vị video trang web cao quản càng là hành động lực mau lẹ ở vong hiệp cao tầng còn không có phản ứng lại đây hết sức, đã một đám vây quanh đi lên, phảng phất con kiến thấy được một khối bánh mẻ, kích động hưng phấn. Sở Hạo Thiên tự nhiên cũng thấy được cửa cái kia không nói lời nào liền khí chẳng nhiếp người thanh quý nam nhân, bất quá cùng hắn giống nhau tuổi tác, đã trở thành kinh thị giới kinh doanh có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Sở Hạo Thiên ánh mắt lược quá người nọ thời điểm, bên trong bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, nội tâm cũng dâng lên một cổ tử không chịu thua ý niệm. Phó gia bất quá căn cơ so Sở gia thâm hậu mà thôi hiện giờ hắn sở ra đã đánh vào kinh thị trở lại quá mấy năm kinh thị đỉnh cấp hào môn sớm hay muộn muốn đổi mới có hắn sở ra một vị trí nhỏ trong lòng dã tâm bừng bừng nghĩ sở hạo thiên trên mặt lại mang lên càng thêm ấm áp thân thiện tươi cười bước ra bước chân chiều cái kia mọi người trong miệng thiên chi kiêu tử đi đến phó tổng cựu ngưỡng đại danh sở hạo thiên chủ động chiều phó nham thần vươn tay đưa ra muốn kết giao thân thiện tín hiệu nhưng mà hắn tay ở trong không khí cô đơn nâng lên vài giây cũng chưa trở đến người nọ từng nắm Người nọ thậm chí liền hàn huyên nói cũng không có. Không khí ở trong nháy mắt xấu hổ lên, sở hạo thiên trong lòng càng là nảy lên một cổ bị khinh miệt sỉ nhục cảm. Nguyên lai đường đường phó gia tổng tài cư nhiên là như thế này ngạo mạng người, một chút đối nhân xử thế lễ phép đều không có, phó gia vạn trượng cao lầu, sớm hay muộn phải bị hắn đắc tội người đẩy đến. Tức giận bất bình tường xong, sở hạo thiên sắc mặt bất biến thu hồi chính mình xấu hổ tay, mà bên cạnh cao tổng cũng bắt đầu hỗ trợ giải vây. Sở Tổng vừa tới kinh thị khả năng không biết Phó Tổng hắn có thói ở sạch, từ trước đến nay không mừng cùng người tiếp xúc, ngài đừng để ý. Đúng đúng đúng. Này chúng ta đều biết. Cao Tổng vừa nói xong, vừa rồi quay chung quanh Phó Nham Thần các khách quý sôi nổi mở miệng hòa hoãn không khí. Là ta đường đột. Sở Hạo Thiên biết nghe lời phải hồi lấy mỉm cười, trong lòng lại là một trận mẹ bàn phê. Hắn đều thấy được, những người này tuy rằng cùng cái kia Phó Nham Thần ngăn cách nhất định khoảng cách cũng không vươn tay nhưng kia phó nham thần đối mặt những người khác thời điểm ít nhất trong miệng còn băng ra mấy chữ mắt duy độc đối hắn thập phần bài xích kia nhìn về phía hắn ánh mắt càng là không thể hiểu được tựa hồ có chứa lý hay là phó nham thần chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn dạ tâm sở hạo thiên hãi hùng khiếp viếng mà tưởng song lập tức thu liêm trong mắt cảm xúc chỉ hy vọng chính mình còn không có trưởng thành lên phía trước không cần cùng người đối tượng mà cùng sở hạo thiên cùng nhau tiến đến tác giả đại hội phương thi ngu cũng chính là điểm trà tiểu ngu tiến vào tác giả nghỉ ngơi khu trước tiên liền chiều ở đây sở hữu tác giả quét tới ánh mắt lực quá phương thi ngu trong lòng tích phân khí cũng bùn bùn nhanh chóng cấp ở đây sở hữu tác giả chấm điểm cái này khí chất không có chính mình hảo bộ dạng này không chính mình tinh xảo cái này ăn mặc quá khó coi một vòng nhìn quét xuống dưới phương thi ngu cảm thấy trong chốc lát lên đài chính mình khẳng định sẽ trở thành lần này tác giả đại hội nhất mắt sáng nữ tác giả trong lúc nhất thời trong mắt tự tin càng tăng lên nha ngươi chính là điểm trà tiểu ngu đi Ta ở Vê Bắc nhìn đến quá ngươi ảnh chụp ngươi bản nhân cư nhiên so ảnh chụp còn muốn xinh đẹp. Đang lúc Phương Thi Ngu đắc ý hết sức, bên cạnh một cái màu hạt rẻ tóc dài xóa trên vai mảy liêu thắt cổ váy trắng nữ tử chủ động đối nàng bắt chuyện. Ngươi là... điềm tra tiểu ngu bị người nịnh hót quán, nghe được như vậy khích lệ kỳ thật cảm thấy rất giả, dù sao cũng là người đều biết Vê Bắc thượng nàng những cái đó ảnh chụp đều là tinh tu quá, bản nhân so ảnh chụp đẹp, cũng liền nói nói mà thôi. nhưng biết, về biết lại không có nữ nhân không thích nghe lời hay cho nên phương thi ngu nét mặt biểu lộ sung sướng tươi cười hứng khởi một tia nói chuyện phiếm hứng thú ha ta tác giả danh là nam lai bắc vọng ngươi hẳn là có nghe nói qua đi thấy đối diện lá liêu điếu sao mi báo ra danh hảo thời điểm trong mắt hiện lên ẩn ẩn khoe ra chi ý phương thi ngu trong lòng khinh thường không phải so nàng nhiều bán cái ép ra mạ bản quyền sao có cái gì hảo đắc ý nghe qua ngươi tác phẩm thực được hoan nghênh bất quá trên mặt công phu nàng vẫn là sẽ Còn không phải là thương nghiệp khoe khoang sao, nàng lúc còn rất nhỏ cũng đã lĩnh nội trong đó chân lý. Điểm tra tiểu ngu, hai ta thêm cái về tin đi, ta đối với ngươi thật sự nhất kiến như cố, về sau chúng ta viết văn có thể trao đổi trương đẩy A. Hảo A. Muốn trao đổi trương đẩy không nên trao đổi chim cánh cụt hảo sao. Ta xem ngươi là có khác ý đồ đi. Phương thi ngu tâm nói cùng lắm thì tác giả đại hội qua đi nằm liệt kéo hắc chính nghĩ như vậy quả nhiên nghe này tác giả bắt đầu hỏi nàng tiểu thuyết ký hợp đồng hay không có nhân mạch sự tình di ngươi xem bên kia như thế nào có cái tác giả cư nhiên còn mang khẩu trang không nghĩ tùy tiện cho người ta tài nguyên phương thi ngu quyết đoán rời đi đề tài chưa từng tưởng nàng lời vừa ra khỏi miệng nam lai bắc vọng liền âm dương quái khí mà phun tảo cái kia còn không phải là bị thổ hào tạp mười vạn bá vương phiếu bắc minh hữu dư sao ngươi cùng nàng năm đó còn từng có tiết tới Ngươi xem trên người nàng kia kiện màu đen váy xem vải dệt cắt may quá không được một ngàn bình thường hóa, toàn thân liền cái giống dạng vật phẩm trang sức đều không có, cũng liền kia tay bao còn tính cái nhẹ xa đồ vật, vẫn là cái quá hạn hóa, à. Có chút người nhìn như bán hảo chút bản quyền, trong nhà không điểm căn cơ, phòng chừng đã nhiều năm tiền lương cũng liền mua sắm kinh thị bình thường đoạn đường một bộ phòng, tiền còn không phải đến tình hoa. Nam Lai bác vọng là kinh thị sinh trưởng ở địa phương phá bỏ di rời hộ trong nhà tam phòng xế hơn nữa chính mình tránh điểm nhi tiền liền có chút khinh thường cả người lộ ra nghèo kết hủ lậu vị tác giả hơn nữa nàng phía trước lật xem điểm trà tiểu ngu ảnh chụp thời điểm ở phương thị xí nghiệp công tác đường ca nói cho nàng này nữ sinh là phương thị duy nhất thiên kim nàng muốn lấy lòng vì thế nghĩ biện pháp mà chửi tới phương thi ngu đối đầu người xem hiện trường tác giả đều trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp liền nàng che che giấu giấu ta xem phỏng chừng là người lớn lên quá xấu chỉ có thể tới tú tú dáng người còn đừng nói như vậy vừa che giấu a đảo cho người ta vài phần cảm giác thần bí nói không chừng còn có người cho rằng nàng là đại mị nữ truy phùng nàng đâu phương thi ngu ở nam lai bắc vọng trong lời nói liếc liếc mắt một cái bắc minh hữu dư dáng người lập tức bị người ta cốt nhục đều đều cánh tay một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ cùng với từ làn váy hình dáng liền có thể biết trước chân dài kích thích đến trong mắt tự tin đều đê đề mê ba phần đặc biệt là đồng dạng màu đen váy trang trên người nàng mạt ngực váy vẫn là dê da kim cương vụn tinh quang khoản giá trị ba mươi vạn cao cấp định chế cổ thượng càng xứng có cùng váy giao hòa chiếu sáng lẫn nhau hoa lệ kim cương vòng cổ. Nhưng mà như vậy hoa mỹ lòng lánh, phương thi ngu đều không xác định, nếu là hai người đứng chung một chỗ, người khác ánh mắt có thể hay không bị Bắc minh hữu dư một thân thiên nhiên chân châu vánh bạch ra thịt cấp hấp dẫn qua đi. Nàng tuyệt đối là cái xấu nữ. Phương thi ngu không phải không thể tiếp thu có người so nàng đẹp, nhưng ở hôm nay, ở lục giang tác giả đại hội thượng, nàng tuyệt đối không hy vọng đã từng hại nàng văn hạ bị người soát phụ đã từng hại nàng ở trên diễn đàn bị vả mặt bắc minh hữu dư so nàng mắt sáng trong lòng oán hận mà nghĩ phương thi ngu móng tay đều bị nàng véo vào thịt một bên nam lai bắc vọng thấy khoe miệng gợi lên một cái ý vị thâm trường tươi cười muốn lấy lòng phương đại tiểu thư xem ra có con đường buổi chiều hai giờ rưỡi lục giang tác giả đại hội chính thức bắt đầu lục giang hợp tác gáp thạch liệu video cũng bắt đầu đồng bộ phát sóng trực tiếp a a a nghe nói l đại đại hôm nay cũng đi tới hiện trường các ngươi có ai biết nàng là vị nào sao Cái kia xuyên màu thủy lam sơn sám đại đại thoạt nhìn hảo có khí chất, cũng không biết có phải hay không nhà ta nữ thần. Ta nhìn đến điểm trà tiểu ngu, không nghĩ tới nàng bản nhân thật sự còn rất xinh đẹp. Nghe nói lần này nàng sắp ký xuống ngàn vạn bản quyền, không biết là thật là giả. Mẹ nó, hôm nay lục giang thỉnh minh tinh sao, các ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến màn ảnh đảo qua đệ nhất bài khách quý tịch hai trường xoáy phải gọi người chảy nước miếng mặt. Đệ nhất bài khách quý tịch hẳn là không phải minh tinh đi. Nơi nào nơi nào. Ta như thế nào không thấy được? Đệ nhất bài bên phải ghế cái thứ ba cùng thứ tám cái. À, ta đây trong chốc lát nhất định phải hảo hảo nhìn chằm chằm màn ảnh, nhìn xem trên lầu nói nam nhân có phải hay không thật sự xoáy đến trời sập đất lún. Gì, ta mới vừa nhìn đến một trăm vạn tác giả cư nhiên có người mang theo khẩu trang tham gia, có phải hay không lớn lên không thể gặp người. Miệng phóng sạch sẽ điểm, liền không được nhân ra là có chút cảm mạo hoặc là tưởng điệu thấp điểm sao. Chính là, không chuẩn ngươi nói chính là nhà mình đại đại đâu vẫn là trước hết nghe nghe giới thiệu lại có kết luận đi tác giả đại hội bắt đầu từ lục giang mời đến ca sĩ mang đến một khúc gần nhất chính nhiệt bá lục giang tiểu thuyết cải biên phim truyền hình chủ đề khúc sau người chủ trì bắt đầu giới thiệu hôm nay đi vào hiện trường khách quý phó nham thần ngồi ở lục giang hai cái tổng tài bên người nghe được người chủ trì thanh âm giới thiệu song cao ngạn tổ lập tức liền phải đến phiên hắn trong nháy mắt hắn lưng có chút gương vừa rồi vào bàn thời điểm ánh đèn lờ mờ không biết nàng có hay không nhìn đến hắn hai năm Nàng còn nhớ rõ hắn sao? Ngàn năm khó được, luôn luôn chấn định trầm ổn. Phó Nham Thần lòng bàn tay cư nhiên cũng ẩm ướt lên. Tới tham gia lần này, tác giả đại hội khách quý có Phó Thị tập đoàn tổng tài, cả nước mười đại kiệt xuất thanh niên chi nhất Phó Nham Thần phó tổng hoan nên. Phó Nham Thần theo người chủ trì thanh âm đứng dậy, cũng xoay người đối mặt hàng phía sau camera. Nhưng mà đương hắn tạm dừng một giây cho người ta ấn tượng hết sức, hắn một đôi hát rượu thạch giống nhau, con ngươi lại giống như lơ đãng đảo qua du tiểu mẫn nơi phương hướng thả trộm nhiều dừng lại nửa giây du tiểu mẫn ta bổn ký hợp đồng phim ảnh tiểu thuyết trong đó có hai bổn đều là phó thị tập đoàn kỳ hạ phó nguyên văn hóa truyền thông đầu tư bởi vậy nghe được đại chủ nhân tên nàng cố ý đưa mắt nhìn liếc mắt một cái này liếc mắt một cái dưới nàng vừa lúc liền đối thượng phó nham thần triều nàng đầu tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt trong nháy mắt du tiểu mẫn trong đầu liền toát ra một cổ tử quen thuộc cảm cộng thêm một cái mạc danh ý niệm hắn nhận thức ta không có khả năng nàng hôm nay hóa trang thành như vậy Liền cơ hữu lộc miểu miểu đều nói hơi kém nhận không ra nàng, sao có thể có người xa lạ sẽ biết khẩu trang hạ nàng bộ dáng Nhận thức gì đó, phỏng chừng đều là ảo giác, có lẽ nhân ra thuần túy chính là bởi vì nhìn đến hiện trường có người mang khẩu trang cảm thấy kinh ngạc mới nhiều nhìn liếc mắt một cái. Bất quá, vì cái gì người này nhìn như vậy quen mắt đâu. Thật sự giống như nơi nào nhìn đến quá. Tạp chí kinh tế tài chính. Không đúng, không phải tạp chí kinh tế tài chính, đảo như là đêm đó. Không thể nào. Không có khả năng, dù tiểu mẫn ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ, đêm đó rõ ràng là thành phố A phát sinh sự tình, sao có thể như vậy xảo liền ở kinh thị gặp gỡ? Có lẽ chỉ là giống nhau mà thôi. Không cần hoảng. Liên tính. Liên tính thật là nam nhân kia. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Hai năm qua đi. Ai còn để ý loại chuyện này? Lại nói ngươi còn mang theo khẩu trang đâu, nhân gia khẳng định nhận không ra ngươi, lớn mật mà yên tâm mà đi ngang qua sân khấu, chờ tác giả đại hội kết thúc hết thể đều đi qua nhưng mà du tiểu mẫn mới ở tối tăm ánh đèn hạ khôi phục chấn định bỗng nhiên người chủ trì trong miệng lại nhảy nhót ra một cái kêu nàng ra đầu tê dại tên sở thị tập đoàn phó giám đốc hạo thiên giải trí ceo kinh thị tân quý sở hạo thiên hoa nêm, hoa thảo sở hạo thiên kia chẳng phải là chính mình xuyên tiến thật giả thiên kim văn nam chủ tên sao tháng ngãi này không phải thành phố a hảo môn vòng phát triển hảo hảo vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tới kinh thị chẳng lẽ bởi vì nàng không đi cốt chuyện Nam nữ chủ cảm tình tuyến đã xảy ra lợi lạc, cho nên nam chủ đã bị cốt truyện đẩy đưa đến nàng trước mặt. Không phải đâu. Cốt truyện ngươi có thể tìm những người khác đương nữ xứng A. Nhà nàng hài tử liền ba ba đều thay đổi người, chẳng lẽ còn có thể cấp nam nữ chủ làm xứng. Đương vị kia tên là sở hạo thiên nam chủ quay đầu, du tiểu mẫn càng chấn kinh rồi. Này! Người này còn không phải là nàng ở sân bay không cẩn thận đụng vào soái ca sao. Cho nên nàng vừa ra thành phố H cũng đã đụng tới hơn người. Hoa thảo! Muốn hay không như vậy xảo. Đương du tiểu mẫn khiếp sợ vạn phần thời điểm, phát sóng trực tiếp ngôi cao trước người đọc các fan cũng sợ ngây người. Thật sự hảo soái A này hai người. Không nghĩ tới xem tác giả đại hội còn có thể thu được như vậy phúc lợi, phó thị tập đoàn tổng tài, sở thị phó giám đốc, hoa thảo ta bá tổng văn người trong sách cũng chưa bọn họ lớn lên đẹp, đó là ta miêu tả không ra khí chàng A A A. Trách ta kiến thức thiếu, mụ mụ hỏi ta vì cái gì ở Internet văn học đại hội trước lưu nước miếng. Tùy tiện cho ta một cái đương lão công đi, ta phải cho các ngươi sinh hầu tử. Ta cũng có thể. Các fan đối với màn hình phát tiết chính mình kích động rung động cùng tâm động, mà đồng dạng ngồi ở phát sóng trực tiếp trước Du Tiền Bảo Bảo, nhìn đến màn ảnh đảo qua Du Tiểu Mẫn hết sức nàng nghe được Sở Hạo Thiên ba chữ lộ ra ngoài ý muốn, đồng nhiên trong đầu kia căn vẫn luôn ẩn ẩn muốn chạm được tuyến rốt cuộc bị hắn bắt được manh mối. Hắn mụ mụ không có mất chi nhớ, nhưng hắn mụ mụ biết Sở Hạo Thiên tên lại không nhớ rõ Sở Hạo Thiên mặt hắn mụ mụ từ hắn sau khi sinh vẫn luôn đối hắn thực hảo tính cách ôn nhu chưa bao giờ sẽ đối hắn phát giận ở hắn khóc lớn đại náo thời điểm còn sẽ đau lòng mà đi theo hắn cùng nhau rơi lệ nàng còn có ghi làm thiên phú cũng đối chính mình chức nghiệp phi thường đam mê thoạt nhìn căn bản không phải cái thích dựa vào nam nhân thố ti hoa hắn từng chính thai từ mẫu thân trong miệng nghe được mẫu thân mang theo hắn đi tìm ba ba nhưng bị ba ba không lưu tình chút nào vứt bỏ trải qua lại không nghe nàng nhắc tới quá đã từng có cái gì mất trí nhớ hoặc là ngoài ý muốn nếu hắn xem đến không tồi nói vừa rồi hắn mụ mụ nghe được sở hạo thiên ba chữ trong ánh mắt còn có chợt lóe mà qua kháng cự tựa hồ căn bản không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ cho nên nếu hắn có thể trọng sinh có phải hay không thế giới này còn đã xảy ra cái gì vi diệu thay đổi thì như hắn mụ mụ đã không phải hắn mẫu thân là một cái hoàn toàn bất đồng linh hồn là ông trời xem hắn đời trước quá đến quá đáng thương cho hắn phái xuống dưới thiên sứ lại có lẽ cái này mới là hắn chân chính mụ mụ phía trước cái kia bất quá là bị ma quỷ chiếm cứ thân thể hiện tại hết thể đều bình thường du tiền bảo bảo nghĩ đến này khả năng cả người mỗi một tế bào đều kêu gào mạc danh nhẹ nhàng vui sướng phảng phất đẻ ở trên người hắn núi lớn tại đây một khắc rốt cuộc sụp đổ phảng phất nội tâm thế giới quang mang đại thịnh đem tàn lưu sợ hãi bi thương chờ ưu ám đều cùng nhau quét dọn mũ mũ du tiền bảo bảo thật sự gấp không chờ nổi muốn xác nhận hạ chính mình suy đoán có phải hay không thật sự vì thế cầm lòng không đậu trong miệng liền hướng tới màn hình hô một tiếng trương tỷ nghe được còn tưởng rằng bảo bảo khó được rời đi mụ mụ hiện tại liền có chút tưởng mụ mụ vì thế bắt đầu rời đi bảo bảo lực chú ý hiện tại phát sóng trực tiếp mới đến lục giang tổng tài nói chuyện ấn lưu trình còn muốn nói nói chuyện lục giang phát triển khả năng rất nhàm chán đa đa bảo bối nếu không chúng ta tới ngoạn nhạc cao đi trương tỷ không quá sẽ đua ngươi dậy ta được không nha du tiền bảo bảo kiếp trước căn bản chưa từng chơi cái gì món đồ chơi vẫn luôn tiếp xúc cũng chỉ có máy tính. Nhưng đi vào thế giới này sau, du tiểu mẫn các nàng lại vì phòng ngừa hắn cẩn thị, trước mắt cơ hồ không cho hắn tiếp xúc sản phẩm điện tử. Trẻ sơ sinh món đồ chơi thật sự quá đơn giản, hắn một cái tám tuổi tâm trí hài tử nhiều nhất chơi cái mới mẹ liền không có hứng thú, cũng may sau lại du tiểu mẫn cho hắn mua điểm nhi có thể tống cổ thời gian nhạc cao món đồ chơi. Hảo! Trương tỷ kỹ thuật đúng là hắn dưới, nghe được nàng xin giúp đỡ, du tiền bảo bảo tâm tình tốt lắm đồng ý mời này ba năm tới lục giang rất nhiều tiểu thuyết tác phẩm đều bị ký hợp đồng thành các loại mạng ga an nỉm quảng bá trò chơi cùng với tác phẩm điện ảnh hôm nay ở chỗ này đâu chúng ta đang ở đàm phán tam bộ tác phẩm vừa lúc đã cùng hợp tác phương đặt thành hiệp nghị cho nên chúng ta kế tiếp đem tiến hành tam tràng hiện trường ký hợp đồng làm đại gia cộng đồng chứng kiến này lệnh người phấn chấn thời khắc lục giang tổng tài lên tiếng xong trung tràng lại có giàn nhạc diễn xuất một khúc lúc sau tác giả đại hội rốt cuộc nên đón tác giả lên sân khấu phân đoạn Bất quá gọi người không nghĩ tới chính là này lên sân khấu đệ nhất phân đoạn, cư nhiên chính là ba cái hiện trường ký hợp đồng. Ta liền biết điểm trà tiểu ngu có cái ký hợp đồng nói muốn hiện trường, nhưng không nghe nói còn có hai cái, các ngươi biết là ai sao? Không rõ ràng lắm à? Nhưng điểm trà tiểu ngu ký hợp đồng nói là ngàn vạn cấp, kia mặt khác hai cái khẳng định cũng là đại ấp ti bản quyền. Ta tưởng khẳng định là lục giang đại thần tác phẩm lại bị nhà ai nhìn trúng? Ta vừa rồi nhìn đến ánh đèn sư giống như đem đèn đánh tới L đại nơi đó. S L đại gần nhất xác thật ra một bộ tân tác phẩm, chỉ là tác phẩm mới tiêu kết thúc, còn có phiên ngoại đều còn không có đổi mới đâu. A a a, hảo chờ mong a, trong lòng ta hoàn mỹ nhất thần tiên tình yêu, không biết muốn thỉnh vị nào diễn viên tham diễn. S L đại tác phẩm bị ký hợp đồng kia ngàn vạn cấp khẳng định là muốn, rốt cuộc già vị ở nơi đó, bất quá một vị khác là ai a, ta chính là biết lần này vài vị ngàn vạn cấp đại thần tác giả có việc không thể tham dự, có lẽ một cái khác hiệp ước liền mấy trăm vạn vì giữ thể diện. Nghe nói ca đại gần nhất ở đàm phán trò chơi hiệp ước, không biết thành công không. Lộc Miểu Miểu ở quán cà phê phùng di động vừa ăn buổi chiều trà biên truy phát sóng trực tiếp. Nghe đến mấy cái này, nghị luận thời điểm bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước, Du Tiểu Mẫn kết thúc tác phẩm giống như cũng bị bản quyền biên tập gõ. Chỉ là khi đó nàng chính vội vàng chuyển nhà, liền trực tiếp nói cho bản quyền biên tập nói hết thể giao cho Lục Giang, nàng không có gì nghị. Có thể hay không là Ngư Ngư A. Nếu là nàng thì tốt rồi, rốt cuộc Ngư Ngư mới vừa mua phòng. Đỉnh đầu không như vậy dư giả. Bất quá ngư ngư giống như không nhắc tới, có lẽ còn không có nói hảo giá cả. Lộc Miểu Miểu một tay chi nàng từ khi sinh xong hài tử liền có chút mượt mà cảm, một tay nhẹ nhàng quấy ly sứ cà phê, lẩm bẩm nói nhỏ: Cho mời chúng ta đại thần L lên này, ký xuống cùng phó thị kỳ hạ phó khải công ty game trò chơi bản quyền cùng với cùng phó nguyên văn hóa truyền thông phim ảnh kịch bản quyền chúc mừng. Nam Thảo, L đại chính là ngưỡng bức, một chút hai cái bản quyền, này tuyệt không ngăn ngàn vào đi khó trách cái thứ nhất lên đài. Lộc Miểu Miểu nhìn phát sóng trực tiếp làn đạn điên cuồng đánh cổn, nàng cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Nhưng mà kêu nàng không tưởng được chính là L đại mới vừa xuống đài, nhà nàng Ngư Ngư cũng bị mời lên rồi. Cho mời Bắc Minh Hữu Dư lên đài, ký xuống cùng Phó thị tập đoàn kỳ hạ phó nguyên văn hóa truyền thông phim ảnh kịch bản quyền, chúc mừng. A a, thật là Ngư Ngư, thật tốt quá. Ô ô ô, Ngư Ngư ngươi là nhất động. Lục Miểu Miểu nhìn đến trong video ánh đèn hạ ngư ngư cũng kinh ngạc đến một đôi mắt đều trợn tròn, liền biết nàng cũng là bỗng Nhiên biết, phỏng trường là Lục Giang cho nàng kinh hỉ, hưng phấn rất nhiều. Lục Miểu Miểu kích động mà đều kêu sợ hãi lên. Chờ Du Tiểu Mẫn bước ra bước chân hướng trên đài đi, nàng mới phát hiện bởi vì chính mình vô ý thức thét chói tai. Quán cà phê hảo chút nữ hải tử đều chiều nàng bên này nhìn qua. Xin lỗi xin lỗi, ta nữ thần vừa rồi đoạt giải ta quá kích động. A a a, ngươi cũng là ngư ngư thư phân sao? thật sao? ta cũng là nguyên lai like mọi người đều ở chỗ này xem phát sóng trực tiếp à? hắc hắc vừa rồi ngư ngư đi vào thời điểm ta cũng không biết nguyên lai like mang khẩu trang cái kia là nàng, bất quá ta may mắn mà chụp được ảnh chụp, ta chia sẻ cho các ngươi ha. lộc miểu miểu ở quán cà phê đụng tới cơ hữu thư phấn, so đụng tới chính mình thư phấn cao hứng, nàng vui sướng mà dùng tiểu hảo cùng mấy người trao đổi cờ cờ sau, thành công bắt được hảo cơ hữu vào bàn ảnh chụp. mà hiện trường, du tiểu vẫn đi bước một chiều trên đài đi đến. Nhìn như chấn định bước chân hạ, thực tế nàng trong lòng xấu hổ đến muốn chết. Phó nham thần đường đường một cái đại tập đoàn tổng tài như vậy nhàn sao, giống như vậy ký hợp đồng nghi thức, rõ ràng chỉ cần phái cái cao tầng lại đây là được sao. Du tiểu mẫn thầm than chính mình hôm nay thật sự cất chó vận, cư nhiên sẽ gặp được như vậy một trường cùng đêm đó cực độ tương tự mặt. Không phải hắn, không phải hắn, không phải hắn. Du tiểu mẫn trong lòng nhất biến biến cho chính mình thôi miên, đến trên đài thời điểm mới miễn cưỡng có thể kêu chính mình thoạt nhìn không hề dị sắc bắc minh Hiếu dư tiểu thư chờ phó tổng thiêm song tự ngài ở hiệp ước thượng cũng ký xuống tên của mình liền tính ký hợp đồng thành công người chủ trì thập phần nhiệt tình mà vì du tiểu mẫn giới thiệu ký hợp đồng hạng mục công việc du tiểu mẫn tầm mắt lại lơ đãng dừng ở bên cạnh người nọ nắm bút máy khớp xương rõ ràng ngón tay thượng đêm đó người kia ngón tay cũng là cái dạng này thon dài cân xứng hắn ngón áp bút thượng khớp xương phía trên giống như cũng có một viên hạt mẹ lớn nhỏ già sắc trí. thinh thịch. Thinh thịch. Du Tiểu Mẫn trái tim kịch liệt mà nhảy lên lên, còn sinh ra một cổ muốn trốn chạy xúc động, nhưng người chủ trì lời nói tùy theo lại đổi về nàng lý trí. Du Tiểu Mẫn, nay còn tại tiến hành lục giang tác giả đại hội ký hợp đồng nghi thức đâu. Huống hồ chính mình hôm nay vừa vặn đeo khẩu trang còn vẽ trang, người này khẳng định nhận không ra chính mình. Du Tiểu Mẫn liều mạng cho chính mình làm mấy lần trong lòng xây dựng, cuối cùng căng ra đầu không chế chính mình không có tay run rốt cuộc thiêm xong rồi tên của mình nhưng mà đương nàng đứng lên muốn trốn hồi dưới đại khi kia phó nham thần lại bỗng nhiên chiều nàng vươn tay đen tụ con dưới chính mình một cái tác giả đối mặt đại chủ nhân bắt tay mời không thể ném người mặt nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho không cho ngược lại có vẻ chính mình trọn dạng du tiểu mẫn hít sâu một hơi nhìn đối diện phó nham thần chiều nàng vươn bàn tay tâm hung ác nhanh chóng vươn chính mình tay lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế giữ chặt kia bàn tay to trên dưới lắc lắc sau đó liền tính toán rút về tay mình Sao biết đối diện người nọ lại phản ứng trì độn tượng mà đống nhiên gắt gao hồi nắm lấy nàng, còn đối nàng nói nhỏ một câu. Ở chụp ảnh, đen thơ lát lóe, du tiểu mẫn cũng biết vừa rồi chính mình bắt tay quá nhanh không hảo dừng hình ảnh, vì thế nỗ lực xem nhẹ trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp cảm, nàng lại lần nữa thôi miên chính mình. Đây đều là vì lưu trình, không cần để ý, không cần để ý. Bất quá du tiểu mẫn không biết chính là, ở nàng buông xuống mí mắt tự mình thôi miên hết sức, hiện trường đã đến truyền thông lại đều sợ ngây người. Này vẫn là trong truyền thuyết thói ở sạch nghiêm trọng phó tổng sao? Hắn cư nhiên chủ động triệu một cái tiểu tác gia đưa ra tay tới tính toán bắt tay lấy kỳ Hữu Hảo, hôm nay trên tay hắn nhưng không mang bao tay dùng một lần a. Đầu đề tin tức, muốn bạo. Lần này tới đúng rồi. A a a a. Cùng lúc đó, phó gia nhà cũ ngủ trưa xong mở ra phát sóng trực tiếp phó lao thái thái, trường lớn đôi mắt lại xoa xoa chính mình lao thị kính, đầy mặt không dám tin tưởng. Chương 22. Nhà mình tôn tử thói ở sạch hảo. Không nên à, đêm qua nàng lôi kéo tôn tử đi xem mắt ăn cơm, kia vương ra khuê nữ chẳng qua ra cửa thời điểm ai tới rồi hắn quần áo, vừa đến trong xe tôn tử liền đem áo khoác tởi phảng phất lây dính cái gì không sạch sẽ đổ vật dường như. Nàng hôm nay ngủ trưa trước còn ở Cảm Thán, tôn tử có như vậy tật xấu, cả đời đều đừng hy vọng hắn quá bình thường phu thê sinh sống, nhất định phải độc thân cả đời. Nhưng mà ngủ chưa lên, nàng nhìn thấy gì? Tôn tử cư nhiên chủ động vườn tay muốn người cùng bắt tay, vẫn là một nữ hải tử Từ từ, người chủ trì nói cái gì? Bác Minh hữu dư? Nay không phải chính mình đã từng không cẩn thận đầu sai bá vương phiếu còn kiên trì còn trở về cái kia hảo hài tử tên sao? Áo nha, một ngày thời gian tối ở sạch đống nhiên khỏi hẳn là không có khả năng, cho nên nàng tôn tử đây là muốn thông suốt à? Đúng đúng đúng, ngày hôm qua hắn còn nói chính mình hôm nay có quan trọng hội nghị không rảnh cùng vương gia tiểu thư tiếp tục hẹn hò, hôm nay bỗng nhiên liền chạy tới lục giang tác giả đại hội. Như vậy hội nghị nơi nào yêu cầu hắn tự mình trình diện, kẻ hèn ngàn vạn hợp đồng mà thôi. Ha ha ha ha, thật tốt, thật tốt a. Phó lão thái thái ngồi ở phòng khách sofa bọc da thượng, mừng rỡ thẳng chụp đùi, khoe miệng đều sắp liệt đến bầu trời đi. Đương nhiên phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, các thư phấn cũng thập phần kích động. A a, Bác Minh Hữu Dư đại đại thật sự thật là lợi hại a, nàng tiểu thuyết cải biên phim truyền hình quả thực chụp một quyển hỏa một quyển có trách phó nguyên văn hóa truyền thông ở nàng mới vừa kết thúc liền vội vã tìm nàng ký hợp đồng. Phó tổng hào xoái, bọn tỉ mội cố lên viết văn, nói không chừng khi nào thành tích lên rồi, liền có cùng xoái ca tiếp xúc gần gũi cơ hội, bá tổng A, hiện thực sinh hoạt bá tổng, ô ô, quá có thể. Không biết có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều, nhìn này hai người cùng khoản mạc danh có loại chính phủ cảm sao lại thế này. Hảo tưởng có một ngày cũng có thể bán ra phim ảnh kịch bản quyền một đêm phất nhanh A. Vừa rồi phó tổng giống như không có cùng L đại bắt tay ai, là quên mất sao. Đại khái là L đại kết cục quá nhanh phó tổng chưa kịp đi, bất quá các ngươi liền không ai tò mò Bắc minh hữu dư đại đại chân dung sao. Đại đại giống như đặc biệt câu nệ a ngươi xem đối mặt như vậy soái ca nàng cư nhiên đều không xem nhân ra mặt, nếu là ta quả thực hận không thể lớn lên ở nhân ra trên mặt ngốc cả đời ô ô. Chỉ có khách quý tịch sở hạ thiên nhìn thấy trên đài hai người ở dưới ánh đèn flash bắt tay hài hòa một màn Nghĩ đến chính mình chủ động kỳ hảo lại bị cự tuyệt xấu hổ, trong lòng từng đợt nàn kham. Bất quá đương hắn ánh mắt trong lúc vô tình dừng lại ở cùng phó nham thần bắt tay kia nữ tác giả trên người khi, không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên một cổ mạc danh quen thuộc cảm. Nhưng hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng khẩu trang không che giấu mặt mày quan sát một phen, lại cảm thấy người nọ mặt mày rất xa lạ. Là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Sở hạo thiên lắc lắc đầu, một lần nữa đem ánh mắt rời đi. Mà tác giả ghế thượng phương thi Nàng tự mở màn sau liền khai tình âm đang xem tác giả đại hội phát sóng trực tiếp, không phải hiện trường khó coi, mà là nàng muốn nhìn xem các thư phấn phản ứng. Nhìn đến chính mình đối thủ cạnh tranh lên đài một đám người đối với nàng mánh khăn khi, phương thi ngu trong lòng dâng lên từng luồng tức giận cùng không cam lòng. Lúc trước nàng vì chứng minh chính mình năng lực, viết làm chuyện này liền không đã nói với trong nhà, phía trước lấy được thành tích cũng đều là đi bước một dốc sức làm ra tới. Nhưng mấy năm xuống dưới... Lúc trước cho nàng ra vai phủ đầu hại nàng bị nhục mạ đối thủ đều đã ký hợp đồng tam bộ phim ảnh, mà chính mình lại chỉ có mấy cái tiểu bản quyền khi. Phương Thi ngu rốt cuộc nhịn không được lợi dụng trong nhà nhân mạch. Nguyên bản nghĩ lần này tác giả đại hội, nàng rốt cuộc muốn rửa mối nhục xưa đem Bắc Minh Hữu dư cấp so không bằng. Rốt cuộc nàng đã sớm hỏi thăm quá, Bắc Minh Hữu dư bước đầu tiên bản quyền chỉ có hai trăm năm mươi vạn, đệ nhị bộ ba trăm năm mươi vạn, tốt nhất đỉnh giá trên trời giá trị tám trăm vạn, mà nàng lần đầu tiên bán bản quyền. Chính là ngàn vạn cấp Tuy rằng có hảo môn quan hệ Nhưng nhân mạch tài nguyên cũng là ông trời cho nàng Phía trước nàng bướng bỉnh không nghĩ thông suốt Hiện tại lại cảm thấy ngẫu nhiên đua ba đem người đẻ ở lòng bàn chân Cũng rất không tồi Đáng tiếc chính là nàng còn không có thành công thể nghiệm Đến cái loại này đem người áp trên mặt đất vui sướng Bác Minh hữu dư nơi đó Cư nhiên trực tiếp cho nàng tới cái đột nhiên tập kích Nàng vừa rồi nghe được người chủ trì nói Đó là 1.200 vạn phim ảnh hiệp ước 1.200 vạn So nàng bản quyền còn nhiều bán 200 vạn, tuy rằng chỉ là kẻ hèn 200 vạn, còn so ra kém nàng hôm nay trên cổ là vòng cổ quý trọng, nhưng kia 200 vạn ở hiệp ước thượng so nàng cao, chính là đánh nàng mặt. Ta phía trước nghe nói điềm trà tiểu ngu muốn thêm ngàn vạn hợp đồng nhưng hâm mộ, nhưng hôm nay nhìn đến Bắc Minh hữu Dư mới cảm thấy đây mới là thật sự lợi hại. Đúng vậy, điềm trà tiểu ngu là cái bạch phú Mỹ, nói không chừng bản quyền là dựa vào quan hệ được đến, nhưng nhân ra thật sự một chút lên. Dựa vào đều là chính mình thiên phú cùng nỗ lực. Đệ nhất buồn ngàn vạn bản quyền khẳng định là dựa vào nhân mạch, L kế hoạch lớn năm đệ nhất bóng đen coi bản quyền cũng không đến 500 vạn, ngươi tưởng, tuy rằng rất nhiều người cho nàng tẩy trắng, nhưng ta chính là đối nàng thích không nổi. Đặc biệt nhìn đến làn đạn ngôn ngữ bởi vì Bắc minh Hữu dư hiệp ước sôi nổi coi khinh, dâm đập nàng, mặc dù biết có chút người chỉ là tranh chua, phương thi ngu vẫn là không chế không được mà hết thể đều do hán đến Bắc minh Hữu dư trên người một bên nam lai bắc vọng nhìn thấy phương thi ngu ở ưu ám ánh đèn hạ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng bất động thanh sắc tới gần phương thi ngu nói nhỏ phương tiểu thư bắc minh hữu dư cùng ta giống nhau đều là hiện đại tổ trong chốc lát ta cùng nàng cùng nhau lên đài đâu phương thi ngu thu được nam lai bắc vọng ám chỉ khoe miệng rốt cuộc lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười ta xem qua ngươi tân tiểu thuyết thập phần thích hợp chụp ép giả mạ nam lai bắc vọng tuy rằng đã từng cũng bán qua phim truyền hình bản quyền nhưng bởi vì dạ tìm huyết pháp Sau lại nàng thư liền không tốt làm bán Gần nhất 2 năm người đọc khẩu vị biến hóa lại mau, Nàng cùng nhiệt điểm có đôi khi đều không thể kêu chính mình tác phẩm còn tiếp văn thu Internet văn học dù sao cũng là cái không ổn định công tác Nam Lai Bắc Vọng cảm thấy chỉ có leo lên phương thi ngu như vậy đại thụ Về sau mới có thể vững bảng cơm ngon rượu say Tuy rằng một bộ tiểu ép giả mạ so với phía trước nàng mua phim truyền hình bản quyền thiếu nhiều Nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt Chỉ cần làm tốt cùng phương thi ngu quan hệ về sau tới tiền cơ hội sẽ không thiếu hai người nhìn nhau cười lẫn nhau trong lòng lanh thần sẽ trong ánh mắt kết thúc giao lưu đại khái nghĩ đến trong chốc lát bắc minh hữu dư sắp xấu mặt phương thi ngu nội tâm không ngờ toàn bộ bị nàng vứt chi sau đầu nghe tới người chủ trì báo ra nàng bút danh kêu nàng lên đài thời điểm nàng tư thái ưu nhãm mà đứng dậy chậm rãi đi vào trên đài giơ tay nhấc chân đều triển lộ một cái danh viện hoàn mỹ nhất dáng vẻ sở hạo thiên nhìn đến phương thi ngu đi đến gần chỗ cũng là cho đủ nàng mặt mũi chẳng những đệ thượng thủ đem người dắt đến trước mặt, còn săn sóc vì nàng, kéo ra ghế dựa, thân sĩ lại chú đáo bộ dáng. Phương Thi ngu mặt ngoài bảo trì rụt rè tươi cười, thực tế nội tâm lại cười nở hoa. Vừa rồi Bắc Minh Hưu dư bất quá chỉ phải tới rồi phó tổng một cái bắt tay, nhưng nhìn xem nàng, sở Hạo Thiên tự mình phục vụ nàng đâu? Lúc này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đám kia nữ nhân phỏng trừng hâm mộ đến mau khóc đi. Rốt cuộc Sở Hạo Thiên như vậy bá tổng các nàng hiện thực sinh hoạt ngộ không đến, nhưng nàng chẳng những có thể gặp được còn có thể hưởng thụ nhân gia đặc biệt săn sóc cùng ô nu. Ai kêu sở hạo thiên lập tức chính là nàng phương thi ngu vị hôn phu đâu. Hai người chi gian thân mật rõ ràng, phát sóng trực tiếp màn hình trước các thư phấn sắc thật hâm mộ đến Úc Cúc đều, chỉ có du tiểu mẫn nhìn thấy một màn này, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Không thể nào. Sở hạo thiên quan xứng không phải du thi rêu sao, liền tính hai người tên đều mang theo cái thơ, kia cũng không thể lệch lạc đến như vậy a? Có phải hay không chính mình nghĩ sai rồi? Nhân ra chỉ là nghiệp vụ thượng thân mật mà thôi. Du tiểu mẫn kinh ngạc rất nhiều chạy nhanh móc di động ra, muốn nhìn xem trên mạng có hay không cái gì về hai người bắt quái thai tiếng. Không xem không biết, vừa thấy, đầu đều phải tạng. Năm Thảo, sở hạo thiên hai năm trước cũng đã cùng du ra tiểu thư giải trừ miệng hôn ước, hiện giờ cùng phương ra sắp liên hôn, chính thức nhập chú kinh thị phát triển. Chẳng lẽ nữ chủ thay đổi người? Cho nên nàng cái nữ xứng hai năm trước liền không cẩn thận đắc tội tân nữ chủ thế cho nên ở nàng không rõ ràng lắm dưới tình huống đều đã phát huy nữ xứng tác dụng du tiểu mẫn không hiểu ra sao nhưng lại mệnh lệnh chính mình bình tĩnh lại nay cũng không nên trách nàng a lại không phải nàng muốn xuyên qua nhân ra xuyên thư trong đầu đều mang cái hệ thống hỗ trợ chỉ đạo nàng nhưng không có được đến chỉ thị nếu không có chỉ thị nhưng còn không phải là kêu nàng tự do phát huy ý tứ ân ân đều cùng nàng không có quan hệ Tác giả đại hội kết thúc chính mình về sau liền cùng này quần hào môn thiếu gia tiểu thư không có liên quan, dù sao hiện thực sinh hoạt không có khả năng đụng tới này nhóm người. du tiểu mẫn dùng chính mình đã từng hai mươi mấy năm kinh nghiệm, thập phần khẳng định mà an ủi chính mình sau, lại nhìn về phía trên đài nam nữ, trong mắt đã bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất đang xem hai cái không chút nào tương quan người xa lạ. Kế tiếp đâu chính là chúng ta ba năm một lần trao giải phân đoạn, này ba năm giữa, Lục Giang xuất hiện ra rất nhiều ưu tú tác phẩm. Này đó tác phẩm có bị bán phim ảnh bản quyền, có bị bán trò chơi, kịch truyền thanh từ từ, phía dưới chúng ta liền sắp vì các tổ biểu hiện nhất sông ra vài vị tác giả ban phát cúp cùng phần thưởng. Đầu tiên ta muốn nói vị này tác giả đâu, tới Lục Giang đã năm cái năm đầu, nàng văn tự dí dỏng hài hước, nao động thiên mã hành không, tự viết làm tới nay đã phát biểu 18 bộ tác phẩm, thâm chịu người đọc yêu thích, chúc mừng hiện đại tổ Nam Lai bắc vọng đạt được trời đãi kẻ cần cụ thưởng. Tiếp theo vị tác giả đâu? Nàng là gần 3 năm nhiều cũng đã tích lũy năm vạn nhiều thư phấn đại thần tác giả, nàng am hiểu đô thị ngành sản xuất văn sáng tác, tác phẩm tình tiết lên xuống phức phồng, chuyện xưa không câu nệ với tình yêu, càng chú trọng nhân vật tự mình trưởng thành cùng tăng lên, từ nàng tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, hỏa biến đại giang nam bắc, nàng chính là hiện đại tổ Bắc Minh hữu dư, phim ảnh nhân khí thưởng. Chúc mừng. Nam Lai Bắc vọng nghe được người chủ trì cái thứ nhất báo tên nàng còn rất cao tâm, rốt cuộc tuy rằng nàng tác phẩm chỉ có một bộ ký hợp đồng phim ảnh nhưng có thể tới tham gia tác giả đại hội nàng liền đánh bại vô số bừa bãi vô danh tác giả nhưng mà lên đài trước nghe được người chủ trì giới thiệu bắc minh hữu dư nàng lại cao hứng không đứng dậy người chủ trì giới thiệu nàng liền dùng nói mấy câu đều là đoạn giải bắc minh hữu dư giới thiệu đại đoạn đại đoạn quả thực chính là ở hiện trường cầu vầng thí cũng quá bất công đi quay đầu xem một cái đi theo nàng phía sau đi tới trên đài bắc minh hữu dư nam lai bắc vọng trong mắt xẹt qua chợt lóe rồi biến mất ghen ghét qua mang chờ coi Một lát liền kêu ngươi ở phát sóng trực tiếp trước mặt xấu mặt. À, ở như vậy trường hợp còn mang khẩu trang, không phải xấu chính là đầy mặt đậu ấn che không được, thật cho rằng các thư phấn thích người thư liền không thèm để ý ngươi bề ngoài. Nếu như bị mọi người xem đến chính mình cảm nhận chung nữ thần là cái xỉu bắt quái, liền tính về sau còn truy văn, trong lòng khẳng định cũng sẽ cách đứng đi, ha ha. Đứng yên sau, Nam Lai bắc vọng cô y đến gần rồi một ít bắc minh hữu dư, đang chờ đợi khách quý lên đài vì bọn họ trao giải hết sức nàng trong lòng đã ở mưu hoa thế nào mới có thể làm nàng hành vi thoạt nhìn tự nhiên không cẩn thận đương lễ nghi tiểu thư trong tay hộp quà cùng với cút bị đoan đến đoạt giải giả phía sau nam lai bất vọng nhìn đến kia bốn mươi cm tả hữu trường hình hộp quà trong mắt xẹt qua ông trời đều giúp ta ý cười nam lai bất vọng nghe nói ngươi khai văn cơ hồ vô phùng trừ bỏ vê trước mỗi ngày ba nghìn dư lại tình huống đều là ngày vạn xin hỏi ngài là như thế nào làm được mỗi ngày ngày vạn đâu là tốc độ tay đặc biệt mau sao nghe được vấn đề Nam Lai bắc vọng trên mặt lộ ra tự nhận là ưu nhã tươi cười. Đúng vậy, ta tốc độ tay 1 giờ 3.500, ngày vạn đối với ta tới nói chính là một cái buổi sáng thời gian, bất quá nữ hài tử sao, luôn là muốn đi ra ngoài chơi một chút, dạo một dạo, cho nên có đôi khi vì có thời gian du ngoạn, ta một ngày tổn cảo 2 vạn cũng là thường có sự tình. Là vẫn luôn đều có nhanh như vậy tốc độ tay vẫn là luyện ra đâu. Nghe được một ngày tổn cảo 2 vạn, người chủ trì cũng thập phần kinh ngạc bộ dáng hỏi. Luyện ra, ta nơi kinh tuy rằng cũng là thuộc về hiện ngôn tổ, nhưng kinh cạnh tranh phi thường đại, số lượng từ nhiều có thể cho chính mình tác phẩm có nhiều hơn cho hấp thụ ánh sáng. Tựa như ta đạt được giải thưởng nói, trời đãi kẻ cần củ. Nam Lai Bắc Vọng tự giác chính mình trả lời sẽ lệnh một chúng tác giả hâm mộ chết, rốt cuộc nàng ở diễn đàn luôn là nhìn đến có chút tác giả cư nhiên tự bạo tốc độ tay năm trăm, gõ chữ sáu nghìn đều phải ngồi xuống cả ngày, còn tiếp kỳ căn bản không có thời gian ra cửa đi dạo phố. Nam Lai Bắc Vọng cảm thấy giống những người này giống nhau gõ chữ nói sinh hoạt quả thực không có lạc thú nguyên bản nàng còn tưởng nói nhiều chút chính là người chủ trì chỉ, chỉ hỏi ngắn gọn hai cái tiểu hỏi liền đem mịt rổ phồn đưa tới bắc minh hữu dư bên cạnh một chốc hỏi nàng tiểu thuyết sáng tác ý nghĩ a trong chốc lát hỏi nàng cảm tưởng a trong chốc lát lại hỏi nàng tâm thái kỹ xảo nam lai bất vọng cảm nhận được người chủ trì bất công tỉ mỉ tu sửa móng tay đều bị nàng véo vào thịt Phía dưới cho mời phó thị tập đoàn tổng tài phó nham thần lên đài vì ba vị đoạt giải giả trao giải. Vì mau lại là phó nham thần. Du tiểu mẫn cũng không biết nam lai like bắc vọng ghen ghét, an an phận phận trả lời mấy vấn đề sau, liền lặng lặng chờ đợi trao giải. Nàng còn man chờ mong lấy cút, rốt cuộc về nhà liền có thể cùng nhi tử khoe ra một chút mụ mụ thành tiểu, làm nhi tử vì chính mình tiêu ngạo. Nhưng mà vừa nghe người chủ trì báo khách quý tên, nàng nội tâm lại nhịn không được thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên. du tiểu mẫn, hắn không nhận ra người tới phóng nhẹ nhàng tựa như vừa rồi ký hợp đồng giống nhau bất quá lại đi cái lưu trình tuy rằng như vậy an ủi chính mình nhưng trên thực tế du tiểu mẫn đứng ở trên đài thân hình vẫn là không khỏi có chút cứng đờ một đôi mắt cũng căn bản không dám nhìn thẳng phó nham thần chỉ gục xuống mỹ mắt cầu nguyện thời gian mau chút qua đi chúc mừng nàng khỏe mắt thoáng nhìn phó nham thần thân ảnh đến gần nam lai bất vọng cũng từ lễ nghi tiểu thư trong tay đem cút cùng lễ vật đưa tới nhân gia trong tay chẳng qua lần này lên đài không biết vì sao khớp xương rõ ràng tay đã là mang lên đặc thù tài chất mỏng khoản bao tay không ảnh hưởng một đôi tay mỹ cảm lại ngăn chặn cùng người tiếp xúc không cần bắt tay du tiểu mẫn nhìn đến bên cạnh một loạt lưu trình sau biết được lần này không cần lại cùng phó nam thần bắt tay tiếp xúc trong lòng thoáng thả lòng lại khẩu trang hạ miệng mui đều không khỏi thở ra một ngụm vừa rồi bản năng nghẹn khí nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là kia khẩu khí còn không có toàn bộ thở ra bên cạnh nam lai bắc vọng trong tay ôm lễ vật đống nhiên xoay người dường hồ là không có dự đánh giá đến lễ vật hộp quá dài, nàng trong tay lễ vật hộp liền như vậy xảo mà câu tới rồi Du Tiểu Mẫn khẩu trang tuyến. Sau đó Du Tiểu Mẫn ở Nam Lai Bắc vọng một trận thấp thỏm lo âu kinh hô chung, cảm giác chính mình khẩu trang bị xúc lên. Không tốt. Phó Nam thần liền ở nàng nghiêng đối diện đâu, khẩu trang rơi xuống nói hắn vạn nhất nhận ra chính mình làm sao bây giờ. Hơn nữa thính phòng đệ nhất bài, Du Tiểu Mẫn rõ ràng nhìn đến Sở Hạo Thiên ánh mắt cũng chính nhìn chăm chú vào bên này. Nhưng hiện tại vừa lúc là hiện trường phát sóng trực tiếp, nàng tổng không hảo quay đầu liền chạy đi. Trong chấp nhoáng, du tiểu mẫn thân thể chức với đại nao đã làm ra phản ứng, lập tức dùng tay bưng kín chính mình mặt. Tuy rằng bàn tay so khẩu trang nhỏ như vậy một chút, ít nhất có thể che đậy dung nhan a a a. Nhưng mà có người lại không nghĩ du tiểu mẫn dễ dàng như vậy liền tránh thoát xấu mặt. Đặc biệt nhìn đến du tiểu mẫn khẩu trang rơi xuống trước tiên che mặt động tác. Nam Lai bắc vọng nguyên bản đối với du tiểu mẫn hay không xấu nhan còn có kia một tia không xác định cũng không có, trong lòng tầm thai nhạc họa. Ha ha, quả nhiên là xấu đến không thể gặp người đi. Khẩu trang đều rất còn liều mạng che lại. Vì thế, nàng ra vẻ xin lỗi nóng vội mà xoay người lại, một bên dùng lo lắng lời nói nói ngươi không sao chứ, thực xin lỗi lễ vật có hay không thương đến ngươi mặt, một bên dùng sức trâu bẻ ra du tiểu mẫn tay. Du tiểu mẫn lúc này cũng phát hiện bên cạnh người không thích hợp, nàng muốn ném ra Nam Lai bắc vọng m nhưng không nghĩ tới Nam Lai bắc vọng sức lực cư nhiên đại đến kinh người. Du tiểu mẫn nôn nóng đến mày đều nhăn thành một cái tuyến, chính không biết làm sao cảm thấy chính mình đã ngăn cản không được cách vách lực đạo, tay sắp từ gương mặt bóc ra hết sức. Du tiểu mẫn nghiêng đối diện kia đạo tu trường thân ảnh nháy mắt di động tới rồi nàng trước mặt, vì nàng ngăn trở thính phòng tầm mắt cùng với ca mê ra màn ảnh đồng thời. Kia mang bao tay dùng một lần tay càng là mau chuẩn tàn nhẫn bắt chẹt Nam Lai bắc vọng thủ đoạn. Du tiểu mẫn chỉ nghe được cách vách nam lai bắc vọng trong miệng phát ra tê một tiếng đau hô nguyên bản cưỡng bách nàng kia chỉ móng đuốt cũng bị tá dứt sức lực dường như mềm mại bông xuống du tiểu mẫn kinh ngạc rất nhiều phút chốc đến nâng lên mi mắt vì thế nàng liền đâm vào một đôi cùng nàng nhi tử giống nhau như lúc hát rượu thạch giống nhau thâm thúy lại lộng lây xinh đẹp con ngươi cặp kia quen thuộc con ngươi mạc danh cấp du tiểu mẫn trong lòng mang đến tâm an bất chi bất giác nàng vừa rồi cứng đờ đều thả lỏng xuống dưới bất quá ra ngoài du tiểu mẫn dự kiến chính là Đương nàng mới tùng xong một hơi, phó nham thần một cái tay khác cư nhiên nhặt lên nàng thai nghe rơi xuống khẩu trang dây lưng. Nám thảo, đại lao hắn sẽ không hoài nghi chính mình, cho nên nhân cơ hội muốn lấy đi chính mình khẩu trang đi. Rốt cuộc nàng cũng không có khả năng vẫn luôn bụng mặt. Cho rằng người này là tới cứu chàng, kết quả bọn người bắt ve chim sẻ núp sau sao. Du tiểu mẫn lúc này thật là hận không thể trên mặt đất có điều phùng hảo kêu nàng lập tức bỏ chạy mà đi, nhưng mà không đợi du tiểu mẫn trong mắt kinh hoàng tan đi phó nham thần cư nhiên giúp nàng đem khẩu trang đèo trở về nàng vừa rồi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử phó nham thần không có hoài nghi chính mình ha ha ha du tiểu mẫn lúc này trong lòng giống như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc phập phập phồng phồng thế cho nên một lòng bị kích thích đến hơi kém biến dạng cũng may hiện tại an toàn rơi xuống đất du tiểu mẫn rốt cuộc có thể từng ngụm từng ngụm hô hấp nô no. nguyên bản du tiểu mẫn tưởng nói sống sót sau tai nạn không khí đều là như vậy mới mẻ nhưng chân thật tình huống lại là nàng chóc mũi cư nhiên bởi vì phó nham thần tới gần nghe thấy được một cổ quen thuộc lịch sử tao nhã đàn hương vị theo lý thuyết như vậy thuần khiết đàn hương hương vị có thư hoàng thần kinh tịnh địch tâm thần công hiệu nhưng du tiểu mẫn phổ nghe thấy tới này cổ hương vị nơi sâu thẳm trong ký ức lại mạc danh toát ra một bức bức gọi người mặt đỏ tim đập hình ảnh kết quả là du tiểu mẫn cũng không dám mồm to hô hấp mí mắt càng là chột dạ mà buông xuống xuống dưới sợ phó nham thần nhìn ra nàng khắc thường ý thức điên cuồng mà đem trong đầu hình ảnh ném rất sau Du tiểu mẫn mới nghẹn thanh âm chiều phó nham thần nhỏ như rồi môi địa đạo thanh cảm ơn. A. á á á. Du tiểu mẫn ngươi vừa rồi tưởng cái gì lung tung rối loạn đồ vật, nếu không có khẩu trang che lấp, chẳng lẽ ngươi tính toán ở trước công chúng nháo mặt đỏ sao? Không tiền đồ. Phó nham thần mí mắt phía dưới nhìn thấy nữ nhân tóc quăn che giấu hạ ửng đỏ bên hai, trong lúc nhất thời bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi cho nàng mang khẩu trang đầu ngón tay đều có chút mạc danh bị lông chim tao cào ngơ ý bất quá phó nham thần chỉ lợi dụng lấy cút khoảng cách liền lặng lẽ đem này sợi vô cơ dâng lên ngứa ý nghiên áp đi xuống sau đó ánh mắt cảnh cáo hạ cách vách cái kia lô mạng nữ nhân sau coi như không có việc gì phát sinh tiếp tục trao giải bất quá lúc này phòng phát xong trực tiếp lại là nổ tung nổi. a vừa rồi đã xảy ra cái gì vì cái gì phó tổng bỗng nhiên quang nam lai like bắt vào tay thoạt nhìn thực hung bộ dáng ta đi vê nút cờ thời gian sao lại thế này vừa rồi giống như nam lai bắc vọng lễ vật không cẩn thận câu đến bắc minh hữu dư khẩu trang bắc minh hữu dư phản ứng thực mau dùng tay bưng kín mặt nàng tựa hồ cho rằng lễ vật quát bị thương người tưởng xem xét thí căn bản chính là nàng cố ý bằng không vì cái gì bắc minh hữu đại đại không nghĩ cho nàng xem nàng liều mạng dùng sức ánh mắt bất thiện bộ dáng lễ vật câu đến hẳn là không phải cố ý đi bất quá vừa rồi nàng sắc thật giống như cưỡng bách bắc minh hữu dư đại đại bông ra tay nhân ra đều lắc đầu nàng còn một hai phải xem gọi người nhìn rất khó chịu người xấu xí nhiều tắc quái nam lai bắc vọng đại đại chỉ là nôn nóng được không liền nàng bạch liên hoa làm đến nhân ra đều muốn cố ý hại người bộ dáng mặt lớn lên ở trên người còn không phải là cho người ta xem lại không phải minh tinh làm đến như vậy thần bí cũng không biết là lăng xê thành nghiện vẫn là lớn lên nhận không ra người nam thảo thu hồi ngươi chua lẹ khẩu khí hào sao điệu thấp không được sao nhân ra ban chính là tác phẩm lại không phải khuôn mặt chính là bắc minh hữu dư đại đại liền tính khó coi ta cũng sẽ vẫn luôn duy trì nàng lại nói lấy ta xem biến mỹ nữ kinh nghiệm chỉ bằng đại đại mặt bộ hình dáng cùng với mặt mày liền có thể nhìn ra nhân gia lớn lên tuyệt đối không xấu hảo sao theo ta chú ý vừa rồi phó tổng anh hùng cứu mỹ nhân còn tự mình cho người ta mang khẩu trang sao a a a ta cũng thấy được phó tổng vừa rồi nhìn thấy bắc minh đại đại gặp nạn không chút do dự tiến lên ngăn trở ác nhân tắc quái không nói còn đặc biệt ôn nhu mà cho người ta đem khẩu trang mang lên ô ô ô tuy rằng không thấy được hai người đối diện nhưng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng kia trong nháy mắt không thể miêu tả cảm giác lúc này ta trong óc đã não bổ ra một trăm vạn tự cốt truyện ta quyết định tác giả đại hội kết thúc liền khai tân văn nga ha ha lan đạn kích động mà loạt phiêu ngồi ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh phó lao thái thái còn lại là cười đến vẻ mặt vui mừng ai nha ta sở liệu không sai tiểu tử thúi khác thường đi lục giang tác giả đại hội quả nhiên mục đích không thuần a ha ha thật là cố tình trồng hoa hoa không nở Vô tâm cắm liêu liêu lên xanh nột. tự giác tôn tử là bởi vì nàng không cẩn thận tạp sai bá vương phiếu mới nhận thức vị này tác giả phó lao thái thái đã đem chính mình trở thành đệ nhất hùng đương, hơi có chút đắc chí, chỉ có du tiểu muẫn thân sinh nhi tử du tiền bảo bảo nhìn phát sóng trực tiếp trên màn hình nam nhân cao lớn bóng dáng lâm vào trầm tư, mụ mụ phản ứng không quá thích hợp, này nam nhân phản ứng cũng có chút quái quái. Chương hai mươi ba, chúc mừng này ba vị đoạt giải giả, kế tiếp chúng ta tới cái chụp ảnh chung lưu niệm. Nam Lai bác vọng không nghĩ tới sắp thành công sự tình cư nhiên bị người trộn lẫn, nhưng trò cũ trọng thi Tựa hồ cũng không điều kiện thực hành, bởi vì chụp ảnh thời điểm nàng bên cạnh Bắc Minh Hữu Dư đã không biết khi nào đứng ở bên cạnh đi. Ánh mắt dừng lại ở thính phòng phương thi ngu thập phần thất vọng trên mặt, Nam Lai bác vọng cảm thấy nàng cần thiết làm điểm cái gì thành tích ra tới. Rốt cuộc mấy năm nay tới nàng tiểu thuyết tiền lời càng ngày càng thấp, không tìm căn cao chi leo lên một chút về sau rất có thể trở thành bừa bãi vô danh lịch sử bụi bạm lại nói ngần ấy năm tới nàng ăn xài phung phí quán không có tiền tài chi viện căn bản không thể duy trì nàng muốn sinh hoạt hơn nữa đã cùng phương thi ngu thông qua khí nếu không thể khiến người vừa lòng hiển nhiên trèo không tới cao chi hậu quả còn sẽ đắc tội với người căn chặt răng nam lai bắc vọng quyết định lại tiến hành một lần nếm thử rốt cuộc ở nam lai bắc vọng xem ra vừa rồi phó thị tổng tài ra tay hỗ trợ bất quá chính là xuất phát từ thân sĩ lễ phép vì thế mấy người chụp ảnh trung lưu niệm xong theo thứ tự đi phía trước đi đương khẩu nàng cố ý lạc hậu một ít sau đó xem chuẩn thời cơ thừa dịp bắc minh hữu dư thân ảnh bị người chủ trì che đậy không có bại lộ ở cả mạ giạt hạ hết sức nàng vươn chính mình cao cùng tiềm tính toán đem người trực tiếp vướng ngã tới cái chó ăn cước du tiểu mẫn ở bị cọ rớt khẩu trang lúc ấy cũng đã cảm thấy nam lai bắc vọng người này đối nàng có ác ý cho nên chụp ảnh chung thời điểm nàng cố ý đứng ở rời xa người này chỗ ngồi nhưng du tiểu mẫn không nghĩ tới nàng đều xem ở phát sóng trực tiếp mặt mũi thượng ngừng nhịn người này còn nghĩ pháp nhi muốn hại nàng cái gì thù cái gì oán du tiểu mẫn phòng bị dưới bỗng nhiên nhìn thấy nam lai bắc vọng bước chân ngưng lại liền cảnh dắt lên đi vào người chủ trì bên cạnh hết sức quả nhiên liền thấy kia nữ bỗng nhiên chiều nàng dưới chân vươn dậy cao gót a tưởng vớ ngã nàng đương nàng sáu tuổi có thể đi cầu độc một cân bằng năng lực là thổi khẩu trang che giấu hạ khỏe miệng gợi lên một cái lão hổ không phát huy ngươi cho ta là bệnh miêu tới cười du tiểu mẫn nâng lên chân ở giữa không trung một cái chuyển biến Thuận tiện đột nhiên dùng sức. A, đường Nam Lai bắc vọng thống khổ tiếng thét chói tai vang lên khoảnh khắc, du tiểu mận đúng lúc lộ ra cùng nàng phía trước cùng khoản hoảng loạn lo lắng ánh mắt. Ngươi thế nào? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi chân sẽ đột nhiên rôi đến ta dưới chân tới, nếu là biết đến lời nói ta khẳng định sẽ kịp thời tránh đi. Bởi vì người chủ trì sắp mời đệ nhị tổ khách quý lên sân khấu, cho nên lúc này hắn mịp rổ phổn đang đứng ở mở ra trạng thái, kết quả là. Du Tiểu Mẫn nôn nóng xin lỗi ngữ tốc cực nhanh lại rõ ràng lời nói ở loa phát thanh phóng đại hạ bị ở đây cùng với phòng phát sóng trực tiếp người xem nghe xong cái rành mạch rõ ràng nếu ta đoán không lầm nói vừa rồi cái kia Nam Lai Bắc Vọng là muốn vướng ngã Bắc Minh Đại đại đi tuy rằng nhìn không tới hai người thân ảnh nhưng Nam Lai Bắc Vọng xác thật bỗng nhiên bước chân không đúng ta nhìn đến nàng màu đỏ dày cao gót rơi đến ta nữ thần nâng lên dưới chân đi liền một giờ hai phút bốn mươi ba giây nơi đó người chủ chỉ quần phùng. Nám thảo hòa nhãn kim tinh thật sự cho nên đó là bắc minh hữu dư tránh thoát lúc sau cố ý dẫm đi xem ra bắc minh hữu dư cũng là cái có thù tất báo người a liền tính nhân ra muốn hại người nhưng rốt cuộc không thành công đây chính là lục giang phát sóng trực tiếp a làm cho quá cương một chút không cho ban tổ chức mặt mũi. trên lầu thánh mẫu buồn mẫu nếu không phải bắc minh hữu dư đại đại phản ứng thần tốc nàng coi như chúng xấu mặt dẫm một chân kia đều là người ta có hàm dưỡng nếu là đụng tới ta như vậy bạo tính tình ta phi hiện trường ném đi nàng không thể Quá khi dễ người, vừa rồi khẩu trang sự tình khẳng định cũng là nàng cố ý, liền tưởng cấp đại đại nàng kham. Không sai, lúc ấy kia khẩu trang ta nhìn cũng là người này cố ý cọ rớt, hơn nữa cọ rớt còn không tính, nàng còn dùng sức đem nhân thủ đi xuống tốn, một chút lễ phép cũng không có. Ta cũng không nghe nói qua bắc minh đại đại đắc tội quá nàng, nên không phải là ghen ghét tâm quay phá đi, thật đáng sợ. Trên đài Nam Lai Bắc Vọng cũng không biết lúc này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã bạo, nàng là cái bạo tính tình. Lại nhiều lần thiết kế Du Tiểu Mẫn không thành còn bị trước mặt mọi người dâm chân, trong lòng hỏa khí vừa lên tới, trực tiếp trận mắt giận nhìn liền nâng lên tay nàng tưởng cấp Du Tiểu Mẫn một cái miệng rộng tử. Ở nàng xem ra, vừa rồi Du Tiểu Mẫn dẫm nàng trước đây, này bất quá chính là nàng khí bất quá phản kích, liền tính bị người nhìn đến mọi người cũng sẽ lý giải tâm tình của nàng. Hơn nữa Phương Thi Ngu hứa hẹn cho nàng ép giả mạ, ít nói trăm vạn. Một cái bàn tay mà thôi dùng sức tàn nhẫn một chút nói không chừng còn có thể đem kia tiện nhân khẩu trang cùng nhau xốc xuống dưới ở lửa giận cùng ích lợi sử dụng hạ nam lai bắc vọng ác hướng gan biên sinh nùng trang diễm mà gương mặt cũng lộ ra trợt lóe mà qua dữ thợn nhưng mà đương cổ tay của nàng đột nhiên nâng lên cũng hỗn loạn trưởng phong sắp ném đến du tiểu mẫn gương mặt hết sức phía trước ngăn cản nàng cặp kia cương trảo giống nhau hữu lực tay lại ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa hết sức bắt cổ tay của nàng hơn nữa lần này kia tay cũng không giống trước một lần ném xuống tay nàng một sự nhịn chín sự lành, ngược lại không màng trường hợp liền kia lực đạo liền dùng sức đẩy. Nam Lai bác vọng xuyên chính là cao cùng, đột nhiên bị nằm ngang gây một cổ sức trâu, cho dù nàng nỗ lực tưởng bảo trì cân bằng, thân mình cũng trời đất quay cùng sau này đảo đi. Phanh, mông thật mạnh nện ở sân khấu thượng, Nam Lai bác vọng cảm giác chính mình xương cùng ma ma ma đau, nàng muốn người đàn bà đanh đá chửi đồng ma đổ ập xuống cấp cái này xen vào việc người khác ra hỏa một đốn Nhưng mà đương nàng ngẩng đầu đón nhận một đôi so bắc cực hàn xuyên còn muốn lệnh băng con ngươi, những cái đó mắng chửi người khó nghe lời nói liền phản phất bị đông cứng ở cổ họng, rốt cuộc băng không ra. Kia sợi hàn khí kinh sợ hạ, nam lai bắc vọng lý trí cũng hoàn toàn thu hồi đến trong ốc. Nàng vừa rồi đang làm gì, vì cái gì như vậy xúc động. Cái này phó thị tập đoàn tổng tài sẽ không cùng bắc Minh hữu Dư nhận thức đi, bằng không vì sao lại nhiều lần trợ giúp nàng. Phó ra, chính là so phương ra còn phải cường đại tồn tại. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng vừa rồi trói lọi đối nam lai Bắc vọng động thủ, sẽ không bị trả thù đi. Tuy rằng nhà nàng người không ở phó thị tập đoàn đi làm, nhưng nếu đại lao muốn phong sát một người, một câu sự tình thôi, không ai sẽ bởi vì một cái phổ phổ thông thông công nhân đắc tội với người. Nam lai Bắc vọng như vậy tưởng tượng, cả người đều không tự giác run dày lên. Không thể đắc tội với người, bằng không về nhà nàng ba mẹ đã biết khả năng sẽ đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời khó thở. Không phải cô ý muốn đánh người, thật sự thực xin lỗi, ta về sau cũng không dám nữa, thỉnh các ngươi tha thứ ta. Nam Lai bắc vọng bất chấp chính mình đau đớn, phát lại đây liền tưởng giữ chặt phó nham thần chân khẩn cầu tha thứ. Nàng một khuôn mặt má thượng cũng bị sợ hai nước mắt xoát ra hai điều tiểu mạch sắc nước mắt, thoạt nhìn chật vật lại đáng thương bộ dáng, phảng phất một con sắc bị đồ tể giết sơn dương nhu nhược bất lực. Hoa Thảo! Du tiểu muẫn chân kinh rồi! Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người, rõ ràng là nàng động thủ trước hiện tại lại làm ra một bộ người bị hại bộ dáng. Nếu phó nham thần không nghĩ bị kéo đùi nâng lên một chân nói, ngày mai tin tức nên viết hảo môn công tử ỷ thế hiếp người đi. Hiện trường còn ở phát sóng trực tiếp đâu, người đều sẽ theo bản năng đồng tình kẻ yếu, nói không chừng vừa mới bắt đầu đều ở phê phán cái này nữ, dây tiếp theo nhân ra liền cảm thấy người này đáng thương. Dù sao cũng là giúp chính mình giải vây người, Du tiểu mẫn cảm thấy chính mình không thể trơ mắt nhìn người phong bình bị hại. Vì thế du tiểu mẫn dây lát ngồi sồm xuống, dùng ra lớn nhất sức lực đem người cưỡng chế nâng dậy một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh tất cả đều là vô thố cùng xin lỗi không không không đều là ta không tốt ta trong lúc vô tình dấm đến ngươi mới hại ngươi thẹn quá thành giận phó tổng bất quá thấy việc nghĩa hăng hái làm căn bản không tưởng đem ngươi thế nào ngươi đừng đa tâm chỉ cần ngươi về sau đừng tùy tiện đem lễ vật hướng người trên mặt cọ cũng đừng đem chân hướng người dưới chân duỗi ta tin tưởng chuyện như vậy đều sẽ không lại đã xảy ra nam lai bắc vọng quả thực phải bị bắc minh hữu dư ngôn luận tức chết rồi Nàng đó là xin lỗi sao, căn bản chính là đem nước bẩn dùng sức hướng chính mình trên người bắt ta. Nhưng bác Minh Hữu Dư ngữ tốc thật sự mau, người chủ trì ở một loạt biến cố hạ cư nhiên quên quân mị rồ phổn, nàng lại cắm không thượng miệng, cuối cùng chính là lăng sinh sinh chỉ có thể tiếp được như vậy tội danh. Cứ việc bác Minh Hữu Dư nói đều là sự thật. Không, không phải, ta. Nam Lai bác vọng cảm thấy bác Minh Hữu Dư đã đủ đắng giận, nhưng người chủ trì phản phất mới là sinh ra khắc nàng bắc minh hữu dư thông thiên lời nói đều bị loa phát thanh truyền bá đi ra ngoài nhưng mà đương nàng muốn biện giải hết sức người chủ trì lại phản ứng lại đây giống nhau trực tiếp đánh gãy nàng lời nói a đều là hiểu lầm nếu các ngươi hai người đều đã thiệt tình xin lỗi vậy biến chiến tranh thành tơ lụa nhất tiếu mận ân cửu phía dưới chúng ta tiếp tục muốn ban phát chính là cổ ngôn tổ ba cái giải thưởng lúc này lục giang tổng tài cao ngạn tổ cũng bước chân vội vàng đi tới giúp bắc minh hữu dư cùng nhau tên là đỡ nàng thực tế cưỡng chế nâng nàng đi xuống dưới rời xa trao giải đài bác minh hữu dư bông ra tay chiều chính mình chỗ ngồi mà đi phó nham thần cũng thong dong ở khách quý tịch liền ngồi nam lai bất vọng lại bị cao ngạn tổ lấy sợ nàng thương đến vị từ tìm an bảo đem nàng đưa đến tác giả đại hội bên cạnh phòng nghỉ đương nhiên hắn thật sự có lấy ra hòm thuốc thỉnh nhân viên công tác vì nàng ngón tay thượng hơi chút cọ rất một chút ra thượng dược là được nam lai bất vọng ở nhân viên công tác khán hộ hạ Hơi hơi run run lấy ra di động hồi phóng vừa rồi phát sóng trực tiếp nội dung, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh đối nàng oanh tạc. Cái này nam lai bắc vọng cũng quá không biết xấu hổ, muốn đi vướng ngã nhân ra không thành công cư nhiên còn tưởng ném người bàn tay, nếu không phải phó tổng kịp thời ngăn cản, nhà ta đại đại lại phải bị hại. Vì cái gì nàng muốn như vậy lại nhiều lần hại người a, ta nỗ lực 3 năm đều đi không được tác giả đại hội, nàng cư nhiên một chút không quý trọng. Vẫn là ở trao giải thời điểm, bao nhiêu người tha thiết ước mơ không cơ hội nàng lại lựa chọn ở nơi đó làm yêu bắc minh đại đại cùng phó tổng chính phú có người khái sao mặc danh hảo xứng a a a a cả đời hắc cái này tác giả lần sau viết tái hảo văn ta đều sẽ không nhìn quá ác độc tuy rằng không nên nhưng nhìn đến nàng chật vật ngã xuống đất bộ dáng thật sự kêu ta nhịn không được vui sướng khi người gặp họa ha ha nàng nhịn không được đóng cửa phát sóng trực tiếp tiến vào chính mình tiểu thuyết giao diện trước mắt lại toát ra một tảng lớn phụ phân các loại khó nghe ngôn ngữ đều có nhân phẩm ác liệt Lấy đi không tạ. Tự làm ngược không thể sống còn muốn đánh người, Nguyệt Thạch Đại Lê Bao đưa lên. Gê tở người tác giả, tác phẩm không xem cũng biết nhiều lạ. Kỳ thật ta tưởng đưa nước miếng, đáng tiếc quá xa. Đại gia không cần xem người này tác phẩm, người này tác giả đại hội một hồi tao thao tác, hãm hại mặt khác tác giả có video làm chứng. Lan ra gia lục giang, không cần ô nhiễm chúng ta trong lòng tốt đẹp gia viên. Này đó ngôn luận trắng ra lại đả thương người, tuy là Nam Lai Bắc Vọng có trong lòng chuẩn bị. Vừa thấy dưới vẫn là nhịn không được khó chịu Nhưng nàng rõ ràng lúc này không phải khó chịu thương tâm thời điểm Trả giá danh dự đại giới Nói như thế nào nàng đều đến bất trở về chút Vì thế nàng chụp hình chính mình bị nhục mạ ký lục Hẹ chặt gửi đi cấp phương thi ngu Ngự khi đáng thương vô cùng Phương tiểu thư Ta đã tận lực không nghĩ tới dù tiểu mẫn thế Nhưng có phó tổng hỗ trợ Nhưng ta không có công lao cũng có khổ lao ngươi xem ta đều bị mắng thành như vậy Cái kia ép giả mạ có phải hay không nhưng mà nam lai bắc vọng không nghĩ tới chính là nàng đều làm tốt nửa uy hiếp người chuẩn bị kia phương ra tiểu thư cư nhiên đẳng cấp so nàng còn muốn cao đã sớm đã kéo đen nàng nhìn tin tức mặt trên biểu hiện màu đỏ dấu chấm than nàng lúc này đây mới là thật sự khó chịu lại không thể nơi hả rốt cuộc như vậy khung thoại chụp hình xuống dưới liền tính nàng quải đến diễn đàn cũng không thể đem trách nhiệm đẩy đến phương thi ngu trên người nói không chừng phản bị mắng vu oan hãng hại huống hồ lấy phương thi ngu ra thế nàng cũng không dám thật đắc tội với người Cho nên lúc này, nàng thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, thanh danh không có, ích lợi cũng không lay trụ. Phanh mà một tiếng, nam lai bất vọng phẫn nộ mà hung hăng mà nắm tay đánh mặt bàn, cũng không biết là hối hận chính mình vì ích lợi làm chuyện ngu xuẩn, vẫn là oán hận phương thi ngu trở mặt vô tình. Tác giả đại hội tan cuộc trước vài phút, du tiểu mẫn cấp hảo cơ hữu đã phát cái tin tức. Miểu miểu, người xe đình nơi nào, ta nơi này lập tức liền phải kết thúc, vẫn là ta đi trước ngươi ở là một quán cà phê tập hợp kia đầu lộc miểu miểu dây hồi tới quán cà phê bên này đi xe ngừng ở nơi này phụ cận nhưng nơi này xe nhiều chính ngươi khả năng không hảo tìm thốt hai phút tả hữu tan cuộc trong chốc lát thấy du tiểu mẫn phát xong tin tức lúc sau di động liền tiếp tục tinh âm nhưng mà nàng không biết chính là liền tại đây hai phút nội quán cà phê kia đầu lộc miểu miểu nhận được chính mình biểu ca điện thoại cái gì ngươi lão bản lâm thời chiêu ngươi đi sân bay tiếp người còn không thể kêu taxi có vẻ khó coi Như thế nào sớm không nói vãn không nói hiện tại đánh lại đây, nếu là ngươi trước tiên 20 phút ta cũng có thể trên mạng ước cái xe về nhà a, nơi này xe rất khó đánh, ngươi có thể hay không trước đem chúng ta đưa về ra lại đi, bằng không đưa đến đánh xe phương tiện địa phương cũng có thể a. Nam thảo ngươi đã đến nơi đây còn dùng dự phòng chìa khóa đem xe khai đi rồi. Ngươi đều không hỏi xem ta ngừng ở nơi nào liền như vậy thần thông quảng đại tìm được rồi xe. Ta dày đế bằng còn ở ngươi trên xe đâu. Biểu ca ngươi thật đúng là ta thân biểu ca lần sau không cần thượng nhà ta cọ cơm ăn hừ lộc miểu miểu mới vừa cắt đứt điện thoại tưởng cấp du tiểu mẫn gửi tin tức thuyết minh tình huống đâu ngẩng đầu lại nhìn đến du tiểu mẫn đã đi vào quán cà phê miểu miểu đi thôi ngư ngư chúng ta đến đánh xe về nhà ta biểu ca lâm thời có việc xe bị hắn tiệt đi rồi du tiểu mẫn nghe xong thoáng có chút kinh ngạc bất quá cũng không để ý nơi này giống như không có phương tiện đánh xe bất quá ta cũng không có gì việc gấp chúng ta đây coi như tản bộ đi một đoạn đường nhìn xem trên đường có thể hay không gọi vào cho thuê hảo lộc miểu miểu nghe được du tiểu mẫn hoàn toàn không oán trách dí tứ trên mặt buồn rầu biến mất hì hì cười tiến lên hướng nàng trong tay tách đồ vật đây là ta giúp ngươi mới vừa điểm sinh tố dâu tây còn có cấp đa đa điểm dâu tây thiết khối bánh kem chúc mừng ngươi bắt được giải thưởng lớn lạp tới ngươi lấy đồ vật ta giúp ngươi phùng cút đi ta tưởng cọ cọ cúp không khí vui mừng hát hát theo du tiểu mẫn cùng lộc miểu miểu đi ra quán cà phê bên trong ghế giải thượng một đám các nữ hải mới phản ứng lại đây a a a vừa rồi cái kia mỹ nữ cư nhiên là đại đại cơ hữu ta cùng đại đại cơ hữu nói chuyện nàng có thể hay không cùng đại đại nhắc tới ta đại đại kêu nàng miểu miểu nàng sẽ không chính là tam thủy miểu miểu đi nàng cũng là ta nữ thần a ta vừa rồi cư nhiên ngây ngốc cùng nàng cùng nhau xem phát sóng trực tiếp cũng chưa muốn ký tên hoặc chụp ảnh chung a ta vừa rồi hẳn là đi lên cùng đại đại chào hỏi một cái Vì cái gì ta đầu góc bỗng nhiên cứng đờ không phản ứng lại đây. Ô ô ô, ta cư nhiên gần gũi thấy được đại đại cùng nàng cơ hữu, các nàng hảo có ái nga. Đang lúc trong đó mấy cái tiết hận vừa rồi không tiến lên nói chuyện hết sức, bỗng nhiên các nàng chung một cái tóc ngắn nữ hải kêu sợ hãi một tiếng. Các ngươi xem, đại đại các nàng trước mặt đỉnh xe. Mấy nữ hải tử theo thanh âm nhìn lại, không nghĩ tới liền nhìn đến vừa rồi cùng nhau khái đại đại chính phủ nam chủ phó tổng xe dừng lại hơn nữa cách cửa sổ xe tựa hồ ở mời các nàng ra đại đại lên xe bắc minh đại đại tựa hồ không nghĩ đi lên bộ dáng mà miểu miểu đại đại tắc nhiệt tình mà ở suối dục bộ dáng đại khái là phụ cận đích sắc không hảo đánh xe mà vừa rồi miểu miểu đại đại nói các nàng xe bị khai đi rồi cho nên cuối cùng bắc minh đại đại liếc mắt cơ hữu hận trời cao tựa hồ vì không cho hảo cơ hữu dẫm lên hướng cao cùng áp đường cái bắc minh đại đại vẫn là đồng ý hoa nga phó tổng có phải hay không đối chúng ta đại đại có ý tứ Ta tổng cảm thấy hắn đối đại đại thực không giống nhau ai. Thoạt nhìn hiện thực không có trước tiên nhận thức, cho nên hôm nay bọn họ ngày đầu tiên tương lộ sao. Nếu là cái dạng này lời nói, anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, thật sự siêu lãng mạn. Hừ, chúng ta vẫn là trộm khái chính phủ đi, vạn nhất không phải, diễn đàn có chút người lại muốn nói đại đại lăng xê gì đó. Hảo hy vọng là thật sự, phó tổng như vậy xoái, nước phù sa không chảy ruộng ngoài A, bị đại đại thu cũng chẳng khác nào bị chúng ta thu, ha ha này lo dịp tương đối gượng ép nhưng ngâm lại còn rất sảng là chuyện như thế nào Quán cà phê các nữ hải kích động mà nghị luận sôi nổi mà đương sự nhóm hoàn toàn không biết gì cả phó nham thần xe phát động không lâu thừa dịp một cái đèn đỏ thời gian hắn bỗng nhiên ra tiếng dò hỏi miểu miểu tiểu thư ngài địa chỉ là bên kia đâu lộc miểu miểu bị phó tổng mời lên xe cũng đã thụ sủng nương kinh lúc này lại bị hỏi địa chỉ trong lúc nhất thời nói chuyện đều không nhanh nhẹn phó tổng là muốn trước đưa ta về nhà sao nhà ta Ở cái kia tiền tiến lộ quân lan huyển, không biết ngài có biết hay không? Biết. Tuy rằng phó nham thần hỏi xong lời nói liền vẫn luôn mắt nhìn phía trước chuyên trách tài xế bộ dáng lộc miểu miểu nội tâm lại vẫn là có loại không chân thật cảm. Vì thế nàng lặng lẽ phát về tin cấp du tiểu mẫn. Ngư ngư a phó tổng sao lại thế này, hai người phía trước nhận thức sao? Lộc miểu miểu rất có tự mình hiểu lấy, nhân ra này tài xế khẳng định không phải vì chính mình đương, nghĩ đến lúc trước phát sóng trực tiếp phó tổng cùng cơ hữu hô động nàng bỗng nhiên cảm thấy nhân ra phó tổng khả năng đối cơ hữu có điểm ý tứ nhưng lộc miểu miểu lại biết cơ hữu hiện tại còn mang theo hài tử tuy rằng nàng biết chân ái vô địch nhưng vạn nhất phó tổng để ý cơ hữu có hài tử hoặc là phó tổng người nhà để ý kia về sau con đường quả thực khó khăn thật mạnh a